Đấu là chi trừ thiên thăng cấp 20 chương 552 hỏa bích hô hô hô hô hô Âm lãnh hàn phong thổi lất phất. Màn đêm phía dưới tinh quang ảm đảm. Hết lần này tới lần khác lá khô phất phới. Mang theo vài phần rách nát chi tướng. Cú nát cổ miếu bên ngoài đã là một đống đổ nát thây lương. Không ít địa phương cỏ dại rầm rạp, đã hoang vu. Cổ miếu một mặt tường cũng là ngược lại sụp xuống. Nhưng thông qua khe hở nhìn lại yếu ớt hỏa quang chập chờn Đi vào nhìn lại, chỉ thấy cổ miếu bên trong, một vị bóng người cao lớn hòa thượng ngồi xếp bằng. Trước người quỷ lửa thiêu đốt lên, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Chì chì cơ ca ý tệ, tờ tờ. Một tiếng thanh ân yếu ớt truyền đến, chỉ thấy cổ miếu cửa vào chỗ, một hàng ba người trầm rãi theo ngoài cửa đi đến. Trong đó hai người thư sinh yếu đuối bộ ráng. Một người thư đồng, một người công tử Mà một người khác Cũng là một mặt giữ tợn Sắc mặt không tốt Thật sự là rách dưới Liền cái chỗ đặt chân đều không Sắc mặt không tốt chi miệng người bên trong kêu gào Đối cổ miếu cú nát có chút bất mãn Mạnh huynh có thể đặt chân chính là đủ Thư sinh yếu đuối ăn mặt thanh niên trong miệng nói ra Sau đó ánh mắt nhìn về phía trên đống lửa hòa thượng Đại sư, chúng ta đi ngang qua nơi đây Lại là sai đặt chân chi địa Muốn ở đây tạm thời túc một đêm Thí chủ khách khí Muốn ngộ tức là hấu duyên Mời Ngồi xếp bằng hòa thượng hơi hơi mở mắt ra Trong miệng cười khẽ Vung tay lên Lại là đắt lại lần nữa ngưng thần tính khí mà đi Tốt một cách gặp gỡ Tức là hấu duyên Không nghĩ tới ta lại cùng chùa miếu kết xuyên Cửa chỗ bỗng nhiên một tiếng vang lên Sau một khắc Nhắm mắt hòa thượng trong nháy mắt mở mắt ra. Lóe qua một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền là bình phục xuống tới. Mà thư sinh ba người thì là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Đạp, rất nhỏ tiếng bước chân, một đảo hình dạng tuấn tú hòa thượng chầm rãi đi tới. Lại là tên hòa thượng đại hán trong miệng đậu đen giao muốn một câu ánh mắt ở giữa có không vui. A-di-đà Phật thí chủ lấy tướng. Đến hòa thượng trầm rãi nói một câu trong miệng cười nhẹ Người vừa tới không phải là người khác, chính là vân du tứ phương pháp hải Đi ngang qua nơi đây, phát giác được nơi đây thần bí, tự nhiên là đến xem xét một phen Hòa thượng cũng tốt, thư sinh cũng tốt, đồ phu cũng tốt, đã gặp gỡ Tức là hấu duyên, làm gì quan tâm chúng sinh chi tướng Pháp Hải miệng nói ánh mắt không khỏi đặt ở bên cạnh đống lửa hòa thượng phía trên. Giờ phút này cây sau cũng là mở mắt ra đối với Pháp Hải mỉm cười. Tiểu thí chủ nói có lý. Thư sinh yếu đuối trầm ngâm một phen lại là trong miệng đồng ý một câu. Trong lúc nhất thời giữa sân ngược lại là trầm mặt lại. Cây này bích hòa ngược lại cũng có hứng thú hơi hơi đứng dậy. Pháp Hải đi thẳng tới bích hòa phía trên. Cổ miếu mặc dù phá nhưng hai bên bích họa lại là tinh diệu vô cùng, rất sống đồng. Pháp Hải vừa ra khỏi miệng, hai bên thư sinh yếu đối hai người cũng là đi tới. "Tông tử, ngươi nhìn, cái này bích họa giống như sống một dạng." Thư Đồng lên tiếng kinh hô, một bên thư sinh yếu đối cũng là lộ ra nét mừng, vội vàng nhẹ gật đầu. "Chỉ diệu chỉ xinh đẹp, sinh động như thật, thật sự là mãnh liệt nha." tư sinh yếu đối chính là tiến kinh khảo thí thư sinh. Giờ phút này nhìn đến lần này bích hỏa, tự nhiên trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy, ông trong chốc lát, bích hỏa phía trên nổi lên hơi hơi linh quang, sau một khắc, bích hỏa phía trên nhân tộc dường như sống lại. Kim quang lập lòe phía dưới, cổ miếu bên trong, vô số tiên trong hỏa nữ bay ra, phất dưới tại trên tòa miếu cổ hư không. Trời à, cách này là trong họa tiên nữ. Thư đồng kinh hô, mà một bên đại hán cùng thư sinh yếu đuối cũng sớm đã chầm mê ở giữa. Hâu, hâu, hâu, hâu. Linh quang chậm rãi thu liếm. Tiên trong họa nữ nguyên một đám lại lần nữa bay trở về. Trong lúc nhất thời, tiên cảnh hiện lên. Thư sinh yếu đuối ba người. Giờ phút này dường như bị cái kia tiên cảnh sở mê. Thân thể không bị khống chế từng bước một đi tới. Ông, sau một khắc, ba người bóng người trực tiếp bị tiên cảnh chìm ngập, linh quang triệt để thu nạp, ảm đảm. Giống như đúc bích họ phía trên, nhiều ba bóng người, không là người khác, chính là thư sinh yếu đối ba người. Một bên Pháp hải lặng lặng nhìn tình cảnh này trong lòng đã đoán được. Họ biết thế giới sao đại sư. Không đồng nhất đồng tiến nhập sao hơi hơi quay người. Pháp hải đối với đại hòa thượng mở miệng hỏi. À tưởng tùy tâm sinh. Vô dục từ không ảnh tưởng Đại hòa thượng lắc đầu Sau đó lại là lại lần nữa nhắm mắt Tính tâm tụng Phật Ảnh tưởng tùy tâm sinh sao Pháp Hải như Có điều suy nghĩ Nhìn trước mắt bích họa chầm ngâm thật lâu Sau cùng lại là thản nhiên cười một tiếng Phật ở trong lòng ngồi Không cần hỏi lại Phật Một câu nói xong Pháp Hải trong lòng bằng phẳng trực tiếp Bước vào bích họa bên trong Cổ miếu bên trong Lại lần nữa khôi phục yên tĩnh Mà đóng lửa trước đó đại hòa thượng thì là lông mày nhú lại, mở mắt ra, lâm vào trong trầm tư. Huyến cảnh bên trong Chu huyên. Chúng ta không cần phải tại cổ miếu sao nơi này là chỗ nào nắm giữ một thân võ nghệ đại hán giờ phút này luống cuống. Đối với một bên thư sinh hỏi. Bất quá trong nháy mắt, bọn họ thì theo cổ miếu đến nơi này. Mấy người bất quá người bình thường, làm sao có thể đầy đủ không kinh hoàng. Đúng nha. Ông tử, chúng ta sẽ không đụng vừa à một bên thư đồng yếu ớt đánh giá bốn phía. Có chút lo lắng nói. Thư sinh yếu đối giờ phút này cũng là nội tâm có chút luống cuống. Thế nhưng là đọc thuộc lòng khổng mạnh chi đảo. Biết rõ người đọc sách không nói chuyện yêu ma vừa quái này thời gian nào có vừa gì nha. Thế nhưng là một màn trước mắt hắn đồng dạng không có cách nào giải đọc. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên nha. Ngay tại ba người mộng trong vòng, sau lưng truyền đến một tiếng tiếng than thở. Ba người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Pháp Hải chậm rãi đi tới. Tiểu thí chủ, ngươi cũng tại cách này thư sinh Chu Hiếu Liêm nhìn thấy Pháp Hải trong lòng vui vẻ, vội vàng đi tới. Ta gặp ba người thí chủ tiến đến, cảm thấy hiếu kỳ, cũng liền theo sau. Pháp Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa tiến vào cách này huyến cảnh, hắn thì đã nhận ra hết lần này tới lần khác tiên khí. Nơi đây thế nhưng là không tầm thường nha. Tiến đến ngươi nói chúng ta tiến chỗ nào bích họa bên trong. Pháp hải không có dấu riêng trực tiếp điểm ra. Coi như không nói, mấy người kia đợi mấy ngày cũng là sẽ phát hiện. Bích họa chu Hiếu Liêm bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà tiến vào bích họa thế giới. Thời khắc này Chu Hiếu Liêm nhìn lấy cảnh tượng chung quanh như có điều suy nghĩ. Cái này không phải liền là trước đó bích hỏa phía trên chỗ đã thấy sao tiểu thí chủ. Chúng ta làm sao mới có thể ra ngoài thư đồng luống cuống. Hắn nhà công tử thế nhưng là tiến kinh khảo thí nha. Sao có thể tại bích hỏa bên trong. Đúng như thế nào mới có thể ra ngoài một bên mạnh long đàm đồng dạng lên tiếng nói. Hắn còn có rất nhiều sinh hoạt cần hưởng thụ. Sao có thể ở chỗ này dừng lại. Ra ngoài đơn giản. Pháp Hải mỉm cười ánh mắt lại là tha cho có thân ý nhìn phía một chỗ. Chỉ là các ngươi thật xác định muốn đi ra ngoài sao lời nói rơi xuống. Ba người vì đó xứng sờ. Đang chuẩn bị nói chút gì. Chỉ thấy một vệt mùi thơm ngát đập vào mặt, nơi xa chuyển đến oanh oanh yến yến thanh âm. Ba người nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám họa chung tiên tử, giờ phút này trên mặt ý cười, trầm rãi tới. Mùi thơm ngát sông vào mũi. Sắc đẹp trước mắt ba người nhất thời ngây ngần cả người Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này khẽ lắc đầu Cuối cùng vẫn là Mỹ nhân thôn Tiêu hồn đồng Nha đấu La Chi Chư Thiên Thăng cấp 20 chương 553 tiên trong hỏa cảnh công tử Mấy tới bên này quanh quanh lén lén Một đám họa chung tiên tử Mỗi một cách đều là là nhân gian tuyệt sắc Giờ phút này hội tụ vào một chỗ Lại là đem Chu hiếu liêm ba người mê thần hồn điên đảo. Ba người trong bất chi bất giác được đưa tới lầu tắc Yến hội chi địa. Nơi đây trăm hoa đua nở. Mùi thơm nứt mũi. Càng có Mỹ tửu món ngon. quanh ca yến hót. Quả thực là một phen nhân gian tiên cảnh. Pháp hải đến, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Thì âm thầm cảm thán nơi đây xa hoa lãng phí nha. Ly vàng chén ngọc, Mỹ tửu giai nhân làm bản. Chú Hiếu Liêm ba người giờ phút này đã được an bài ngồi xuống. Trong lúc nhất thời trên đại sảnh chỉ còn lại pháp hải một người đứng vững. Tiểu Hòa Thượng, nơi đây cũng không phải ngươi cách người xuất ra cái kia tới địa phương. Thủ tỏa phía trên trống giống vế báo phía trên, một bóng người trầm rãi hiện lên. Tay cầm quyền trưởng quanh thân có hết lần này tới lần khác tiên khí lượn lờ. Nhanh chóng rời đi đi. Đến bóng người ngưng trọng nhìn lấy Pháp Hải, lại là cũng không muốn làm khó. Ha ha ha, cũng không phải, hiếm thấy gặp phải như thế nhân gian tiên cảnh, làm sao có thể cuốn cuồng rời đi. Pháp Hải cười khẽ, hắn vân du tứ phương, muốn không phải là kiến thức một phen. Cái này kỳ quái thế giới, hiếm thấy gặp phải lần này tiên cảnh. Nếu là cứ như vậy rời đi, chẳng phải là đáng tiếc. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Thủ tỏa phía trên nữ tử mi đầu nhú chặt Ánh mắt hơi hơi hướng về một bên nhìn sang Chỉ thấy một bên một đảo mày kiếm nữ tử gật đầu hiểu ý Bóng người nhất động Lại là theo đài cao bay xuống dưới thẳng đến Pháp Hải mà đến Tiểu Hòa Thượng Nơi đây chính là cuồn cuộn hồng trần Say rượu mê tiền chi địa Sợ là người vô phúc tiêu thụ Vẫn là rời đi thôi Nữ tử bay xuống Sau lưng một chảo Pháp Hải bả vai Liền chuẩn bị đem mang bay mà đi Nhưng chỉ vèn vẹn đụng một cái tiếp xúc Nữ tử thì ngây ngần cả người Tay phải vèn vèn nắm lấy Nhưng là dường như nắm lấy một tòa nguy Nga Đại Sơn Căn bản sách bất động A-di-đà Phật Pháp Hải khói miệng cười khẽ Con mắt nhìn liếc một chút bên cạnh nữ tử Lắc đầu Thân thể chấn động Nữ tử tay phải trực tiếp bị chấn khai Thân thể chầm rãi lui xuống Bần tăng vân du tứ phương bước vào hồng trần tục thế cách này cuồn cuộn chuyện hồng trần, há có thể không trải qua. Pháp hải lời nói rơi xuống trong lúc nhất thời, sân. Khấu bốn phía đông đảo tiên nữ đều là nghị luận ẩm ý. Thủ tỏa phía trên nữ tử ngóng nhìn thật lâu cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Mà bị pháp hải đánh bay nữ tử cũng là nhìn nhiều pháp hải liếc một chút, sau đó yên lặng lui xuống. Tiểu hòa thượng mời tới bên này. Từ có một bên thị nữ tiến lên tiếp ứng đem Pháp Hải dẫn vào chó ngồi Không giống với thủ tỏa phía trên nữ tử Những thứ này sống nơi đây tiên nữ nhưng là đơn thuần hơn nhiều Pháp Hải đáng sợ các nàng căn bản không có lý giải Ngược lại ngược lại là có chút đùa nhịp cảm thấy hòa thượng cũng tốt sắc Có mấy phần buồn cười Tiểu thí chủ ngươi cách này Tiệc rượu trước đó Trên mặt bàn phần lớn là Mỹ tiểu món ngon Có thể là đối với Pháp Hải mà nói Lại là có chút khó khăn Một bên Chu Hiếu Liêm Lại là do dự một chút Mở miệng hỏi đến Nhưng sau một khắc Chỉ thấy Pháp Hải trực tiếp không chút do dự Bưng lên Mỹ tự Ăn lên thịt Chu Hiếu Liêm ngây ngẩn cả người Mạnh Long đàm bọn họ cũng ngây ngẩn cả người Bốn phía các tiên nữ Không ít cũng là ngây ngẩn cả người Không nghĩ tới pháp hải thế mà nếu như quả quyết trực tiếp ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Tiểu thí chủ. Phật môn không là cấm những thứ này sao đọc thuộc lòng kinh thư. Giờ phút này chú Hiếu Liêm có chút nhìn không được. Phật môn có thể là cấm rượu thịt. A-di-đà Phật thí chủ nói chính là thế tục chi Phật. Sáu cái chưa hết, thất tình quấn thân, dù cho bởi vậy cần tuân theo giới luật. Mà Tiểu Tăng chỗ đi chính là Hồng Trần con đường. Pháp Hải nói một câu có Trần Tiểu Minh nhiều như vậy trí nhớ, tăng thêm Phật tâm tương trợ Pháp Hải đối với mình muốn đi con đường, rất là rõ ràng. Chảm yêu trừ ma, đó là nhân tiện. Hồng Trần lịch luyện trải qua những thăng trầm của cuộc sống thói đời nóng lạnh, phương minh ngộ bản tâm. Ngạch! Pháp Hải lời nói khiến chú Hiếu Liêm bọn người sườn sốt một chút, đọc thuộc lòng kinh thư hắn. Không hiểu Pháp Hải nói, mà thủ tỏa phía trên nữ tử, nhìn lấy Pháp Hải như có điều suy nghĩ. Haha, cái này tiểu hòa thượng thật sự là thú vị. Đúng nha, tiểu hòa thượng kia, người cái này hồng trần con đường. Chẳng phải là còn có thể phiên vân phúc vũ ai nha. Thế mà trước mặt mọi người nói, nhìn xem đều hù đến tiểu hòa thượng. Một bên trăm hoa tiên nữ tựa hồ cảm thấy thú vị trong miệng ngược lại là đùa nhịp lên pháp hải. A-di-đà Phật tiểu tăng tu vi còn thấp còn chưa đạt tới cái kia các loại cảnh giới. Có trần tiểu minh trí nhớ, pháp hải tự nhiên biết gây nên phiên vân phúc vũ. Chỉ là tu vi của hắn có hạn. Phật tâm gia trì cũng không cách nào kinh lịch loại kia. Lại thêm pháp hải vốn là đối loại kia sự tình không lắm cảm thấy hứng thú. Nhục thể bất quá thân xác thối tha, muốn chơi cũng muốn chơi hồn sao nha. Phi, lại nghĩ cái gì đây? Đem trong đầu ý nghĩ đá ra đi, pháp hải thần sắc lại lần nữa khôi phục như thường. Yến sẽ tiếp tục, có pháp hải tại, ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Đợi đến tan họp thời điểm chu hiếu liêm đám người đã một người chọn lựa một cái. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại pháp hải một người. Tiểu hòa thượng, đã ngươi lưu lại, vậy liền chọn một cách đi. Thủ tòa phía trên nữ tử tự mình mở miệng trong lúc nhất thời yến hồi yên tĩnh lại. Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên pháp hải, muốn xem hắn là quyết định gì. Để cho ta chọn sao pháp hải nội tâm bình tĩnh, đã muốn cần trải qua, vậy liền chọn một cái. Tay phải trực tiếp một chút, chọn chúng thủ tòa nữ tử một bên bóng người. Vậy liền nàng đi. Lời nói rơi xuống. Giữa sân lập tức yên tĩnh lại, vô số người ánh mắt theo nhìn sang. Sau một khắc, là triệt để ngây ngẩn cả người. Mày kiếm nữ tử càng là trao mày đối với pháp hải vô lý, cảm thấy hơi hơi không vui. Thủ tỏa nữ tử đồng dạng lông mày nhíu lại có mấy phần do dự. Nhưng nhìn pháp hải liếc một chút, cuối cùng trầm ngâm dưới, vẫn gật đầu. Có thể... Cụ cụ... Bị điểm trúng mày kiếm nữ tử ngây ngẩn cả người... Không nghĩ tới cô cô thế mà đồng ý. Vậy ta thì không khách khí. Nói xong, pháp hải dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay thẳng nhảy đến bình đài. Đối với mày kiếm nữ tử thược dược cười một tiếng, sau đó kéo một phát tay, bay thẳng rời đi. Ha ha ha, thì ra là không chỉ là tiểu nhục hòa thượng, vẫn là cây sắc đảm ngập trời hòa thượng. Cơm nước no nê trái ôm phải ập mạnh long đàm, thấy cảnh này, không khỏi cười to. Hòa thượng này so với hắn còn gấp, còn không kịp chờ đợi nha. Nghĩ đến, nhìn lấy mỹ nhân bên người. Mạnh long đàm cũng là từng bước một rời đi, hưởng thụ một phen phiên vân phúc vũ. Mà một bên khác chu hiếu liêm hai người đồng giảng cũng là bị mang xuống dưới. Trong lúc nhất thời yến hội kết thúc, mà thủ tỏa phía trên nữ tử thì là có mấy phần lo lắng. Ánh mắt nhìn Pháp hải rời đi địa phương, nhìn chầm chầm thật lâu. Cuối cùng vẫn biến thành thở dài một tiếng nàng nhìn ra pháp Hải không sống bình thường cho nên không muốn đắc tội chỉ là đối phương đến mục đích có chút để cho nàng nhìn không thấu một bên khác bị pháp Hải lôi ghéo thực dược giờ phút này đột nhiên hoàn quài tránh thoát ra tiểu hòa thượng ta cảnh cáo ngươi tốt nhất có khác lấy ý nghĩ xấu nếu không Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 554 như thật như ả tiểu hòa thượng. Ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất có khác lấy ý nghĩ xấu. Thược dược tiếng quát quanh quẩn trong lúc nhất thời, Pháp Hải cùng rằng co lấy. Ha ha ha thú vị thú vị. Đột nhiên, Pháp Hải cười, liền nói hai tiếng thú vị, sau đó bay thẳng thân rời đi. Trong lúc nhất thời đột lưu lại thược sược sờ phút này nhếu mày, ngóng nhìn thật lâu. Lầu các chỗ, Pháp Hải được an bài tại một chỗ tính thất bên trong. Bốn phía trên giá sách bày đầy các loại Phật kinh điển tàng. Thế mà Pháp Hải lại là một chút cũng không có đi xem. Mà chính là nằm tại ngoài cửa sổ trên bình đài. Yên tĩnh nhìn phía xa dáng chiều. Hô, nhẹ nhàng gió nhẹ lưu động thược sược bóng người lại lần nữa xuất hiện đứng ở Pháp Hải một bên. A tới trong miệng nói nhỏ, Pháp Hải tựa hồ không có gì lạ. Hừ, ta đến chỉ là bởi vì cô cô cho ngươi đi tham gia hết giả tiệc. Thược dược quát lạnh nói, nàng thế nhưng là không có nửa phần tha thứ Pháp Hải. Dù sao, nàng vốn là cô cô thủ hạ trợ thủ đắc lực. Đời tiếp theo cô cô nhân tuyển. Kết quả bị Pháp Hải làm hỏng. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Nhẹ nhàng nhảy lên một cái, Pháp Hải dưới chân động lực ván trượt bay ra. Thược dược sắc mặt có một phần gì thường, lại là rất nhanh khôi phục, đi theo. Họ bích huyến cảnh, làm là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này dạ tiệc phía trên, tuy không tiểu chỉ nhục lâm, nhưng là oanh ca yến hót, mỹ tưởng món ngon không ngừng. Có thể nói là cực điểm mà vui. Đợi đến Pháp hải đến thời điểm thời khắc này chu hiếu liêm, mạnh long đàm ba người đã là thay đổi. Tiểu hòa thượng, ha ha, ngươi đã đến. Mạnh long đàm uống từng ngụm lớn lấy tựa, dẫn đầu cười to nói Trái ôm phải ập, Mỹ tựa món ngon tự có Mỹ nhân đưa vào bên trong miệng có thể nói là nhân sinh bên thắng Không đúng, ngươi bây giờ cũng đã không là hòa thượng mới đúng Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mạnh long đàm cười lớn Xa xa thược dược vừa vặn theo tới, nghe được như thế ngôn ngữ, sắc mặt không khỏi một đỏ Mời ngồi vào đi tổ tòa phía trên cô cô nhìn thoáng qua, ánh mắt ở giữa ngưng cũng không có xua tan nửa phần. Pháp Hải quét mắt liếc một chút bốn phía, tại Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm ba trên thân người dừng lại một lát. Ai? Nội tâm khẽ thở một hơi, ba người đã bị vọng bao phủ. Dù cho là họa bích nhân vật chính Chu Hiếu Liêm, giờ phút này cũng là có ràng buộc. Theo Pháp Hải vào chỗ, trong lúc nhất thời, quanh ca yến hốt lại lần nữa trình diễn. Mỹ tửu món ngon đều chuyển tới. Mà Pháp Hải thì là thần sắc bất động, không động nửa phần. Hắn giờ phút này, nội tâm cũng là có một tia dị dạng. tranh này vách tường thế giới, hắn một thời gian cũng là nhìn không thấu. Như thật như ảo, giống như yêu, giống như tiên. Pháp Hải cho tới bây giờ, cũng là không có khám phá. Cuối cùng là nhân sinh một giấc chiêm bao, vẫn là một trận chân thực kinh lịch. Chó ngồi ở giữa. Pháp hải hơi hơi bưng lên trước người chén rượu uống vào. Sau một khắc, đầu hơi hơi chóng nặng cảnh tượng trước mắt biến đến mơ hồ. Thân thể hơi hơi mềm nhũng trực tiếp ngã xuống trên bàn rượu. Nửa đêm hơi lạnh, chỉ thấy gió nhẹ lưu động ở giữa, gợi lên tia mỏng sợi bông. Mềm mại đại trên giường, pháp hải chính mê man ở trong đó. Ánh trăng rào hoạt, hơi mỏng ánh trăng vẩy xuống, chiếu vào da thịt trắng nõn phía trên. Một đảo sinh đẹp bóng người hiện lên chậm rãi rút đi quần áo, lộ ra sự hoàn mỹ thân thể. Rút đi quần áo, vư vật giống như nữ tử chậm rãi đi hướng bên giường. Hô! Gió nhẹ lưu động, sau một khắc, lùa mỏng bay ra, rơi vào trên người nữ tử, đem sự hoàn mỹ thân thể che lấp. A-di-đà Phật Ngay tại nữ tử kinh hô thời khắc, một đảo Phật âm vang lên. Nữ tử liền vội vàng xoay người nhìn lại. Thì gặp phía sau mình, Pháp Hải chính đứng ở này. Nữ tử nhất thời luống cuốn, lụa mỏng bay múa, muốn đem Pháp Hải vây khốn. Đi, lụa mỏng đánh tới, Pháp Hải nhẹ nhàng lấy tay bắn ra, sau một khắc bay thẳng về mà đi. Bành lụa mỏng chúng đích. Nữ tử bay ngược mà đi ai? Cần gì chứ nhẹ nhàng thở dài. Pháp Hải khẽ vươn tay. Trực tiếp đem nữ tử kéo lại. Thực sự cô nương... Làm gì nửa đêm chui vào phòng ta Pháp hải nhẹ giọng hỏi đến Cái này vất vả hắn phản ứng rất nhanh Nếu không cái này cô nam quả nữ Sống chung một phòng Đối phương lại giúp đi y phục Cái này nói rõ là muốn mưu đồ làm loạn nha Theo Trần Tiểu Minh trong trí nhớ Biết nam hải tử bên ngoài phải thật tốt bảo vệ mình Pháp hải tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương được như ý Hừ Cái gì phòng ngươi Ngươi tuyển ta, ta chẳng lẽ không có thể tới sao thực sự quát lạnh. Lúc trước lựa chọn nàng, là Pháp Hải tự chọn. Hiện tại chọn xong, nhưng lại không muốn nhận nợ. Ha ha, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. A-di-đà Phật thực sự cô nương hiểu lầm. Pháp Hải khe khe lắc đầu, hắn chọn thực sự, có thể không phải là vì mưu đồ bất chính. Sắc đẹp tại hắn như quá khứ mây khói, thực sự không đáng. Giá nhắc tới, hiểu lầm hừ thật là lớn hiểu lầm nha. Chưa trải qua nhân gian sự tình thời khắc này thược dược tâm lý tràn đầy lửa giận. Muốn không phải cô cô chỉ lệnh, nàng mới sẽ không như thế. Đây là trước mắt hòa thượng này cư nhiên như thế không nhìn nàng. Do giận dỗi quay người lại bay thẳng đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, pháp hải lắc đầu cũng không có để ý. Tựa hồ nội tâm nghĩ tới điều gì bóng người nhất đồng đồng dạng biến mất rời đi. Mà cùng lúc đó, cũ nát cổ miếu bên trong. Nhắm mắt ngưng thần chuyên tâm tụng kinh bên trong đại hòa thượng mở mắt ra. Một đạo Phật ánh sáng chiếu giỏi bốn phía bích hòa phía trên nhất thời rất sống động. Mà liền tại bích hòa lưu truyền ở giữa, lại là ghi chép một trận dạ tiệc Giờ phút này dạ tiệc phía trên chu hiếu liêm, mạnh long đàm bọn người đều là tại trong hoan lạc. Chỉ có một chỗ pháp hải, giờ phút này bày tại trên bàn rượu, lâm vào ngủ say. Hô! Đại hòa thượng hơi hơi vung tay lên, sau một khắc, Phật Quang biến mất nổi liếm. Bích họa lại lần nữa hiện lên ở trên tường, lại là cùng trước đó cảnh tượng giống như đúc. Đại Hòa Thượng ánh mắt nhìn về phía một chỗ Pháp Hải do dự thật lâu cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài. Đây là ngươi chi nhân quả. Trong miệng nhẹ nói một câu Đại Hòa Thượng trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, không tiếp tục để ý. Mà họ biết thế giới bên trong Pháp Hải một đường trực tiếp đi vào Chu Hiếu liêm chỗ sở chi địa. Còn chưa tới gần. Thì đã nhận ra một tia dị thường. A Tiểu Thí Chủ! Ngươi tới là tìm ta sao còn không tới kịp suy nghĩ. liền nghe đến chu Hiếu Liêm thanh âm tại sao lưng vang lên. Trong lúc nhất thời, pháp hải những mày cũng là có mấy phần hoàng hốt. Tiểu thí chủ, vào đi. Đẩy cửa ra, chú Hiếu Liêm đi vào, chỉ thấy cung điện bên trong đều là thư tịch. Mà mẫu đơn càng là hồng tụ thiêm hương, vợ chồng tôn trọng nhau. Nhìn lấy dạng này một màn, pháp hải nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Không đúng. Nội tâm máy động cảm giác không khỏi lại lần nữa đột kích pháp hải pháp nhãn dùng ra. Lại là căn bản không có mảy may phát giác. Tiểu thí chủ ngồi uống chén trà đi. Mẫu đơn phụ trách pha trà chu hiếu liêm đưa tới pháp hải trước người. Mà giờ khắc này pháp hải thì là lâm vào xoắn suyết bên trong. Tâm lý cảm giác nói cho hắn biết nơi này có vấn đề. Nhưng pháp nhãn lại không cách nào nhìn thấu. Thú vị, xem ra tranh này vách tường tiên cảnh hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 555 dựng gì huyến cảnh tiểu thí chủ. Đêm khuya tới đây, là có chuyện gì sao Chu Hiếu Liêm mở miệng giò hỏi. Ánh mắt ở giữa nhìn lấy pháp hải. A-di-đà Phật thí chủ tiểu tăng tới đây bất quá là vì cáo chi nơi đây chi nguyên do. Pháp Hải ánh mắt chớp động, nơi đây dị thường lượn lờ trong lòng. Pháp Hải chuẩn bị đầu tiên là thăm dò một phen, nhìn nhìn vấn đề đến tổt cùng ra ở nơi nào. Ô cái kia mời tiểu thí chủ cáo chi. Vừa nghe đến nơi đây nguyên do Chu Hiếu Liêm cảm thấy hứng thú. Nơi đây chính là huyến cảnh. À tưởng tùy tâm sinh. Thí chủ còn nhớ đến miếu bên trong bích họa. Đất này cũng là cái kia bích hỏa bên trong thế giới. Pháp Hải vừa tiếp tục nói một lần, nhưng chỉ vẹn vẹn nói ra, Pháp Hải thì đã nhận ra một tia dị dạng. Lời này, hắn là không nói qua. Vì sao có giống như đã từng quen biết cảm giác? Huyến cảnh à, cái kia tiểu thí chủ có thể hay không cáo chi ra ngoài chi Pháp? Chú Hiếu Liêm trầm ngâm dưới trực tiếp hỏi ra ngoài chi Pháp. Tướng công! Ngươi đây là muốn cách ta mà đi sao mấu đơn sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt nước mắt chớp động, lại là vội vàng nhích lại gần. Mấu đơn, nơi đây cuối cùng không phải ta chi nơi hội tụ, chúng ta chỉ có thể có duyên mà không có phận. Chu Hiếu Liêm thâm tình nắm lấy tay của đối phương, lại là hàm tình mạch mạch nói. Tướng công! Hai người ôm nhau, sau đó Chu Hiếu Liêm đứng dậy, đi hướng Pháp Hải. Nhìn đối phương từng bước một mà đến, Pháp Hải không có chút nào vui vẻ. Nội tâm bất an càng phát nồng nặng lên. Sự tình thực sự quá trong nháy mắt. Chu Hiếu Liêm thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có trực tiếp thì đồng ý. Đi, có một chút bất an, mang theo chu Hiếu Liêm bóng người nhất đồng thẳng đến mạnh long đàm mà đi. Lầu cắt ở giữa, gió nhẹ lạnh rung. Pháp hải nội tâm bất an theo thời gian trôi qua càng phát rõ ràng lên. Đụng, bước vào mạnh long đàm chỗ lầu các trong chốc lát. Pháp Hải đã nhận ra một tia dị dạng. Không tốt trong miệng kinh hô một tiếng trực tiếp vọt vào. Sau một khắc chỉ thấy mạnh long đàm ngồi liệt trên mặt đất. Hắn trước người đều có hai cái nữ dự tải hành hung. Yêu nhiệt cũng dám ở này làm càn. Pháp Hải trong miệng hét lớn. Bóng người đác mà động. Sau một khắc. Trong tay kim quang vung ra. Đem hai nữ dự diệt giết Vừa rơi xuống đất nắm lấy mạnh long đàm. Pháp hải tâm lý không khỏi máy động. Quá dễ dàng quá trong nháy mắt. U, v, quy quy, mơ, một giây sau, lầu các bên ngoài, một cỗ kinh khủng uy áp hiện lên. Pháp hải thần niệm quét qua, sau một khắc, hơi hơi lăng thần. Tiểu thí chủ cứu ta với. Chu Hiếu liêm cầu cứu chi tiếng vang lên, pháp hải không dịch do dự kéo một phát mạnh long đàm trực tiếp bay ra ngoài. Pháp Hải, ngươi có biết tội của ngươi không cuồn cuộn tinh không ở giữa, chỉ thấy một tòa kim quang đại Phật đứng vững. Đại Phật phía trên kim quang lập lòe, uy năng bao phủ tứ phương. Đại Phật không là người khác, chính là Phật môn Phật tổ. Pháp Hải sắc mặt khó coi trong đôi mắt kim quang lập lòe, nhìn chầm chầm đại Phật cẩn thận nhìn nhiều lần. Nhưng là mặt hắn như thế nào đi xem cũng là nhìn không ra có chút tờ mờ sáng. Pháp Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa hồi tưởng, Pháp Hải trao mày. Thực lực đối phương đáng sợ, liền pháp nhãn của hắn đều nhìn không ra. Tiểu thí chủ, cấu ta Chu Hiếu Liêm cầu cấu thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy Phật trên lòng bàn tay. Giờ phút này Chu Hiếu Liêm chính bị vây ở, ở giữa. Dung túng yêu nhiệt, càng cùng yêu nhiệt cấu kết. Tội không thể tha Phật âm quanh quẩn. Sau một khắc, chỉ thấy Phật trưởng Kim Quang ló lên. Sau một khắc, Chu Hiếu Liêm thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, không đúng, cái này không thích hợp. Từ vừa mới bắt đầu, Pháp Hải thì đã nhận ra dị thường. Giờ phút này Phật tổ xuất hiện, nhất trưởng diệt Chu Hiếu Liêm. Càng là khiến Pháp Hải đã nhận ra vấn đề. Pháp Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Lại lần nữa Phật âm mà đến thời khắc này Pháp Hải ánh mắt nhất thời biến đổi. Im miệng yêu nghiệt. Đại Uy Thiên Long. Đại Uy Thiên Long. Đại La Pháp Chú. Đại La Pháp Chú. Thế Tôn Địa Tảng. Thế Tôn Địa Tạng Pháp Hải bóng người nhảy lên một cái, hắn không tin trước mắt Đại Phật chính là Phật Tổ. Trong tay Phật Pháp trực tiếp đánh ra trong chốc lát. Chỉ thấy Kim Quang lói lên trực tiếp đem Pháp Hải công dịch phai mờ. Pháp Hải, ngươi không tuân theo ngã Phật, rơi vào ma đạo, lúc này còn không thúc thủ chịu chói. Phật âm lại lần nữa vang lên, bị đánh bay Pháp Hải sắc mặt khó coi. Hừ, ngươi không phải Phật tổ. Công dịch gặp khó, Pháp Hải cũng là minh bạch thực lực của hai người trinh lịch. Đã Pháp lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng những thứ kia. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Âm ấm, ấm, to lớn Phật trưởng đối với Pháp hải vô tới. Nhưng sau một khắc, Pháp hải trước người. Mười chiếc linh năng gát linh trực tiếp bày đi ra. tục tục tục tục cộc Một phát phát đánh ra, hình thành mười đầu hỏa xà, hướng về Phật trưởng mà đi. Oanh, oanh, oanh. Một phát phát hỏa tiến oanh ra trực tiếp đối với Phật trưởng một trận oanh tạc. Sau một khắc, Phật trưởng thế công dừng lại. Pháp Hải ngươi Hỏa nhiên rơi nhập ma đảo Phật Â vang lên chỉ thấy kim Quang phun trào đầy trời Phật Âm lượn lờ thiên hoa loạn chủy địa Dũng Kimêm Liên Phật Quang phổ chiếu thời khắc pháp Hải trước người đàn bắn ra hỏa xào trực tiếp bị mất đi quanh Phật trưởng uyy lực không giảm tiếp tục mà đến trong lúc nhất thời pháp Hải xứng sờ chỉ chốcc lát trước mắt cách này đã yêu thực lực vượt qua suy đoán của hắn đi Trong lúc nhất thời trong tay bảo phá tay nhỏ lôi không ngừng mà ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh tạc thanh âm, nhưng là vượt gì không có đối Phật trưởng có chút thương tổn. Pháp Hải không khỏi tuyệt vọng. Cái này đại yêu thực lực cũng quá kinh khủng. Mà vừa nghĩ tới chính mình rơi vào tình huống như vậy. Pháp Hải cũng là có chút điểm không cam tâm nha. Nhìn thoáng qua vật phẩm của mình ba lô, Pháp Hải cũng không đoái hoài tới còn lại Trực tiếp đem trong túi đeo lưng đại sát khí đem ra Mini tên lửa, uy lực vô cùng kinh khủng Pháp Hải hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, lại là chỉ có thể như thế Đến mức cái này huyến cảnh thế giới có thể xảy ra vấn đề gì hay không Pháp Hải đã không cố được nhiều như vậy Tích, một tiếng máy móc thanh âm đem thiết lập tốt Pháp Hải dưới chân nhất đồng trực tiếp chạy ra. A-di-đà Phật. Pháp Hải. Quay đầu là bờ Phật âm lại lần nữa truy tìm mà đến. Pháp Hải nhất thời lo lắng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Tâm lý im lặng tính toán phía dưới thời gian. Chỉ thấy một giây sau. Trực tiếp kinh khủng nổ tung năng lượng trùng kích lấy tứ phương. Ui lực khủng bố bảo phát tại đại Phật bên người. Trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, không gian hơi hơi nổi lên gần sóng. Nổ tung chi địa tức thì bị năng lượng kinh khủng thôn phể lấy, hóa thành đen ghiệt một màu. Không gian đang chậm rãi chữa trị. Chạy trốn tới xa xa pháp hải, bị xung gích sóng liên lụy, thật cũng không chuyện lớn gì. Giờ phút này ngầm đầu lên, nhìn lấy đen nhánh hư không, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt tâm lý bỗng nhiên máy động. Đột nhiên ngầm đầu nhìn lại Chỉ thấy Đại Phật Pháp tưởng lại lần nữa hiện lên hư không Pháp Hải ngây ngẩn cả người Triệt để ngây ngẩn cả người Một màn dụng dị này Hắn nhìn không thấu Đấu là chi trư thiên thăng cấp 20 chương 556 Àng tưởng bên trong chi àng tưởng Pháp Hải Bỏ xuống đồ đao Quay đầu là bờ cuồn cuồn Phật âm vẫn như cũ Dù cho là trước đó uy lực kinh khủng mini tên lửa Cũng là đối nó không có tạo thành chút nào thương tổn. Pháp Hải tuyệt vọng, như vậy thực lực khủng bố trước mặt. Hắn yếu dường như cũng là một con run dế đồng dạng. A-di-đà Phật. Phật âm cuồn cuộn nhưng là trong chốc lát, Pháp Hải trong lòng cảm giác quái gì càng phát mãnh liệt lên. Từng kiện từng kiện sự tình tựa hổ cũng là quá đương nhiên. Đương nhiên có mấy phần dược gì. Mà lại chính mình vì sao muốn đi tìm chu Hiếu Liêm. Âm ấm, ấm! Ngay tại Pháp Hải suy nghĩ sâu xa thời điểm. Một đảo Phật Quang cử trưởng từ trên trời ráng xuống. Phật Quang ngập trời. Kinh khủng uy áp hàng lâm xuống. Không muốn đi mau. Sinh tử nguy vong thời khắc, một đảo thân ảnh nhỏ yếu phi thân mà đến trực tiếp hướng về cử trưởng mà đi. quanh Phật Quang bảo phát trong chốc lát bay đi bóng người hương tiêu ngọc vấn. Điểm điểm linh quang, nhàn nhạt hương hoa tung bay tại bên người, khiến Pháp Hải tâm thần nhất động. Pháp Hải đi mau, có thể vì người mà chết, đời này không hối hận. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoải quanh quẩn tại Pháp Hải bên tay, chỉ thấy Pháp Hải trao mày. Yêu nhiệt to gan chết không có gì đáng tiếc. nổ mục kim cương, Phật sáng lóng lánh trong chốc lát, đem thực dược trực tiếp diệt sát chống không. Pháp Hải tâm thần nhất đồng trong đầu giống như hồ gián đồng dạng, mơ hồ. Tình cảnh này thực sự quá dụng dị mình cùng cái kia thực dược, không có bao nhiêu liên quan. Có thể là vì sao cái kia thực dược lại thì nguyện ý giúp hắn ngăn cản. Tiểu thí chủ đi mau. Sau lưng. Chú Hiếu Liêm gấp hô thanh âm chuyển đến. Pháp Hải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy họ bích thế giới. Bị vỡ ra một đường vết sách. Giờ phút này cổ miếu bên trong đại hòa thượng đang toàn lực thôi đồng Phật Pháp, duy trì lấy cửa động. Chu Hiếu Liêm giờ phút này lo lắng la lên. Pháp Hải trần chờ, ngây ngẩn cả người. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng loạn như ma trước mắt có Phật quang phổ chiếu, không ngừng uy hiếp. Sau lưng tuy có thông đạo, nhưng là gì thường vô cùng. Tiến, vẫn là lui trong lúc nhất thời, Pháp Hải nhìn không thấu. Tiểu thí chủ đi mau. Thì đang do dự thời điểm chu Hiếu Liêm bước ra một bước trực tiếp lôi ghéo Pháp Hải trực tiếp chạy về phía thông đảo. Chạy đi đâu gầm thét vang lên, Phật âm cử trưởng lại lần nữa đánh xuống, vòng xoáy thông đảo trực tiếp bị đánh tan. Mà liền tại thời khắc sống còn chu Hiếu Liêm lôi ghéo Pháp Hải miễn cưỡng đi ra huyến cảnh. Trong lúc nhất thời, họ biết thế giới khôi phục như thường. Phụ phụ phụ. Chú Hiếu Liêm thở hồn hền không ngừng mà vỗ lồng ngực của mình. Thiếu già, ngươi không sao chứ. Một bên thư đồng vội vàng đi tới. Pháp hải giờ phút này trao mày, nhìn lấy bốn phía, chỉ thấy chu Hiếu Liêm, mạnh long đàm ba người đều là ở đây. A-di-đà Phật, mấy vị có thể theo họ bích huyến cảnh bên trong trốn về, cũng coi là người hữu duyên. Một mực chưa từng mở miệng đại hòa thượng giờ phút này nói một câu. Chắp tay trước ngực. Một bộ hòa ái dễ gần bình dị gần gũi cao tăng bộ ráng Nhiều tạ đại sư xuất thủ cứu giúp Chu Hiếu Liêm cung chính nói thi lễ Một bên mạnh long đàm hai người cũng là như thế Chỉ có pháp hải xứng sờ tại một bên cảm thấy có mấy phần quái gì Đại hòa thượng này tuy nhiên cùng trước đó một dạng Nhưng trong lúc vô hình lộ ra một chút dường dị Mặt cho pháp hải như thế nào nhìn lại Luôn cảm thấy nhìn không chân thiết Tiểu thí chủ xem ra ngươi rất mê mang đại hòa thượng trầm rãi đi tới ánh mắt cùng pháp hải nhìn nhau. Nơi đây vì sao pháp hải trong đôi mắt Phật sáng lóng lánh nhưng vẫn không có khám phá người trước mắt. Tiểu thí chủ. Ngươi đời tiến vào cách này bích hòa huyến cảnh. Đã có hơn hai canh giờ. Bần tăng thấy các ngươi gặp nguy hiểm. Cho nên thì đem bọn ngươi kết dẫn đi ra. Đại hòa thượng miệng nói lấy. Mà pháp hải mi đầu không có chút nào rãn ra. Hai canh giờ pháp hải chỉ cảm thấy mình phản phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đắng đồng dạng. Đúng vậy trong ảng cảnh không biết năm tháng, nhoáng một cách tức là ngàn năm. Đại hòa thượng trong miệng cảm thán nói, mà một bên chu hiếu liêm bọn người càng là lòng còn sợ hãi. Khổ thua thiệt từ đó đi ra. Nhiều tạ đại sư. Chu Hiếu Liêm, mạnh long đàm ba người đối với đại hòa thượng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đi thôi bên ngoài mới là thuộc tại thế giới của các ngươi. Vung tay lên. Một cơn gió màu xanh lá phủ đến. Sau một khắc. Ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Đã đi tới cổ miếu bên ngoài. Hô thật sự là thần kỳ nha. Đã trải qua một phen Chu Hiếu Liêm nhìn lấy cổ miếu trong lòng cảm thán. Một bên mạnh long đàm cũng là tán đồng nhẹ gật đầu Vẹn vẹn một đêm công phu Hai người phản phất đã trải qua mộng huyến nhân sinh đồng giảng Tiểu thí chủ Lần này tiến về nơi nào chu Hiếu Liêm hơi hơi quay người Đối với Pháp Hải mở miệng dò hỏi Hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn Tiểu tăng bốn biển là nhà Vân Du Tứ Phương Pháp Hải cao mày Nói một câu ánh mắt yêu nguyên nhìn lấy cổ miếu Kỳ quái Hết sức kỳ quái Giờ phút này ra cổ miếu, Pháp Hải thế mà nhìn không thấu tòa miếu cổ này Cái kia tiểu thí chủ, chúng ta trước hết được đi đường Nơi xa trời có chút sáng lên lên chú Hiếu Liêm bọn người còn muốn tiến kinh khảo thí Tòa miếu cổ này huyền huyến kinh lịch kết thúc, mấy người còn muốn tiếp tục hành trình Cùng Pháp Hải khẽ nói thi lễ, Chu Hiếu Liêm thì có bọc hành lý Mang theo thư đồng cùng mạnh long đàm cùng lên đường Pháp Hải đứng ở đá vụn phía trên, nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi, hơi hơi suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Hơ, bóng người nhất động, không phải rời đi, mà chính là thẳng đến cổ miếu mà đi. Mở tối cổ miếu bên trong, ánh nến đã yếu ớt xuống dưới. Đại Hòa Thượng Yêu Nguyên ngồi tại chỗ cũ, nhắm mắt ngưng thần. Hai bên bích họa, giờ phút này cùng mới tới thời điểm giống như đúc, chưa từng có chút biến động. A-di-đà Phật Tiểu thí chủ đi mà quay lại, là còn có cái gì nghi hoặc sao đại hòa thượng mở mắt ra. Ánh mắt nhìn chăm chú tới. Nơi này, đến tổt cùng là nơi nào pháp hải trong ánh mắt Phật sáng lóng lánh. Lại là một bước cũng không nhường. Từng bước ép sát, quanh thân Phật Pháp Quang Huy chớp đồng, lại là vận sức chờ phát động. Tiểu thí chủ, nơi này không phải liền là một chỗ cổ miếu sao đại hòa thượng trong miệng nhẹ dòng đáp. Mà sau một khắc chỉ thấy một vệt linh quang lóe qua, nòng súng hỏng pháo trực tiếp dỗi tại trước mặt. Nơi này không phải ta lúc đầu tới cổ miếu. Pháp hải ánh mắt quét mắt liếc một chút bốn phía, Pháp nhãn nhìn không ra chung quanh vư ảo. Nhưng Pháp hải nội tâm trực giác sẽ không ra sai. huống chi, nếu như hắn thật tiến vào hai canh giờ. Cái này bốn phía bích hỏa chi cảnh, làm sao lại một tia bất động. Tiểu thi chủ. Bần tăng không biết ngươi đang nói cái gì trong miệng nói một câu. Đại Hòa Thượng hơi hơi đứng dậy. Ánh mắt cùng Pháp Hải nhìn nhau. Không biết sao nhìn đến đối phương như thế, Pháp Hải khóe miệng lại là lộ ra nụ cười thản nhiên. Hết thảy đều là hư ảo, mà hắn càng là ở vào hư ảo bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, ta căn bản không có bước ra qua huyến cảnh đi. Hơi hơi bước ra một bước. Pháp hải dưới chân cổ miếu lại là đột nhiên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. gợn sóng ba đồng một chút xíu lan tràn ra, sau một khắc bốn phía cổ miếu cảnh tượng trong nháy mắt biến mông lung. Duy có trước mắt đại hòa thượng, giờ phút này yêu nguyên trên mặt ý cười, nhàn nhạt nhìn lấy pháp hải. A-di-đà Phật thí chủ vẫn là dừng lại cho thỏa đáng. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 557 tâm đồng mà ảnh tưởng đồng A-di-đà Phật. Thi chủ vẫn là dừng lại cho thỏa đáng Đại hòa thượng sắc mặt an lành đối với pháp hải trầm rãi nói Bốn phía nổi lên gần sóng Tại đại hòa thượng bốn phía thời điểm Lại là một chút xíu tiêu tán Chưa từng tới gần hắn nửa phần Nếu như ta không có đoán sai Phía sau ngươi bích hỏa chính là chân thật huyến cảnh đi Pháp hải trong miệng cười lạnh, đây hết thảy đều là hư ảo, chỉ có đại hòa thượng sau lưng bích họa mới là chân thực. Lúc trước nhìn như theo huyến cảnh bên trong thoát thân mà ra. Lại là vẻn vẹn theo một cái huyến cảnh đi đến một cái khác huyến cảnh. Chân thực cũng tốt, tư huyến cũng tốt. Đại hòa thượng không hề bị lay động trong miệng tiếp tục cười nói. Ngươi cho rằng là thật, cái kia chính là thật, ngươi cho rằng là tàn tưởng, cái kia chính là tàn tưởng. Hư đừng muốn nhiều lời Pháp hải cười lạnh chân thực cùng hư huyến làm sao từng như thế phân biệt Ảng tưởng cũng là Ảng tưởng Tiểu thí chủ hiện tại ngươi còn chưa rõ ràng Ngươi như là nghĩ mời đi Đại hòa thượng một mực chưa từng tránh ra tốc độ lui ra Hơi hơi khẽ vương tay ra hiểu pháp hải có thể thông qua U Vinh Quy Quy Mơ Ngươi không ngăn cản ta pháp hải nhếu mày Cảm thấy sự tình dường như biến càng rượu gì hơn. A-di-đà Phật bần tăng chưa bao giờ cản cũng sẽ không cản. Đại Hòa Thượng nói thi lễ lại là thoải mái tránh ra thông đạo. Kia hướng tới sinh thí chủ tự giải quyết cho tốt. Trong miệng vẻn vẻn nói một câu, Pháp Hải Nhú chặt mi đầu càng phát rất nghi hoặc Sự tình cùng hắn dự đoán tuyệt không một dạng. Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi thế nhưng là bốn phía huyến cảnh phá nát. Dường như nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Do dự thật lâu cuối cùng Pháp Hải vẫn là một bước bước vào bích hỏa bên trong. Là thật, là tài tưởng. Hắn tự xe đích thân đi xem. A-di-đà Phật. Đại Hòa Thượng vẻn vẻn nói một câu quả nhiên chưa từng có chút động tác. Bích Hỏa nổi lên linh quang, sau một khắc, Pháp Hải thân thể chậm rãi biến mất. Trong lúc nhất thời cổ miếu dần dần biến mông lung, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Bích họa bên trong. Lầu tắc bên trong ngồi tại cửa sổ trên bình đài Pháp Hải bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt có nồng đầm kinh hãi. Trở về nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chi cảnh, Pháp Hải nổi tâm than nhẹ. Tiểu thi trù. Ngươi đã tỉnh một tiếng khẽ kêu chi tiếng vang lên. Pháp Hải quay người nhìn lại. Chỉ thấy thược dược hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước người U, V, Quy, Quy, Mơ, ta ngủ mấy canh giờ pháp hải thấy cảnh này tâm lý thở dài một, hơi Quả nhiên trước đó kinh lịch hết thảy đều là hư huyến Tiểu thí chủ, ngươi ngủ hơn một canh giờ Thược dược nghi hoặc trong miệng đáp lại nói Hơn một canh giờ pháp hải trong miệng thi thào tâm lý luôn cảm thấy có chút vấn đề Nhưng nghĩ mãi mà không rõ Tiểu thí chủ cảnh ban đêm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thực sự tại sao lưng chậm rãi nói, Pháp Hải tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ thêm. Nhìn thoáng qua thực sự, cuối cùng Pháp Hải vẫn là đem buộc thôi học. Phật môn người, Pháp Hải có điểm mấu chốt của mình chỗ. Hừ, không biết khôi hài. Bị đuổi ra ngoài cửa thực sự quát lạnh một tiếng tuy nhiên nàng cũng không nguyện ý. Nhưng bị người cự tuyệt cùng nàng cự tuyệt người khác, là không giống nhau. Cảnh ban đêm hơi lạnh, hỏa bích thế giới bên trong tròm sao tô điểm, hơi hơi hương hoa phiêu giật. Pháp Hải một đêm không ngủ, ngồi suýt bằng. Mãi cho đến ngày thứ hai yến hội, Pháp Hải mới đi ra cửa. Đi ngang qua họ bích thời gian, nhìn lấy từng màn, Pháp Hải mặt không lên tiếng. Trên yến hội. Pháp hải đến lúc đó, Chu hiếu liêm, mạnh long đàm đám người đã đến. Giờ phút này oanh ca yến hót ở giữa trái ôm phải ập được không phong lưu. Tiểu thí chủ, đêm qua qua còn hài lòng không phía trên sân khấu cô cô nhìn phía dưới pháp hải, mỉm cười. Giới này từ nàng trưởng quản, pháp hải chính là tiên duyên ăn chạch người, nàng tự là để ý. Còn có thể chỉ là cách này trung quy là một giấc chiêm bao. Pháp Hải trong miệng đồng dạng cười khẽ đáp lại Cách này huyến cảnh Pháp nhãn của hắn nhìn không ra Nhưng là Trần Tiểu Minh trong trí nhớ Lại là đem đây hết thầy khám phá Nếu như đây là đang vẽ vách tường thế giới bên trong Như vậy vô luận là thật hay là giả Hết thảy đều là một giấc chiêm bao Pháp Hải không cần quan tâm đây hết thảy là thật Vẫn là ảo tưởng Chờ mộng tỉnh thời điểm tự nhiên là một trận hư ảo ha ha há thế nhân đều say, làm sao biết nơi đây không vì thế ngoại đảo nguyên. Phía trên cô cô cười to nói. Không sai tiểu thí chủ, nơi này chính là nhân gian tiên cảnh nha. Một bên tiểu thư đồng giờ phút này mỹ nhân trong ngực, không khỏi cảm thán. Tốt đẹp như thế một màn đối với hắn mà nói quả thực cũng là tiên cảnh đồng dạng. Ôn nhu hương, mỹ nhân xương, nhất là làm hao mòn nhân tâm nha. Pháp Hải lắc đầu trong miệng không nói. Con mắt nhìn liếc một chút phía trên cô cô bọn người bên trong trong lòng có một tia không thú vị. Cái này cảnh tuy tốt, người này tuy đẹp. Đáng tiếc, không phải yêu. Coi như chú diệt cũng sẽ không có tích phần Không khỏi, Pháp Hải cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Mấy vị. Một hồi yến hồi kết thúc. Phải chăng có hứng thú. Nhìn xem ta cách này tiên cảnh chi bảo phía trên cô cô ánh mắt quét mắt phía dưới Tại pháp hải trên thân rừng lại thật lâu Ánh mắt nhìn chăm chú mà đến không biết là pháp hải vô tình hay là cố ý Tự nhiên dụ gì theo cách này một tia trong ánh mắt đã nhận ra gì thường Bảo vật vừa nghe đến tiên cảnh chi bảo Chu hiếu liêm Mạnh long đàm bọn người tự nhiên là muốn thưởng thức một phen Pháp hải thấy thế lông mày nhú lại cũng là đồng ý Mấy người yến hội kết thúc cùng nhau đi tới. Một đám tiên cảnh tiên nữ đi cùng, hai bên trăm hoa đua nở, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt. Một đoàn người đi vào một chỗ cửa đồng cửa vào chỗ, hai bên đều là dạ minh châu lập lòe chiếu sáng trong sơn đồng. Tiên cảnh chi bảo thì tại phía trước. Đầu lính trước đường cô cô trong miệng nói một câu, sau một khắc, mang theo mọi người đặt chân trong sơn động Dọc theo quanh co thông đảo, một đoàn người không bao lâu, liền đi tới trong đồng. Trong sơn đồng, là một chỗ khoáng đạc bình đài trên bình đài, một khỏa mượt mà tiên châu trôi nổi, lóe ra tiên quang. Trong lúc nhất thời, Chu Hiếu Liêm cùng mạnh long đàm bọn người nhìn ngây dại. Mà Pháp hải khóe miệng không khỏi nở nụ cười lạnh. Sau lưng đến người, giờ phút này đã ẩm ẩm đem mấy người vây khốn. Mà cái kia cái gọi là bảo vật, đã bị Pháp Hải khám phá, chính là một chỗ trận Pháp Hạch Tâm. Há hạ! Như thế không kịp chờ đợi thì muốn đồng thủ sao Pháp Hải trong miệng cười lạnh. Sau lưng kim giáp lực sĩ đã nổ lên mà đồng tay. Phá tay phải linh quang nhất thiểm. Họng súng trực tiếp nhắm ngay nổ lên kim giáp lực sĩ. Sau một khắc, chỉ thấy linh quang nhất thiểm. Trực tiếp mở rộng kim giáp lực sĩ. Hệ thống máy móc thanh âm trong đầu vang lên. A-di-đà Phật bỏ xuống đồ đao. Miệng nói tiếng niệm Phật, Pháp hải trên mặt ý cười, xoay người lại, nhìn vẻ mặt hoàng sợ tiên cảnh mọi người. Chỉ là vẹn vẹn trong chút lát, Pháp hải thần sắc đại biến. Mi tâm chỗ, Phật quang phủ chiếu, tâm trên đầu, một cố tâm ma hiện lên. Nhưng sau một khắc. Chỉ thấy một vệt hồng mang theo não hải trong trí nhớ lói lên một cây rồi biến mất. Pháp hải trong nháy mắt khôi phục thư thái. A-di-đà-phật Trong miệng tụng một tiếng, pháp hải trong đôi mắt nghi hoạt, giờ phút này lại là chậm rãi giải khai. Thật là lợi hại ảo tưởng. Trong miệng tán thưởng một tiếng, pháp hải giờ phút này lại là trong lòng thư thái. Trước đó cổ miễu cũng tốt, thời khắc này hòa biết thế giới cũng tốt. Nguyên lai đều là một trận ảnh tưởng. Một trận từ trong lòng của hắn mà sinh ra ảnh tưởng. Ảnh tưởng tùy tâm sinh. Trong lòng của hắn cho rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn cho nên thì có Phật xuất hiện. Trong lòng của hắn cho rằng Phật là giả cho nên có đại hòa thượng xuất thủ. Trong lòng của hắn nhận định cách này tiên cảnh người sẽ ra tay ngoảnh đầu có một màn như thế. Ảnh tưởng tùy tâm sinh. Tâm đồng mạng ảnh tưởng đồng đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 558 bài trừ huyến cảnh xú hòa thượng. Chịu chết đi. Tiên cảnh người nổ lên mà ra tay thời khắc này pháp hải sắc mặt an lành trên mặt ý cười. Minh ngộ tự thân, minh ngộ huyến cảnh. Thời khắc này pháp hải bên trong tâm thanh minh. A-di-đà Phật. Trong miệng nói một tiếng. Pháp hải lần này lại là không có ở xuất thủ. Mà chính là chắp tay trước ngực. Nhắm mắt ngưng thần. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Kia hướng tới sinh kia chết mà sinh. Nếu là hết thảy đều là từ lòng hắn sinh. Như vậy hắn vong. Mà huyến cảnh phá quanh công kích mà đến. Pháp Hải cười nhạt một tiếng. Thản nhiên chỗ chi. Sau một khắc, Linh Quang đem hắn thân thể bao phủ một chút xíu tiêu tán. Huyến cảnh thế giới, đồng dạng tại thời khắc này, sụp đổ, hóa thành điểm điểm linh quang. Pháp Hải trước mắt, một trận trời đất quay cùng, sau đó lại là lâm vào trong bóng tối. Trong lúc mơ hồ, một vệt ánh sáng hiện lên, Pháp Hải dường như theo ngủ say bên trong, chầm rãi tỉnh lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Bốn phía ca múa thanh bình, quanh ca yến hót, lại là trước kia yến hội tràng cảnh. Pháp Hải trong lòng máy đồng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước người chén rượu. Tiểu thi chủ. Ta cách này muôn đời những. Cảm giác như thế nào trên yến hội mới. Thời khắc này cô cô. Nhìn lấy Pháp Hải vừa tỉnh lại. Không khỏi mở miệng cười hỏi. Pháp Hải ngẩn ra một chút. nội tâm một mảnh thư thái quét mắt liếc một chút bốn phía. Có một loại giật mình như thế cảm giác. À, tưởng tùy tâm sinh coi là thật dây không thể nói. Trong lòng tán thưởng pháp hải trong miệng nói nhỏ. Dây lát một lát, mạc tà trong chốc lát, lại là đã kinh lịch một phen sinh tử. Ha ha ha, trong đó chân ý, xem ra tiểu thí chủ đã hiểu rõ. Phía trên cô cô cười to, sau đó vừa đứng lên đi tới dưới hến hội mới. Cái này ca múa thanh bình, ngập trong vàng son, nhìn như giống như tiên cảnh, người nào lại có thể hiểu trong đó bi thương. Vung tay lên, trong chốc lát, cuồng phong đột khởi quét tứ phương. Từng tiếng kinh hô thanh âm, mấu đơn thực sự bọn người đều bị bức lui. Tiểu thi chủ, nếu là đổi lại là ngươi. Tại cái này vĩnh viễn, ngươi có bằng lòng hay không bỗng nhiên ngoái nhìn. Đối với pháp hài quát hỏi. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí yên tĩnh, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên Pháp Hải Tuy nhiên không hiểu trong đó chi ý, nhưng vẫn là không dám tùy tiện lên tiếng Không nguyện ý Pháp Hải trầm ngâm một chút trong miệng nói nhỏ, lắc đầu Huyến cảnh tuy tốt, nhưng cuối cùng không như ở trước mắt thí Mà Pháp Hải không hiểu là đối phương tại sao lại hỏi mình Cái kia muôn đời những, lại vì sao muốn đến chiêu đãi chính mình. Không muốn trong miệng thi thào, nữ tử trong mắt tựa hồ có cảm giác ngộ, vung tay áo ở giữa quay người. Ha ha ha, không muốn nha ngửa đầu cười to, giống như lâm vào điên cuồng đồng dạng. Pháp hải trao mày, đối phương sở tác sở vi, hắn là càng phát xem không hiểu. Yến hồi ở giữa, cô cô rời đi, lưu lại một câu nàng mệt mỏi, Yến sẽ tiếp tục. Chỉ là lại tiếp tục yến hội ở giữa, mọi người khoái lạc tâm tình biến mất mấy phần. Không ít người tâm lý đều là có tâm sự. Pháp Hải không hiểu tranh này vách tường thế giới, làm sao như thế quái gì. Đình đài lâu các thật cao xây lên, trăng sáng sao thưa. Pháp Hải đối nguyệt mà trông, nghĩ đến họ Bích huyến cảnh sự tình. Trong đầu Trần Tiểu Minh Trí nhớ hiện lên, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Pháp Hải trong lòng hiện lên. À, tưởng tùy tâm sinh trong miệng thì Thảo nói một câu, Pháp Hải nội tâm gần sóng lại lần nữa bình phục lại. Về sau 3 ba ngày, hết thảy gió êm sóng lặng. Pháp Hải một thân một mình tính tu, xem tranh này vách tường huyến cảnh chi cảnh. Nơi đây tuy là hư ảo, nhưng cũng thiếu mấy phần giữa trần thế hiểm áp. Tiểu thí chủ, ngươi ở đâu ngay tại Pháp Hải tính tu thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào. Đôi mắt hơi hơi mở ra. Khóe miệng mang theo vài phần ý cười Cơ ca ý tê Tờ tờ Phòng cửa bị mở ra Chỉ thấy chu Hiếu Liêm mấy người vội vàng mà đến Tiểu thí chủ cứu mạng nha Thần sắc bối rối chu Hiếu Liêm một thanh ngọn nến Pháp Hải tay trong miệng cầu khẩn nói A-di-đà Phật Ngồi xuống từ từ nói đi Pháp Hải trong lòng hiểu rõ Nhìn lấy giữa sân đến mấy người Ngược lại hơi hơi quay người Thược dược trao mày Ngưng trọng nhìn về phía pháp hải Hòa thượng này không đơn giản Tiểu thí chủ mấu đơn bị bắt đi Còn xin ngươi mau cứu nàng đi Ngồi xuống thời khắc Chu Hiếu Liêm vẫn là không có nhìn xuống Lại một lần mở miệng nói Mấu đơn vừa ra Pháp hải trong lòng dĩ nhiên minh Bạch Chỉ là ban đầu nội dung cốt truyện bên trong Không phải là bởi vì cứu chu Hiếu Liêm Theo mà bị nắm sao xem ra Nội dung cốt truyện cải biến nha Pháp hải suy tư, mà một bên Chu Hiếu Liêm lại là đem đi qua nói ra. Nguyên lai like Chu Hiếu Liêm chờ đợi mấy ngày, muốn rời đi, mẫu đơn liền tốt tâm giúp hắn. Kết quả người còn chưa đi, thì bị phát hiện. Chú Hiếu Liêm tự nhiên không có việc gì, thế nhưng là mẫu đơn cũng là bị mang đi. Theo thực sự chỗ, biết được mẫu đơn hạ lạc Chu Hiếu Liêm lúc này mới vội vàng mà đến. Tiểu thí chủ, ta biết ngươi Phật Pháp tinh xào. Không phải là người bình thường, mấu đơn sự tình, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn mời cứu nàng nhất mệnh. chu Hiếu Liêm trong lòng cũng không biết là ái náy, hay là thật yêu. Giờ phút này chân tình bộc lộ mà ra, khiến một bên thực dược bọn người đều là đồng dung. A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ tử bi, đã như vậy bần tăng liền bồi chư vị đi một phen đi. Pháp Hải đứng dậy đối với tranh này vách tường huyến cảnh hắn vẫn là có mấy phần hứng thú Đi thôi Trong miệng nói một câu chu hiếu liêm bọn người ngây ngẩn cả người Không nghĩ tới Pháp Hải thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng Phía trước dẫn đường thược dược đối với Pháp Hải kiên kỳ nặng hơn Một đoàn người một đường đi vào bên bờ biển Thời khắc này bên bờ biển mọi người vừa mới đến chỉ thấy một đám vệ sĩ giáp bạc lao đến A-di-đà Phật, mọi người đang chuẩn bị động thủ, sau một khắc chỉ thấy Pháp Hải trong miệng Phật âm vang lên. Một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra trực tiếp đem về sĩ giáp bạc phai mờ, ngạch, mọi người hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ngần cả người. Người xuất ra, không phải lòng dạ tử bi sao, làm sao hơi một tí thì xuất thủ nha. Đi thôi. Pháp Hải tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, đây đều là khen thưởng điểm nha. Bờ biển chỗ, không có thuyền, chỉ có một cái trấn hải thạch, hắn ép xuống lấy một đầu du học về. Làm sao bây giờ, nơi này không có thuyền nha? Nhìn lấy mênh mông biển lớn, chu hiếu liêm gấp. Bành, bảnh bảnh bành. Mọi người ở đây cuốn cuồng thời khắc, từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy pháp hải trong tay một kiện kỳ quái linh khí, bốc lên khói nhẹ. Mà trấn hải trên đá siềng xích, đã bị đánh gãy. Đi thôi, rùa đen nhỏ Trong miệng nói một tiếng Rùa đen nhỏ có chút ngơ hồ Chính mình nhanh như vậy liền bị thả nhưng vẫn là không có do dự Nhưng người Trực tiếp đã rơi vào trong biển Hơi đợi một lát, một hồi thì có thuyền Nhìn mấy người liếc một chút Pháp Hải tự tin nói một câu Mọi người nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy làm sao có mấy phần quái gì Cái này không phải là của người khác huyến cảnh địa bàn sao làm sao Pháp Hải biểu hiện quen thuộc như vậy đâu nhất là thượng dược. Nhìn lấy Pháp Hải đều có mấy phần kinh ngạc. Đến tổt cùng là nàng là huyến cảnh người, vẫn là Pháp Hải là huyến cảnh người. Làm sao đối phương so với nàng còn muốn quen thuộc đây? Quanh mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm nơi xa sóng biển dâng lên, một đảo quái vật khổng lồ mà đến. Pháp Hải nhìn thoáng qua trong miệng nhàn nhạt một đảo. Đừng xem, đi thôi. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 559 huyến cảnh động thủ đại hải quy trên lưng. Pháp Hải bình tĩnh ngồi đấy. Một bên chu hiếu liêm bọn người, nhìn lấy Pháp Hải có mấy phần muốn nói lại thôi. Nhất là thực dược, nàng phát hiện Pháp Hải có vẻ như so với nàng còn rõ ràng nơi này. Đối với mọi người nghi hoặc Pháp Hải không có đi giải đáp. Lần này họ Bích huyến cảnh Ngược lại là cho hắn không giống nhau thể nghiệm Âm ầm một tiếng vang thật lớn Chỉ thấy du học về cập bờ Pháp hải bọn người chậm rãi đi xuống Họ Bích huyến cảnh thất trọng thiên Ta chính là giam giữ mẫu đơn chi địa Đi thôi Thong song ở giữa nói một câu Pháp hải vung tay lên Ma động lực ván trượt bay ra Rơi ở dưới chân mọi người Đem chu hiếu liêm bọn người đều kéo lấy a chậm một chút. Chu Hiếu Liêm bọn người lên tiếng kinh hô, ngược lại là một bên thực sự bọn người đỡ lấy, mới không có theo ma động lực ván trượt phía trên rơi xuống. Người nào tự ý cấm điệp, hét lớn một tiếng, chỉ thấy hư không bên trong, một đám hổ vệ bỗng nhiên hiện lên, hướng về pháp hải bọn người mà đến. Các ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Nhìn đến hộ vệ xuất hiện thược dược cũng là minh bạch cần phải có người lưu lại đoạn hậu. Quả quyết bóng người nhất đồng, liền chuẩn bị đồng thủ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đi. Còn chưa bay ra bao xa, liền nghe đến liên tiếp tiếng súng, sau đó một đầu hỏa xà ở trước mắt đảo qua. Chỉ thấy linh quang thiểm đồng ở giữa, hiện lên hộ vệ đều bị diệt, hóa thành hư vô. Úm ụt. Thược dược nuốt một ngụm nước bọt, chật vật quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy pháp hải trong tay, một kiện kỳ lạ pháp khí chính bốc lên linh quang. Hiển nhiên, vừa mới công kích thì theo hiện pháp khí kia bên trong đánh ra. Đi thôi. Pháp hải đi ngang qua trong miệng càng là nhàn nhạt mà nói thực sự không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại hòa thượng cũng quá hung tàn quá mạnh đi. Một hàng mấy người tại pháp hải dẫn dắt phía dưới. Một đường dếp tới cửa đồng chỗ. Cửa đồng phía dưới. Lòng đất dung nham cuồn cuộn tế đàn phong ấm chi địa, mấu đơn giờ phút này chính ở chỗ này. Mấu đơn, mấu đơn. Vừa nhìn thấy mấu đơn, Chu Hiếu Liêm không khỏi hoảng sợ nói. Sắc mặt tái nhợt, thủ lao ngục nỗi khổ mấu đơn, giờ phút này nghe được Chu Hiếu Liêm thanh âm đột nhiên ngẩm đầu. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau, bốn mắt đối mặt. Mấu đơn tướng công nồng tình mật ý, lại là khiến một bên thực dược biến sắc. Tránh ra ta đi xuống cấu nàng. Thực sự nhìn thoáng qua chu Hiếu Liêm trong miệng quát nhẹ đang chuẩn bị đi xuống. Chỉ thấy Pháp Hải đi đầu một bước theo cửa đồng chỗ nhảy xuống. Không tốt cẩn thận bên trong có. Bành thực sự kinh hô đang chuẩn bị nhắc nhở Pháp Hải bên trong gặp nguy hiểm. Nhưng lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy Pháp Hải trong tay linh quang nhất thiểm. Một thanh thon giải Pháp khí hiện lên. Trực tiếp nhất thương đánh ra ngoài. Linh năng trùm sáng tốc độ quá nhanh thược dược căn bản không thấy rõ. Chỉ thấy trong đồng tà thú trực tiếp bị nhất thương bể đầu mang đi. Thân thể đều bị nhất thương oanh bảo chẳng ngang mà đức khủng bố gì thường. Nhìn đến một màn như thế thược dược đem lời nói nuốt xuống. Được, nàng cũng không tiếp tục mở miệng nhắc nhở. Tế đàn phong ấm chi điện, pháp hải trầm rãi rơi xuống. Đi thôi. Vung tay lên trực tiếp đem mấu đơn kéo lơ lửng hai người chậm rãi phía trên. Mấu đơn. Vừa ra cửa động chu Hiếu Liêm thì lao đến, hai người ôm nhau ở cùng nhau. Hai người lẫn nhau tố một phen cách này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. À! Đại sư! Người không đi sao chu Hiếu Liêm bọn người đi vài bước. Phát hiện pháp hải tài nguyên chỗ không nhúc nhích. Không khỏi nghi hoặc mở miệng. Đã trải qua nhiều như vậy Chú Hiếu liêm đối với Pháp Hải Thái độ cũng là thay đổi ha Haha đi ta sợ chúng ta là đi không nổi Pháp Hải nhẹ nhàng cười một tiếng Đi bọn họ có thể đi hướng nào Cách này huyến cảnh bên trong Đều là của người khác địa bàn nha U, V, Quy, Quy, Mơ Mọi người không khỏi những mày Không hiểu Pháp Hải nói ý gì A-di-đà Phật đã tới Làm gì lại lường gạt chúng ta đây Pháp hải miệng niệm Phật Â sau một khắc mọi người trước người hư không bên trong một bóng người bỗng nhiên xuất hiện cô cô thực dượcmấu đơn bọn người lên tiếng kinh hô nhất là thực dược giờ phút này sắc mặt khó coi nàng phản bội cô, cô bây giờ bị phát hiện tình cảnh của nàng nguy hiểm hư vừa xuất hiện cô, cô trực tiếp quát lạnh thanh âm ánh mắt băng lánh đào hoa thực dược mấu đơn bọn người Ánh mắt chậm rãi di động sau cùng đứng tại Pháp Hải trên thân Ngươi đức Phật môn người Ta có thể thả ngươi đi Đối với Pháp Hải Nàng vẫn có chút kiêng ghị Đối phương mi tâm Phật tâm Thế nhưng là Phật môn chi vật Cũng đã nói lên Pháp Hải tại Phật môn bên trong Có đại địa vị Không thể đắc tội nha A-di-đà Phật Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục Pháp Hải lắc đầu đi hắn là sẽ không đi Thí chủ có lúc để xuống cũng là một loại khác thu hoạch được. Có Trần Tiểu Minh trí nhớ, Pháp Hải đối với cô cô kinh lịch cũng là thân biểu đồng tình. Hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thể nguyện sống chết. Trong miệng thì thào, Pháp Hải từng bước một tiến lên. Thí chủ đã còn chưa để xuống, sao không lại đi nếm thử một lần. Cô cô hiện ra sắc mặt có nhớ lại, nhưng rất nhanh liền dần dần băng lạnh xuống. Hừ, nam người... Không thể tin, nhất là hòa thượng. Giờ phút này dường như nhận lấy đà kích. Cũng là không để ý tới còn lại. Trực tiếp vung tay lên. Thì muốn tiêu diệt chu hiếu liêm bọn người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Pháp, Hải, Nhớm, Mày, lại là không nghĩ tới sẽ như thế. Đại Uy Thiên Long. Đại La Pháp, Chú. Thế Tôn Địa Tạng Sau lưng áo cả xa bay ra trực tiếp đem chu hiếu liêm bọn người ngăn tại sau lưng. Nơi này chuyện không liên quan tới ngươi, còn dám nhúc tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Cô cô giận dữ, những thứ này phản bội nàng người, cùng thương tổn nàng người, đều phải chết. Ai? Pháp hải bỗng nhiên thở dài, xem ra trận này là không thể tránh né. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Vung tay lên trực tiếp đếm đài linh năng gát linh hiện lên, họng súng nhắm ngay cô cô. Cục cục cục cục cục cục cục. Một giây sau, hỏa xà dân trào trực tiếp đem linh năng viên đạn phát tiết tại cô cô trên thân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Nguy cơ đánh tới. Cô cô rõ ràng xứng sờ. Nhưng một giây sau, trong tay pháp trưởng nhất động, một tầng năng lượng màng ánh sáng hình thành. Hỏa xà dân trào, phun ra nút vào tại màng ánh sáng phía trên trong lúc nhất thời linh quang cực nhanh. Màng ánh sáng phía trên nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng, nhưng linh năng viên đạn chính là không có xuyên thấu. Thử một chút cách này. Tay phải ló lên, ba dép trực tiếp hiện lên, không thương nhắm chuẩn, một mạch mà thành. Bành họng súng linh quang nhất thiểm, sau một khắc thẳng đến cô cô mà đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hổ thuẫn màng ánh sáng bên trong. Cô cô thần sắc đại biến, lần đầu cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Pháp trưởng nhẹ nhàng vừa gõ chỗ, chỉ thấy một tầng năng lượng kinh khủng sóng xung kích hoàn tảo tứ phương. Năng lượng trùng kích cùng linh năng viên đạn đối đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai cỗ năng lượng đối đầu trực tiếp bột phát ra. Âm ấm. Thanh thế to lớn. Chỉ thấy trên sơn cốc. Từng đạo từng đạo vết sách hiện lên. Tư không tải kịch liệt đối đầu phía dưới. Nổi lên gần sóng. Cách đó không xa, bị áo cà xa bảo vệ Chu hiếu liêm bọn người sợ ngây người. Xứng sở nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm rung động không cách nào nói rõ. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 560 đối chiến cô cô ẩm ẩm. Trời đất sụp đổ, đá vụn xuyên không, năng lượng ba động khủng bố bao phủ tứ phương. Chu hiếu liêm bọn người ở tại áo cà xa bảo vệ phía dưới. Xa xa xem chừng lấy. Trong lòng rung động không cách nào nói rõ. Thược sược bọn người nhìn lấy có thể cùng cô cô đối chiến pháp hải đã sợ ngây người. Huyến cảnh bên trong cô cô là vô địch. Đây chính là thâm căn cố đế. Lại có thể có người có thể cùng cô cô đối chiến. Tiểu hòa thượng. Ta nhìn ngươi là Phật môn người. Kính ngươi ba phần. Hảo tựu thức ăn ngon chiêu đãi. Ngươi vẫn còn dám ngăn trở ta pháp hải lai lịch khá lớn. Cô cô không muốn đắc tội. Nhưng giờ phút này nàng uy nghiêm chịu ảnh hưởng, lại là không thể không giận. Nàng chủ tính chung huyến cảnh, dưới sự cai chỉ chi đạo, há để người khác nhúc tay. Thí chủ, để xuống cần gì phải không là một loại đạt được. Pháp hải thần sắc thản nhiên tận tình khuyên. Cách này huyến cảnh tuy tốt, nhưng cũng chỉ là một tòa lồng giam thôi. Ha ha ha, lồng giam, nói thật tốt. Nghe được lồng giam hai chữ cô cô nhất thời bị kích thích, phá lên cười. Thế nhân đều là ngu dốt chỗ sâu lồng giam bên trong mà không biết. Ta cách này huyến cảnh bên ngoài, chúng sinh sao lại không phải giam cầm ở một tóa khác nhà tù trong lồng. Cười to thanh âm quanh quẩn, trông coi cách này huyến cảnh không biết bao lâu năm tháng, nàng cũng đã gần muốn quên đi thời gian. Người để cho ta để xuống. Ta lại còn thừa lại cái gì thần sắc bỗng nhiên biến đổi đối với Pháp Hải giận dữ hết. Nàng đã từng cũng tin tưởng qua, nhưng kết quả là không còn có cái gì nữa. Hiện tại nàng ngoại trừ cái này huyến cảnh, cái này quyền lợi, nàng không có gì cả. Chất vấn thanh âm trong lúc nhất thời khiến Pháp Hải xứng sờ. Chúng sinh. Thân ở một chỗ khác lồng giam sao khóe miệng bất đắc dĩ cười khổ. Huyến cảnh là lồng giam. Thân ở thế giới. Sao lại không phải đây Tiểu hòa thượng sau cùng cho ngươi một cơ hội Lập tức theo trước mắt ta biến mất Cô cô thần sắc văng lãnh Vung tay lên Một cơn lúc xoáy thông đạo xuất hiện Bước vào vòng xoáy lối ra Ngươi liền có thể rời đi Ánh mắt nhìn chăm chú lên pháp hải Cô cô lạnh lùng nói ra Mà không xa chú hiếu liêm Mạnh long đàm đám người nhất thời vui vẻ Đây là lối ra Một hồi nắm lấy cơ hội Ta đưa các ngươi ra ngoài. Thực sự, mấu đơn bọn người liếc nhau một cái đều là trong miệng nói một tiếng. Lối ra hiện lên tiếp đó thừa dịp Pháp Hải cùng cô cô đại chiến. Các nàng liền có thể thừa cơ đưa chu Hiếu liên bọn người đi ra. A-di-đà Phật thí chủ vẫn là thôi đi. Pháp Hải lắc đầu, việc này hắn đã nhúc tay đoạn không nửa đường từ bỏ lý lẽ. Rất tốt. Hòa thượng, đây là ngươi tự chịu diệt vong, chớ có trách ta không cho ngươi sinh lộ. Cô cô quát lạnh, sau một khắc trực tiếp đồng thủ, hướng về Pháp Hải mà đến. Ai, cái kia thí chủ cẩn thận. Pháp Hải cũng là tươi thắm thở dài, đã không có nói khép, vậy cũng chỉ có thể lên. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bóng người chớp đồng ở giữa, dưới chân ma động lực ván trượt bay ra từng viên biệt đồng lôi ném ra ngoài. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tay trái linh năng gát linh bắn phá, tay phải vai kháng hỏa tiến không ngừng oanh ra. Trong lúc nhất thời, hỏa lực vô thiên cách địa hướng về đối phương áp chế mà đi. Nhanh, đi. Một bên khác, thực sự mấy người cũng là nắm lấy cơ hội. Trực tiếp mang theo chu hiếu liêm bọn người hướng về vòng xoáy lối ra mà đi. Mấy người thoát ly áo cà xa bảo vệ về sau, năng lượng trùng kích sóng trực tiếp quét ngang mà đến Đáng sợ khí tức đập vào mặt, mấu đơn đám người nhất thời giật mình, bóng người bất ổn Cẩn thận Thược dược đầu tiên là giật mình, sau đó đột nhiên lấy tay mà ra, đem chu Hiếu liêm mấu đơn hai người giữ chặt Tiểu hòa thượng, nơi này là địa bàn của ta, ngươi không thắng được Cô cô hét lớn, trong tay pháp trưởng nhẹ nhàng điểm một cái Trong chốc lát từ không bên trong dư thừa hỏa Linh lực bảoo phát một chút xíu ngọn lửa bỗng nhiên hiện lên một chút xíu hội tụ vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc liền đem phương viên ngàn mét bên trong hóa thành một cái biển lửa đầy trời hỏa Vân phiêu đắng lôi cuốn lấy kinh khủng hỏa Diễm nhiêng về xuống tiểu thí chủ thực dược đám người đi tới vòng xoáy lối ra chỗ chu Hiếu Liêm mắt thấy Pháp Hải gặp phải nguy hiểm không khỏi hét lớn Đi mau ta đi cứu hắn Thực sự không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đối với mấu đơn bọn người phân phó một tiếng Cô cô chẳng mấy chút sẽ tới không đi nữa thì không còn kịp rồi Mấu đơn mấy người cũng là hiểu ý trực tiếp mang theo chu hiếu liên bọn người vùi đầu vào vòng xoáy lối ra bên trong Mắt thấy mọi người rời đi thực sự mới thở dài một hơi Đang chuẩn bị trước đi cứu viện Pháp Hải chỉ thấy cô cô bóng người xuất hiện ở một bên Cô cụ, ta. Hừ, một đám người tự tìm đường chết, ngươi xem một chút đi. Cô cô đến, sắc mặt lạnh lẽo trong tay pháp trượng điểm ra. Trong khoảnh khắc vòng xoáy lối ra chuyển biến, phát ra huyến quang kính. Thược dược nhất thời nhìn tới. Chỉ thấy vốn hẳn nên rời đi chu hiếu liêm bọn người. Đều bị vây ở một chỗ băng tuyết ngập trời bên trong. Cô cô, cách này. Các ngươi tiểu tâm tư, làm sao có thể giấu riêng được ta. Đối xử lạnh nhạt nhìn lấy chính mình đã từng tín nhiệm nhất thủ hạ cô cô không có xếp nàng. Có lúc phá hủy một người cũng không nhất định muốn giết nàng. Thực sự không phải phải cứu những người này sao vậy liền để nàng tận mắt nhìn. Những thứ này bị nàng thân thủ đưa vào tuyệt cảnh người. Cái cuối cùng cách là như thế nào chết ở trước mặt nàng. Ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt bọn họ nguyên một đám chết đi. Lời nói lạnh như băng trực tiếp đâm xuyên qua thượng dược nội tâm Nàng coi là cứu được bọn họ Kết quả lại là đem bọn hắn đẩy hướng tử vong Đại uy thiên long Đại uy thiên long Đại la pháp chú Đại la pháp chú Thế tôn địa tảng Thế tôn địa Tạng Phi long tại thiên Phật âm vang lên Sau một khắc chỉ thấy mạn thiên hỏa hải bên trong Một đảo tiếng long ngâm vang lên Oanh biển lửa cuồn cuộn ở giữa kim sắc bầu trời theo trong biển lửa bay ra bay lượn cửu thiên. Mắt sồng cùng cô cô liếc nhau, sau đó hóa thành pháp hải bóng người. Hừ, Phật môn người thật sự là có bản lĩnh nha. Trong miệng cười lạnh, nhưng đối với pháp hải lại là không có đồng thủ nữa. Mà pháp hải cũng là ngừng lại. Vài lần thăm dò, pháp hải cũng là phát hiện đối phương tại huyến cảnh bên trong, lực lượng là vô cùng vô tận. Trừ phi một lần hành động hủy diệt toàn bộ huyến cảnh trên lực lượng hạn đột phá huyến cảnh bản thân Nếu không căn bản đánh bất quá đối phương Pháp Hải yên lặng nhìn thoáng qua chính mình không gian chứ vật Bên trong vũ khí có vẻ như không đạt được yêu cầu này nha Hệ thống trong thương thành khẳng định có thế nhưng là hắn nghèo nha Không có tiền đổi lấy Cứ như vậy Pháp Hải cũng không đánh Không có khen thưởng điểm đánh cũng đánh không lại Cái kia còn đánh cái cỏng lông nha Khách khí tiểu tăng thực lực thấp Cái nào cùng thí chủ thiên quy Pháp hải trong miệng một đạo Có chút khiêm tốn nói một câu Thế nào Không cứu bọn họ rồi trong miệng cười lạnh hỏi một chút Ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên huyến quang trong kính tiến triển Đánh không lại thí chủ cứu cũng bất lực nha Pháp hải trong miệng bất đắc dĩ nói Lắc đầu Có điều thí chủ cũng không ý quyết giết cứu cùng không cứu cũng giống như vậy. Đấu la tri trư thiên thăng cấp 20 chương 561 sinh tử lựa chọn ha <cười> ha. Tiểu hòa thượng. Bọn họ thế nhưng là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cô cô cười lạnh, ánh mắt băng lánh nhìn chầm chầm huyến quang trong kính chu hiếu liêm mấy người đối với pháp hải cười nói. Một bên thực sự thần sắc khẩn trương. Nhìn lấy huyến quang trong kính. Đác lâm vào tình thế nguy hiểm chu Hiếu Liêm. Có mấy phần lo lắng. Bằng thí chủ thần thông muốn muốn giết bọn họ bất quá tiện tay một chút thôi. Pháp Hải lắc đầu. Giờ phút này nhìn lấy huyến quang trong kính. Còn đang giấy rùa khổ sở chu Hiếu Liêm bọn người. Từng bước một đi tới. Cần gì phải để bọn hắn tải cách này băng tuyết thế giới bên trong giấy rua cầu sinh đâu nhìn như tình thế nguy hiểm. Nhưng chưa chắc không có một đường sinh cơ Thực sự nghe được như thế lời nói trước mắt nhất thời sáng lên Đúng cô cô là vô địch Thật muốn giết người tiện tay có thể diệt căn bản không cần như thế phiền phức Hừ tự cho là đúng hòa thượng Cô cô quát lạnh ánh mắt nhìn pháp hải càng phát chán vét Ta chỉ là muốn để cho các ngươi nhìn xem cái gì cầu thí tình yêu tài sinh từ trước mặt là như vậy yếu ớt Lời nói nói xong Một phất ốm tay áo Chỉ thấy băng tuyết thế giới bên trong Gió tuyết bỗng nhiên tăng lớn Nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống Băng tuyết thế giới bên trong Hàn phong gào thét Băng lánh thấu xương Cái này phong tuyết chi lực Không phân phàm nhân hoặc là tiên nữ Đối xử như nhau Mấu đơn đến ngươi mặt lấy Chu Hiếu Liêm nhìn lấy một bên đông Dun lẩy bảy mấu đơn Cắn răng một cái Vẫn là cởi áo khoác xuống tới. Khoác ở đối phương đơn bạc trên thân thể. Tướng công, không được, ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Mấu đơn quính lên trong miệng cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy, đã mất đi quần áo, bọn họ không kiên trì được bao lâu. Không, có việc gì, ta chịu đựng được, ngươi hất lên. Hàn phong quét. Đông chu hiếu liêm run lẩy bẩy nhưng vẫn là đem áo khoác nắm thật chặt khoác ở mấu đơn trên thân. Một màn như thế rơi vào bên ngoài sân cô cô trong mắt khiến cho ánh mắt ở giữa nhiều hơn mấy phần tức giận. Thí chủ xem ra ngươi sai. Pháp Hải trong miệng cười nhạt một tiếng hắn nhưng là biết đến chu hiếu liêm cùng mấu đơn ở giữa tình thâm nghĩa trọng nha. Loại này khảo nghiệm đối phương làm sao có thể không thông qua được. Một bên thực sửa, nhìn lấy một màn như thế, như có điều suy nghĩ. Hừ, không nên đắc ý quá sớm. Quát lạnh một tiếng cô cô thần sắc khôi phục như thường, khóe miệng lộ ra từng tia từng tia cười lạnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, băng tuyết thế giới bên trong, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Chu Hiếu Liêm một kẻ phàm nhân thân thể, ý chí chỗ nào chịu được cái này trực tiếp cuộn mình trên mặt đất. Mà một bên mấu đơn, thì là cũng là tựa ở hắn. Hai người lẫn nhau sưởi ấm. Là lúc này rồi. Một mực yên lặng nhìn tình thế cô cô, giờ phút này lên tiếng, vung tay lên, vài chén trà nước ném ra ngoài. Nước trà bay vào huyến quang trong kính trực tiếp rơi vào chu hiếu liêm, mạnh long đàm thư đồng mấy người trước người. Đây là một chén sinh trà, tên như ý nghĩa, chỉ cần uống nó, người nào thì sẽ tiếp tục sống. Cô cô thanh âm tải băng tuyết thế giới bên trong quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, đông sắp mất đi ý thức mấy cái người nhất thời giật mình. Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm, mấu đơn bọn người liền vội vàng đứng lên xem xét. Cố nén thân thể không thoải mái kéo lấy thân thể tới gần nước trà. Mà khác một cách không có uống người thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hợp thời ở giữa bổ sung ngứ rơi xuống đánh vào chúng nhân trong lòng. Băng tuyết thế giới bên ngoài, nghe được như thế ngữ thược dược nhất thời kinh ngạc Cô cô, đây là Im miệng Vung tay lên thược dược thanh âm trực tiếp bị che lại Cô cô ánh mắt cùng Pháp Hải nhìn nhau, thấy người sau trong đôi mắt ngây người, không khỏi có mấy phần đắc ý Nhân tính Nàng xa xa muốn so Pháp Hải càng hiểu không phải nói hỏi thế gian tình là gì khiến người thể nguyện sống chết sao như vậy thì đến khảo nghiệm một chút. Câu nói này có phải thật vậy hay không? Ngươi còn cảm thấy ngươi sẽ thắng sao? Cô cô cười lạnh hỏi Pháp Hải một câu, nàng đã thắng bại đa phần. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải chần chờ, không dám ngôn ngữ. Dù cho có Trần Tiểu Minh chí nhớ tại, thế nhưng là hắn cũng không cách nào cam đoan. Này thời gian chuyện khó khăn nhất, không ai qua được nhân tâm hai chữ. A-di-đà-phật, nhân tâm không thể kiểm tra nghiệm, thí chủ cuối cùng đã rơi vào phía dưới thành. Ha ha ha, phía dưới thành cũng tốt, phía trên thành cũng tốt, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ chết. Cô cô cười lớn, người nào tâm chịu không được khảo nghiệm. Vậy cũng là vừa kéo. Nếu như chịu không được, như vậy thì toàn diện đều đi chết đi. Nghe được một màn như thế Pháp Hải Mi đầu không khỏi gấp nhú lại. Băng tuyết thế giới bên trong. Mẫu Đơn cùng Chu Hiếu Liêm hai người nhìn lấy trước người một ly trà, hai người lâm vào do dự bên trong. Mẫu Đơn, ngươi uống đi. Chu Hiếu Liêm mấy lần thân thủ muốn bắt lại, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Sự tình đến một bước này đều là từ hắn mà lên. Nếu là hắn không đến, Mẫu Đơn cũng sẽ không bị này một kiếp. Tướng công, ngươi uống đi. Mẫu Đơn cự tuyệt, lại lần nữa đem nước trà đẩy trở về. Đời này có thể gặp phải tướng công tốt như vậy người, mấu đơn đã thỏa mãn Trong mắt đã ướt áp, một chút nước mắt sa sút tại giữa không trung hóa thành bông tuyết Không được, mấu đơn, ngươi vốn là có thể không buồn không lo, bởi vì ta, ngươi mới như thế Chu Hiếu Liêm vội vàng cự tuyệt nói, ta tuyệt đối không thể để ngươi hay ta tiếp nhận đây hết thảy Đọc thuộc lòng thi thư thời khắc này Chu Hiếu Liêm một thân chính khí trực tiếp đem nước trà cầm xuống, đưa cho mấu đơn. Tướng công ta sẽ không vứt xuống người Mấu đơn lắc đầu, không có tiếp nhận, mà chính là cùng Chu Hiếu Liêm thâm tình nhìn nhau. Tốt, chúng ta thì cùng một chỗ. Nhìn đến dai nhân tương bồi Chu Hiếu Liêm trong lòng hào khí tỏa ra trực tiếp đem nước trà ngã. Tướng công. Mấu đơn cảm động, vội đầu vào Chu Hiếu Liêm trong lòng ngực. Hai người chăm chú ôm nhau, lẫn nhau sưởi ấm. A-di-đà-phật thí chủ, xem ra ta thắng. Băng tuyết thế giới bên ngoài, Pháp Hải mang trên mặt nụ cười trong miệng nói một tiếng. Còn chưa kết thúc, làm còn sớm. Cô cô cười lạnh, không chút nào từng thất lạc, ngược lại giống như con mồi mắc câu rồi đồng giảng. Hơ, một chỉ điểm ra, băng tuyết thế giới bên trong đã bị ngã nát nước trà, một lần nữa lại lần nữa khôi phục như thường. Út! Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tướng Công, Ngươi nhìn máu đơn nhìn đến một màn như thế, trong tay nhất chỉ, nhìn không được kinh hô, đợi đến chu Hiếu Liêm quay đầu quan sát thời điểm, liền nghe đến cuồn cuồn thanh âm lại lần nữa vang lên, không muốn lãng phí thời gian, đường sống chỉ có một đầu, người nào uống người nào sinh Lời đơn giản ngứ lại lần nữa vang lên mà lần này lại là đánh thẳng vào mấy cái nội tâm của người Chu Hiếu Liêm nhìn lấy thông hướng sinh nước trà đang tức giận sau khi trong nội tâm có một chút do dự Hắn mới lên kinh đi thi có lẽ cũng không nên chết ở chỗ này Không được, không thể dạng này Lạnh léo tàn phá thân thể của hắn, tâm linh của hắn tại thời khắc này lâm vào giấy rua bên trong Trong lúc nhất thời, cách đó không xa thư đồng, mạnh long đàm bọn người đồng dạng gặp phải như thế khảo nghiệm. Băng tuyết thế giới bên ngoài, Pháp hải nhìn lấy một màn như thế. Đồng dạng là ngây ngẩn cả người, có vẻ mặt phức tạp. trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn chầm mặt không nói. Nhân tính không thể thăm dò nha. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 562 đại hòa thượng hiện thân họa bích thế giới bên trong hiện tại. Ngươi còn cho rằng bọn họ có thể thắng sao cô cô cười đắc ý. Nhân tính nhược điểm cũng là như thế. Không có chuyện gì thời điểm nói chuyện yêu đương có việc thời điểm đừng ai nấy đi. Sinh tử trước mặt nhân tính triển lộ phát huy vô cùng kinh tế. Pháp hải trầm mặt không nói hắn tuy nhiên có Trần Tiểu Minh trí nhớ nhưng hắn cũng bất quá chỉ có hơn 10 tuổi thôi. Tuổi còn nhỏ làm sao có thể đầy đủ người biết tính. Cô, cô đây có phải hay không là quá tàn nhẫn một bên thực dược không đành lòng mở miệng nói. Hừ tàn nhẫn cô cô biến sắc cái này tính là gì tàn nhẫn đường sống thì ở trong đó. Thì xem ai có thể sống. Băng tuyết thế giới bên trong. Chu Hiếu Liêm nhìn trước mắt nước trà trong lúc nhất thời ý chí có mấy phần mơ hồ. Lạnh léo ăn mòn hắn, hắn biết hắn sống không được bao lâu. Tướng công, ngươi uống nhanh đi. Mẫu đơn một thanh cầm xuống nước trà, run lẩy bầy thân thể một chút xíu đem nước trà đưa tới chu Hiếu Liêm bên miệng. Thời khắc này nàng đã quyết định hy sinh chính mình cứu chu Hiếu Liêm. Không được. Ta uống. Ngươi làm sao bây giờ chú Hiếu Liêm đẩy ra? Hắn là muốn sống. Nhưng là để một nữ tử hy sinh chính mình tới cứu mình. Chú Hiếu Liêm không nguyện ý. Tướng công chớ do dự. Hàn Phong càng phát lăng liệt, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Mấu đơn mở miệng khuyên, dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng đem nước trà chậm rãi đổ vào Chu Hiếu Liêm trong miệng. Nước trà cửa vào, tia chút ấm áp xua tán đi thể nội hàn ý. Chu Hiếu Liêm chỉ cảm thấy mình dường như thân ở nắng ấm phía dưới đồng dạng, nhất thời khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là tập trung nhìn vào trước mắt mấu đơn, đa tải băng tuyết phía dưới, chậm rãi bọc lấy xương lạnh. Một trái tim nhất thời máy động còn như kim đâm. Mấu đơn trong mắt ẩm ướt, nước mắt sa sút chu hiếu liêm thâm tình kinh hồ. Tướng công. Tốt tốt. Sống sót. Đức Quảng lời nói thanh âm, mang theo mấu đơn sau cùng tưởng niệm, một chút xíu rời đi. Băng tuyết thế giới bên ngoài chập chập, nhìn thấy không, đây chính là nhân tính. Cô cô trong miệng cười lạnh, ánh mắt nhìn chu Hiếu Liêm giống như đang nhìn một người chết đồng dạng. Sinh tử trước mặt cái gì thể non hẹn biển đều là hư ảo, hắn sẽ không buông tha cho sống sót cơ hội. Rõ ràng không nguyện ý bỏ qua, lại lại giả trang ra một bộ thân tình bộ dáng, đây chính là nhân tính dối trá. Một bên thược dược nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc trong mắt không khỏi thay đổi mấy phần. Chú Hiếu Liêm trước đó cứu mẫu đơn thời điểm cũng đã có nói không tiếc vì mẫu đơn đi chết. Nhưng bây giờ thì sao u? Vĩnh Quy! Quy! Mơ. Mà mọi người ở đây coi là hết thảy đều kết thúc thời khắc. Chỉ thấy Chu Hiếu Liêm ánh mắt biến đổi. Dường như hạ lớn lao huyết tâm đồng dạng. Một thanh mẫu đơn tay trực tiếp đem ôm vào trong ngực nhất điểm hồng môi. Dừng lại tại trong miệng nước trà chậm rãi cầu tới Gió xét thổi tới Thời khắc này mấu đơn trên người xương lạnh chậm rãi biến mất Mà chu hiếu liêm trên thân thì là chậm rãi hiện lên Đây là thực sược giật mình, nhìn không được lên tiếng Một mực chấn đỉnh tự tin cô cô Thời khắc này mi đầu không khỏi nhú lại Bị chu hiếu liêm vẹn vẹn ôm nhau mấu đơn chậm rãi khôi phục sinh cơ Nước trà nhập thể, xua tán đi hàn ý U, V, Quy, Quy, Mơ, ta làm sao? Tướng công! Ngươi nhìn lấy trước mặt mình Chu Hiếu Liêm đông lông mày kết xương lạnh. Mấu đơn nhất thời kinh ngạc. Trong mắt nước mắt chảy ra. Tướng công, ngươi làm sao ngốc như vậy mang theo tiếng khóc nức nở. Mấu đơn một khỏa chân tâm không có sao lầm người. Giờ phút này Chu Hiếu Liêm từ bỏ sống cơ hội để cho nàng sống sót. Cái này đã thật sâu đã chứng minh đối phương thích. Ngươi, ngươi không có việc gì. liền tốt hàn phong đánh tới Chu hiếu liêm run lẩy bẩy ý thức dường như lâm vào ngủ say bên trong đồng dạng. Đầu não chóng chóng nặng nề, mí mắt kéo lỏng lấy, chậm rãi khép kín. Tướng công bi thương thanh âm quanh quẩn. Trong lúc nhất thời quang huy theo mấu đơn thể nổi tuôn ra. Đem mấu đơn bao khỏa. Lộ ra băng tuyết thế giới. Huyến quang trong kính, mấu đơn hóa thành trùm sáng xuyên qua. Rơi xuống Đợi đến quang huy thối lui Mấu đơn thì là lộ ra đến mức gì thường bình tĩnh Chỉ là hắn ánh mắt ở giữa Đã đã mất đi tất cả thần thái A-di-đà Phật thí chủ Đây coi như là thắng sao nhìn Lấy mấu đơn bộ dáng này Pháp hải nội tâm có chút đắng chát đồng tình Tình một chữ này Nhất là đã thương người Thích một chữ này Nhất là tâm chết hừ Cô cô quát lạnh thanh âm chỉ là hắn nhìn lấy mẫu đơn ánh mắt thay đổi, mang theo vài phần phức tạp. Huyến Quang trong kính vẫn còn tiếp tục lấy. Nhưng Pháp Hải đã không muốn coi lại. Vô luận kết quả như thế nào cuối cùng không phải viên mãn. Để xuống đi. Ngay tại Đại Hải vô ghế khả thi thời khắc bên người hư không hơi hơi dung chuyển. Sau một khắc, một bóng người đi ra. Là ngươi nhìn đến bóng người, Pháp Hải nhất thời vui vẻ. Người vừa tới không phải là người khác Chính là cổ miếu bên trong đại hòa thượng A-di-đà Phật Đã đến như vậy Người còn không nguyện ý buông tay Sao đại hòa thượng miệng nói thi lễ Chầm rãi tới gần cô cô Ha ha buông tay Năm đó ngươi vì Phật Pháp Nói buông tay liền buông tay Mắt thấy người tới cô cô Sắc mặt nhất thời biến đổi Có mấy phần lửa giận Hiện tại Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta trong tay pháp trưởng hơi động một chút. Một cố khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Chỉ thấy đại hòa thượng chắp tay trước ngực thần sắc nghiêm túc, một nói lồng ánh sáng màu trắng đem hết thảy ngăn cách. Cái kia đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Đại hòa thượng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua pháp hải. Năm đó ta làm sự tình, hiện tại ta đến trả ngươi. Đại hòa thượng mấy bước bước ra, đã đi tới cô cô bên người. Đưa ta cô cô thần sắc xứng sờ, không hiểu nhìn về phía đối phương. Ngươi đã từng nói ngươi mệt mỏi, muốn vân du tứ xứ ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đại hòa thượng trong miệng trầm rãi nói trong lúc nhất thời khiến cô cô kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi không tu Phật rồi tu nửa đời người, cũng nên buông xuống. Đại hòa thượng thần sắc gặp bình tĩnh tựa hồ thật buông xuống đồng dạng. Để xuống đi đối với người đáng thương, rõ ràng đã thông qua được khảo nghiệm của ngươi. Đại hòa thượng bắt lấy cô cô tay, nhìn về phía phía dưới mấu đơn. Trước đó khảo nghiệm, hắn để ở trong mắt. Nếu là sau cùng chu Hiếu Liêm uống nước trà, như vậy chú Hiếu Liêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có chu Hiếu Liêm để mấu đơn uống nước trà mới là duy nhất đường sống. Ngươi thật quyết định buông xuống cô cô có mấy phần không tin ánh mắt cùng đại hòa thượng liếc nhau một cái. Để xuống mới có thể tự tại một chút, mới có thể cùng ngươi giảo chơi. Đại hòa thượng dường như cũng là buông xuống, giải khai gông xiềng, nhiều hơn mấy phần tự tại Một bên pháp hải cùng thượng dược, nhìn lấy tình cảnh này ào ào lăng thần. Bất quá pháp hải nhìn lấy đại hòa thượng cử động này tựa hồ có ý riêng, mà lại hắn ánh mắt ở giữa. Dường như đang dạy chính mình cái gì Chỉ là pháp hải nhìn không ra Không hiểu nhiều Hơ Cô cô bị đại hòa thượng thuyết phục Giờ phút này cũng là phóng hạ đồ đao quyền trưởng Vung tay áo trực tiếp đem mạnh long đàm bọn người phóng ra Lại đem chu Hiếu Liêm một lần nữa sống lại Mấu đơn phục sinh chu Hiếu Liêm kinh hồ Tướng công mấu đơn đồng dạng vui đến phát khóc Một thanh đáng ôm nhau Trong lúc nhất thời trong sân cuộc diện Hai hai ăn ái chỉ có pháp hải một người lúc túng đứng ở chỗ này Trên đầu bóng đèn sáng loáng quang ngói sáng Mẹ nó một cách không chú ý liền thành kỳ đà cản mũi Đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 563 họa bích kết thúc hỏa bích cổ miếu bên ngoài mưa gió ngừng Một đêm tinh không sáng trói Mộng xuân không giấu vết Chờ tia nắng ban mai tiến đến Pháp Hải Chu Hiếu Liêm, mạnh long đàm đám người đã thu thập xong bọc hành lý. Tiểu thí chủ thật không cùng đi với ta kinh thành nhìn xem sao Chu Hiếu Liêm có bọc hành lý đối với Pháp Hải hỏi. Không được, Tiểu Tăng ra thích dạo chơi. Pháp Hải lắc đầu, ngược lại là nhìn nhiều Chu Hiếu Liêm vài lần. Cái này si tình con mọt sách, sau cùng cũng không có lưu tại họ bích thế giới bên trong. Ngược lại là đi theo Pháp Hải cùng nhau đi ra. Thư đồng cùng mạnh long đàm hai người ngược lại là lưu lại. Phân ra một cách huyến ảnh. Đi theo chú Hiếu Liêm tiến kinh khảo thí. U, V, Quy, Quy, mơ cái kia ở đây thì cùng tiểu thí chủ tạm biệt. Chú Hiếu Liêm nhìn thật sâu liếc một chút bích hỏa tải mấu đơn trên bước họ dừng lại thật lâu. Chờ ta, mấu đơn. Trong miệng nói một câu, lập tức quay người rời đi. Họ trên vách điểm điểm linh quang thiểm động tựa hồ cũng tái đáp lại. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, ngược lại là nội tâm có tia tia chấn động. A-di-đà Phật Trong miệng nói một tiếng, Pháp Hải cũng là dầm chân mà đi quay người rời đi. Cú nát cổ miếu bên trong, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ai cũng không biết thời khắc này cổ miếu bên trong còn có tranh này vách tường dạng này thế ngoại đào nguyên. Rời đi cổ miếu về sau, Pháp Hải một đường hướng đông mà đi. Lần này họ biết huyến cảnh chuyến đi cho Pháp Hải rất lớn xúc động Trong nội tâm, một cái ý niệm trong đầu hạc giống ở trong lòng cắm dễ Hắn thế giới đang ở đến cùng là chân thật, vẫn là một trận huyến cảnh Nhân sinh nhược mộng thì xem ai trước tỉnh lại Bất quá, Pháp Hải cũng biết mình giờ phút này thực lực quá yếu Chỉ có thể đem suy nghĩ chôn giấu ở trong lòng Một đường hướng đông mà đi, Pháp Hải cũng đang tìm yêu ma nơi tụ tập Họ bích huyến cảnh không sao cả dạng sát yêu, khen thưởng điểm không được đến. Còn dán không ít trang bị ra ngoài. Thua thiệt đều thua thiệt đến nhà. Hiện tại, Pháp Hải tự nhiên là muốn chảm yêu trừ ma thế thiên hành đảo. Thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thân ở trên không trung, Pháp Hải Pháp nhãn mở ra quét mắt tứ phương. Ngay tải nhanh muốn tới gần Đông Hải chi tân thời điểm, Pháp nhãn xa xa nhìn đến nơi xa chuyển đến yêu quang Nhưng đợi đến định thần nhìn lại, lại là đã biến mất không thấy Kỳ quái Tại sao có thể như vậy Pháp Hải nhớ mày Nhưng chỉ vẹn vẹn do dự một chút liền quyết định tiến về xem xét một phen Ma động lực ván trượt bay ra, Pháp Hải bóng người thẳng đến nơi xa mà đi Thời khắc này Đông Hải chi Tân, nước xanh núi xanh ở giữa, vân vụ lượn lờ. Sườn núi chỗ trăm hoa đua nở, hương mùi thơm khắp nơi. Một đám thanh xuân nữ tử vui cười ở giữa, lại là ngắt lấy lấy nhụy hoa, lẫn nhau ở giữa truy đuổi đùa giỡn, vô cùng náo nhiệt. "Đừng làm rộn, nhanh điểm trở về, không phải vậy bị phát hiện, muốn bị trách phạt." Mấy vị thiếu nữ vui đùa ầm ĩ, Một cô gái mặc áo trắng trong số đó trong miệng khẽ kêu nói. Ha ha, không có chuyện gì, lại chơi một hồi nha. Đúng vậy, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Ai, chờ ta một chút nha. Mấy vị thiếu nữ cười rời đi, thật vất vả đi ra chơi, các nàng mới không muốn cứ như vậy trở về. Lên tiếng thiếu nữ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình hái lấy nhụy hoa. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngay tại thiếu nữ cuối người thời khắc. Mi đầu không khỏi nhú một cái Mơ hồ ở giữa Phát giác được có gì dạng khí tức đến Trong tay trên mặt cánh hoa Linh quang nhất thiểm trực tiếp Quay người ném ra Bành một tiếng vang nhỏ Thiếu nữ liền vội ngầm đầu nhìn lại Thì gặp phía sau mình Chẳng biết lúc nào Nhiều một vị thanh tú hòa thượng Ngươi là ai vì sao Đánh lén ta thiếu nữ tiên phát Chế nhân trực tiếp mở miệng quát hỏi Nhìn lấy công kích của mình bị đối phương tiện tay đón lấy thiếu nữ biết mình không phải là đối thủ. Đánh lén ta đến người không là người khác, chính là Pháp Hải. Giờ phút này cầm trong tay cánh hoa, một mặt hoảng hốt. Rõ ràng hắn mới là bị đánh lén cái kia nha, này làm sao liền thành hắn đánh lén người khác. Hừ, nơi đây thì hai người chúng ta. Người lén lén lút lút đến. Ngoại trừ ngươi. Còn có ai thiếu nữ trong lời nói Trì hoãn thời gian Chờ đợi lấy tỉ muội của mình trở về A-di-đà Phật thí chủ Ngươi hiểu lầm Pháp hải nói một tiếng Phật hiểu Có chút bất đắc dĩ Làm sao Chẳng lẽ hắn cứ như vậy Giống người xấu nói thế nào Hắn cũng là nhất biểu nhân tài nha Thỏa thỏa người tốt nha Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây Xem nơi đây có yêu khí Muốn chảm yêu trừ ma Thế thiên hành đảo một phen mà thôi. Pháp hải đem mục đích của mình nói ra trong lúc nhất thời đối phương giống như giống như chim sợ ná bị hù dọa. Nhìn đối phương kinh hãi lui lại, pháp hải chính mình cũng cười khổ. Hắn kỳ thật rất muốn nói đừng sợ. Trước khi đến, pháp hải pháp nhãn thì khám phá đối phương chân thân. Một con tiểu hồ ly thôi. Mặc dù là yêu, nhưng là một chút tà khí đều không, ngược lại có tiên duyên. Dạng này yêu, Pháp hải không cần nhìn đều biết giết khẳng định không có khen thưởng điểm Người hòa thượng này, nơi này nào có yêu ngươi đến lộn chỗ, đi mau Thiếu nữ rõ ràng bị hù dọa Đối phương muốn chạm yêu trừ ma Đây chính là đại sự nha Nàng bây giờ, ngược lại không hy vọng tỉ muội của mình trở về U, V, Quy, Quy, Mơ, nói cũng đúng Hẳn là tìm lộn chỗ Pháp nhãn nhìn lướt qua bốn phía Hoàn toàn chính xác không có trước đó cái kia cố yêu khí. Pháp Hải không khỏi cao mày. Chẳng lẽ hắn đến lộn chỗ đã như vậy. Thí chủ tiểu tăng cáo ừ trước. Pháp Hải nói thi lễ. Lại là trực tiếp quay người rời đi. Một bên khác thiếu nữ. Nhìn lấy Pháp Hải rời đi. Biến mất bóng sáng. Mới thở dài một hơi. Thập tam nương. Ngươi nhìn. Chúng ta tìm được cái gì đúng lúc này. Mấy cái tiểu tỉ mũi trở về. Đối với thiếu nữ khoe khoang lấy. Tốt, mấy cái vị tỉ tỉ, mau trở về đi thôi. Không kịp nhìn thiếu nữ lôi kéo mấy người thì hướng về đường trở về chạy tới. Nơi này có hòa thượng đến chảm yêu trừ ma, nhất định muốn trở về nói cho mọi người. Không phải vậy bị hòa thượng kia gặp, đây chính là phiền phức. Mà bên này thiếu nữ bọn người trở về. Một bên khác trước tiên rời đi pháp hải lại là dừng lại. Bởi vì trong núi lên xương mù Trực tiếp đem chọn cái giấy núi cho bao phủ lại Pháp Hải dùng pháp nhắn nhìn một chút Là tự nhiên xương mù nhất định phải người làm Mà cứ như vậy Pháp Hải gặp khó khăn Cách này xem ra thời gian ngắn không thể rời bỏ Đúng lúc tìm không thấy đường thời điểm Xa xa trên sườn núi lầu tắt hấp dẫn ánh mắt của hắn Mà kệ trước qua xem một chút đi Do dự một chút Pháp Hải vẫn là quyết định trước đi xem một chút. Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra trực tiếp hướng về sườn núi lầu cắt mà đi. Vẹn vẹn nửa đường, xa xa, Pháp Hải. Liền thấy một đảo thân ảnh quen thuộc, không khỏi ánh mắt vậy một cái. Đạp, bóng người rơi xuống còn không có tới gần, liền nghe đến một thiếu nữ tại cái kia giảng thuật chính mình. Lưng hùm vai gấu, hung thần áp sát. Xem xét thì là người xấu còn cố ý nhắc nhở mọi người Đi ra ngoài bên ngoài Nhất định muốn phá lệ cẩn thận Gặp phải người xấu như vậy đó là trực tiếp liền chạy Nghe được dạng này ngôn ngữ Pháp hải trên chán không khỏi tràn đầy hắc tuyến Nhìn đối phương bóng lưng nhẹ ho hai tiếng Có vẻ như ta không có khủng bố như vậy đi đấu La chi chư thiên thăng cấp 20 chương 564 thập tứ nương lầu các yến hội ở giữa. Mỹ tiểu món ngon, linh quả mỹ nhân, nhẹ nhàng dương cầm nhạc đệm, tăng thêm mấy phần thanh nhã. Ha ha ha, ta này nối chi địa, ngược lại là rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Yến hội trước đó, người cầm đầu chính là một vị tóc bạc mặt hồng hào bà lão, giờ phút này cười lớn. Hiếm thấy hôm nay có Phật môn người đến. Ngược lại là có mấy phần nhân khí. Bà lão chính là này núi sơn thần thống lính nguyệt sơn khu vực bốn phía đếm phạm vi trong rằm. Trong lúc đó hoa, chim cá, sâu, nhân thần yêu dù các loại đều về nàng quản lý. Tiểu thí chủ, ngươi hôm nay đến thế nhưng là gấu duyên nha. Bà lão nhìn lấy pháp hải trong miệng cười nhẹ. Sơn thần đại nhân nói đùa. Pháp hải thái độ khiêm cung đối mặt thần linh. Pháp Hải vẫn là bảo trì tôn kính Nhất là coi dưới chướng Đa số đều là thân có công đức trong người Muốn đến ngày bình thường có nhiều làm việc thiện Ha ha ha tiểu thí chủ Lão thân cũng không có nói giỡn nha Tha cho có thâm ý khẽ cười một tiếng Bà lão cũng là không nhớ rõ điểm phá Ngược lại là lời nói im bặt mà dừng Pháp Hải không khỏi nhớn mày Không hiểu đối phương ý tứ Yến hội tiến hành hơn phân nửa Dương cầm dừng lại Giai điệu đột nhiên biến đổi Chỉ thấy chính giữa sân khấu Một đảo bạch y bóng người tung bay mà đến Tay áo dài khắp múa lụa mỏng chút tình mọn Nhàn nhạt mùi thơm ngát tứ sật Da trắng mỹ mạo Khí chất u lan Dường như tiên nữ hạ phàm đồng dạng Ca múa ở giữa Lại là để cho người ta lưu luyến quên về Pháp hải trong lúc nhất thời cao mày Hắn liếc mắt một cách liền nhận ra đối phương Chính là một ngày trước Nói mình hung thần áp sát cái kia con tiểu hồ ly Bởi vì sương mù phong sơn Tô mục ở chỗ này dừng lại một đêm Không nghĩ tới còn có thể gặp lại Vũ khúc diễn thôi Bạch y nữ tử cũng không có rút lui Thập tứ nương còn không đi cùng tiểu thí chủ xin lỗi Phía trên bà lão lên tiếng Bạch y tiểu hồ ly nhẹ gật đầu Chầm rãi đi tới Thập tứ nương hôm qua có nhiều mạo phạm. Mong rằng công tử tha thứ hơi hơi khom người nói lễ. Bạch y tiểu hồ ly thái độ thành khẩn. Trong lúc nhất thời, Pháp hải có chút không nghĩ ra được. A-di-đà Phật. Trong miệng Phật âm nói một câu, nhẹ gật đầu. Cách này yến hội ăn, Pháp hải đã nhận ra một tia khác biệt. Tiểu thí chủ, ngươi cảm thấy thập tứ nương như thế phía trên bà lão thừa cơ mở miệng dò hỏi. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải trần chờ vấn đề này. Hỏi hắn một tên hòa thượng làm gì vũ khúc diệu mê. Làm phía trên khuyên quốc khuyên thành. Do dự một chút, Pháp Hải trong miệng đáp. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi nha. Bà lão cười lớn tựa hồ đối với Pháp Hải đáp án thật cao hứng. Thập tứ nương, từ hôm nay trở đi, ngươi theo tiểu thí chủ thật tốt tại trong trần thế lịch luyện đi. Lời nói xoay chuyển, bà lão trực tiếp đối với bạch y tiểu hồ ly phát khởi lời nói. Lời nói vừa ra, Pháp Hải ngây ngần cả người. Chờ một chút, ta đức Phật môn người, du mây tứ phương thực sự không cần. Pháp Hải mở miệng cự tuyệt. Cái gì nha? Cũng làm người ta đi theo hắn chẳng lẽ cách khác biển là đồ háo sắc không thành. Pháp Hải! <cười> tiểu thi trù! Ngươi không phải muốn xem xét đông hải chi tân dị thường sao thập tứ nương đối chỗ đó quen thuộc nhất. Có hắn giúp ngươi. Nhất định có thể rất mau tìm đến đầu mối. Bà lão một chút xíu khuyên bảo trong lúc nhất thời, Pháp hải nghi ngờ. Con mắt nhìn liếc một chút bạch y tiểu hổ ly, lại nhìn một chút bà lão. Không biết vì sao, Pháp hải luôn cảm thấy dường như tiến vào trong bẫy. Cái này, tiểu thí chủ, vậy cứ như thế quyết định. Bà lão liền cho pháp hải cơ hội cự tuyệt đều không có trực tiếp thì đồng ý Ngạc, pháp hải kinh ngạc Hắn là muốn cử tuyệt nha thập tứ nương Kể từ hôm nay Ngươi theo tiểu thí chủ lịch luyện đi Hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành tiên trong lời nói Tựa hộ có thân ý Sớm ngày thành tiên, sớm ngày Ta nhổ vào, làm hắn pháp hải là ai đúng Sơn thần đại nhân thập tứ nương nhất định sẽ thật tốt đi theo Bạch Y Tiểu Hồ Ly cũng là mở miệng đồng ý. Trong lúc nhất thời, thì Pháp Hải một người tại buồn dầu lấy, nói thế nào cách này? A chờ một chút, Thập Tứ Nương tốt tên quen thuộc. Pháp Hải luôn cảm thấy cái tên này, phản phất tại cách nào thấy qua. Nhớ mày suy nghĩ sâu xa về sau, lại là tỉnh ngộ lại. Tân Thập Tứ Nương đây không phải liêu trai bên trong cái vị kia sao được. Pháp Hải hiện tại xem như biết đối phương tình huống. Vừa nghĩ tới đối phương đồng dạng là một cách truy cầu tiên đạo thuần túy thiện tâm người Pháp hải có chút không tiện cự tuyệt Được rồi, mang theo liền mang theo đi Sơn thần mở miệng, hắn vẫn là cho mấy cái phần mặt mũi A-di-đà Phật Trong miệng Phật âm nói một tiếng thập tứ nương cũng là chậm rãi đi đến Pháp hải sau lưng cho hắn châm trà nước Tiểu thí chủ qua hai ngày, sương mù liền sẽ thối lui Phía trên bà lão mắt thấy Pháp Hải thu xuống dưới, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh thu liếm. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Pháp Hải nhẹ gật đầu, cái này xương mù không phá nổi, chỉ có chờ đợi. Sớm một ngày đến Đông Hải chi tân, cũng có thể sớm một ngày phát hiện vấn đề. U, v, quy quy, mơ cái này Đông Hải chi tân, lão thân còn thật sự không sao cả đi qua. Bà lão nhú mày suy nghĩ một chút. Nhưng thật không có ấn tượng. Có điều, thập tứ nương ngược lại là đối cái kia quen thuộc, có thể giúp ngươi một chút. Nhất chỉ pháp hải sau lưng thập tứ nương, bà lão mang trên mặt nụ cười. Đến lúc đó, phải nhiều hơn phiền toái. Pháp hải cũng là nhẹ gật đầu, trầm ngâm đối với sau lưng thập tứ nương nói ra. Không phiền phức, cái này chính là ta việc nằm trong phần sự. Nhìn thoáng qua pháp hải, thập tứ nương vẫn có chút thẻm thùng. Trước đó phát sinh hai chuyện, khiến nàng giờ phút này đối mặt Pháp Hải có một chút khẩn trương. Tiểu thí chủ thập tứ nương có thể liền giao phó cho ngươi. Bà lão cười ánh mắt tại trên thân hai người đảo hoa, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà một bên khác Pháp Hải chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn nhưng là hòa thượng nha, có thể hay không khác làm không làm liền giao phó loại hình nha. Hắn rất vất vả, cũng rất thống khổ. Yến sẽ từng chút một kết thúc hai ngày, ngược lại là thoáng qua tức thì. Cái này trong vòng 2 ngày, pháp hải ngược lại là cùng thập tứ nương có nhiều tiếp xúc, tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Nhìn xem có phải hay không hắn trong dự đoán cái kia. Đáng tiếc, cái này trung quy là nặng bao nhiêu thế giới dung hợp thế giới. Cùng Trần Tiểu Minh chí nhớ có một tia sai lầm. Bất quá có thể xác định thì là thân phận của đối phương Hai ngày thời gian vừa tới che chắn lấy đại sơn vũ khí chậm rãi thối lui Pháp Hải không có tiếp tục dừng lại mà chính là thu thập một phen trực tiếp chuẩn bị xuất phát Lầu tắc trên bình đài thập tứ nương cùng đông đảo tiểu tỷ mũi tải tạm biệt lấy Pháp Hải ở một bên cùng bà lão hai người câu thông lấy Đối với đông hải chi tân hắn hi vọng nhiều tìm hiểu một chút Đáng tiếc bà lão đã thật lâu không có đi qua trước kia đều quên Không giúp được Pháp Hải Tốt có thể xuất phát Nhìn thoáng qua sắc trời Hoàn toàn chính xác nên thời điểm xuất phát Pháp Hải đối với một bên khác Thập tứ nương quát nói Lưu luyến không rời Cùng tỉ muội từng cách nói từ biệt thập tứ nương Giờ phút này cũng là đi tới Pháp Hải nhìn đối phương liếc một chút Thực tình không muốn để cho nàng đặt chân cái này hồng trần nha Nhưng việc đã đến nước này Hắn thì có biện pháp gì đây Tốt, chúng ta đi thôi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 565 Đông Hải tức mặt Đông Hải chi tân. Tức mặt chi địa mọi người nhanh đến xem thử nha. Tươi mới cá biển. Hôm nay vừa bắt. Đến nhìn một cách nha kinh thành tới son và phấn, hàng thật giá thật nha. Mứt quả băng đường hồ lô, hai văn một chuỗi, ngọt nha. Náo nhiệt làng trài tiểu trấn giờ phút này trên chợ, phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Có các loại con buôn ở chỗ này mậu dịch bày quầy bán hàng. Ngươi nhìn cái này xem thật kỹ nha. Thời khắc này đường đi một chỗ. Một bộ bạch y thiếu nữ chính đang loay hoay lấy ngọc trong tay châm. Đối với Pháp Hải mở miệng hỏi. Pháp Hải đã trao mày, sảm mặt lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn chầm chầm đối phương. Bọn họ đi tới nơi này Đông Hải chi tân đã có nửa vầng trăng có thừa. Thế nhưng là đi dạo hết cái này tức mặt chi địa cũng không có phát giác nửa phần gì thường. Tình huống như vậy phía dưới, cái này tân thập tứ nương lại là tại cái này phiên trở bên trong chơi náo loạn lên. Hừ thật sự là không có tình thú. Nhìn lấy pháp hải ánh mắt, tân thập tứ nương cũng là có chút không vui, đem trong tay ngọc châm thả trở về. Ai, chúng ta cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy. Pháp Hải thở dài, muốn không phải trước đó phát giác được nơi này có yêu khí, hắn đều sẽ không tới. Thế nhưng là đến nơi đây, không có cái gì phát giác. Đi thôi, cái này trấn bên trong không có vấn đề, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Tiểu trấn bên trong, không có nửa phần gì thường tiếp đó, Pháp Hải chuẩn bị ở chung quanh nhìn xem. Nếu là còn chưa phát hiện, hắn lại là chuẩn bị muốn đi. Hai người ra tức mặt. Dọc theo bên bờ biển điều tra lấy Bốn phía có rừng rậm Sơn cốc che chắn quá nhiều Ẩm bí chi địa quá nhiều Pháp hải pháp nhắn Lại là không có cách nào triệt để khám phá Rơi vào đường cùng Lại là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước Hai người một đường tiến lên Thẳng đến sắc trời nhỏ thầm thời điểm Vẫn không có mảy may phát hiện Đi thôi đi về trước đi lắc đầu nhìn thoáng qua sắc trời Pháp hải chuẩn bị đi về nghỉ Trước một phen, ma động lực ván trượt bay ra chuẩn bị mang theo tân thập tứ nương trở về. Nhưng ngay tại đây là bên bờ biển vách núi phía dưới có yếu ớt đồng tính. Đang chuẩn bị đi về pháp hải trong nháy mắt đã nhận ra dị động. Có biến. Trong miệng nói nhỏ kéo một phát tân thập tứ nương hướng về một bên bí ẩn mà đi. Nhìn lấy chính mình tay nhỏ bị bắt tân thập tứ nương vùng vấy dưới liền từ bỏ. Bất quá khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, có mấy phần thẻm thùng. Bất quá dạng này một màn, Pháp Hải tự nhiên không có chú ý tới. Giờ phút này ánh mắt của hắn, một mực nhìn chăm chú lên vừa mới phát giác được động tính phương hướng. Chỉ thấy dưới bóng đêm bờ biển bên vách núi, một đảo quái gì bóng người đi tới. Bóng người có hình người, nhưng trên thân nhưng lại có ngư yêu như thế lân phiến. Yêu Pháp Hải nghi hoặc trên người đối phương có yêu khí. Nhưng cái này hình dáng tướng mạo lại giống người Theo bên dưới vách núi đi lên yêu chỉ có một đầu Giờ phút này mượn ánh trăng hướng về một chỗ mà đi Pháp hải không có tùy tiện đồng thủ Bởi vì cái này yêu yêu khí cùng hắn quan sát được không giống nhau Thả dây dài câu cá lớn một đường đi theo Chỉ thấy yêu một đường đi tới tức mặt bên ngoài Trấn tại bốn phía bồi hồi thật lâu cuối cùng vẫn lui trở về À đây là đang làm cái gì tân thập tứ nương nghi ngờ không rõ Đối phương chạy tức mặt chấn mà đến rõ ràng muốn làm cái gì Nhưng là sao lại tới đây thì lui đây Pháp hải đồng giảng nghi ngờ không hiểu cái này yêu muốn làm gì Đồng giảng yêu dựa vào nhân loại thời nay nơi ở cũng là vì hấp thu người dương thọ Thế nhưng là cái này yêu lại không phải Nhìn đối phương một đường chạy vội xé bên vách núi Pháp Hải do dự một chút, vẫn là xuất thủ. A-di-đà Phật Pháp Hải nói một tiếng Phật âm, sau một khắc bóng người nhất đồng, xuất hiện ở nam tử trước người. Hiển nhiên, nam tử đồng dạng bị Pháp Hải đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình. Thân thể hướng về một bên lui tới. Người là bọn họ mời tới bắt ta nam tử miệng nói tiếng người trực tiếp cảnh giác đối với Pháp Hải hỏi. Lời nói vừa ra. Pháp Hải mi đầu càng gia tăng hơn nhếu. Đối phương khí tức trên thân thật vô cùng là kỳ quái nha. Giờ phút này mặt đối mặt, Pháp Hải càng thêm rõ ràng cảm nhận được. Không ngừng cùng hắn trước đó nhìn đến không giống nhau, càng là cùng phụ thông yêu cũng không giống nhau. Hơ, nhìn lấy Pháp Hải ngây người, không có trả lời, cũng không hề bị lay động. Nam tử trực tiếp nhất động thân thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, đã rơi vào biển trong nước. Pháp hải không có xuất thủ, mà chính là nhìn đối phương đào thoát. À, ngươi thế nào sao tân thập tứ nương đi tới, nhìn lấy pháp hải không đồng thủ, có chút nghi ngờ. Đối phương lại không mạnh, sao có thể trốn qua pháp hải tay. Cái này yêu có chút kỳ quái pháp hải trong miệng thì thảo một câu, sau đó lại lại lắc đầu. Kỳ quái tân thập tứ nương nhìn không ra, có chút nghi hoặc U, V, Quy, Quy, mơ trở về rồi hãy nói đi. Thả đối phương đi, Pháp Hải nhìn thoáng qua sắc trời, lại là ma động lực ván trượt bay ra. Tiếp lấy tân thập tứ nương hướng về tức mặt chi địa mà đi. Một đường cực nhanh đến đến khách sạn bên trong. Pháp Hải đem trước cảm giác nói ra còn có chính mình một số suy đoán. Người nói là. Cái kia yêu không giống như là yêu. Càng giống là người tân thập tứ nương sau khi nghe xong. Kinh ngạc mở miệng hỏi. Nàng tuy nhiên thực lực thấp Nhưng yêu khí vẫn là có thể cảm nhận được Cái kia trên thân người rõ ràng có yêu khí Ai ta cũng không biết Có lẽ ta đoán sai Pháp hải thở dài Hắn cũng không xác định Chỉ là cảm giác dường như đối phương không phải yêu Muốn biết Ngày mai lại đi một lần liền biết Tân thập tứ nương mở miệng đề nhị U, V, Quy, Quy Mơ cũng chỉ có thể như thế Nhẹ gật đầu Pháp Hải có chút tâm sự nặng nề, không có cùng thập tứ nương nhiều trò chuyện. Hai người một đêm không có chuyện gì xảy ra đi thẳng tới ngày thứ hai. Tại bên trong khách sạn ăn một chút, lấp bổ một chút. Pháp Hải đang chuẩn bị mang theo tân thập tứ nương lại đi xem xét một phen thời điểm. Cửa khách sạn có mấy người đang đợi lấy. Tiểu thí chủ có thể tính chờ được ngươi. Một người cầm đầu mập mạp trung niên nam tử. Nhìn đến Pháp Hải đi ra trực tiếp thân thiết chạy tới Ngươi đang chờ ta Pháp Hải lông mày nhú lại Hắn đến tức mặt chi địa tuy nhiên nửa vầng trăng có thừa Nhưng không có quá nhiều tiếp xúc càng không nhận ra người trước mắt Không sai tiểu thí chủ Ta cái này có một chuyện cần làm phiền ngươi giúp đỡ cứu mạng nha Nam tử mập mạp khóc lóc kể lệ lấy trực tiếp nhích lại gần Pháp Hải trao mày cùng sau lưng tân thập tứ nương liếc nhau một cái Cấu mảng đúng tiểu thí chủ cũng là cứu mệnh của ta nha. Nam tử mập mạp trực tiếp khóc lên, một thanh quỳ xuống, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Tiểu thí chủ, lớn nhất mấy ngày gần đây. Trong nhà ra rất nhiều quái đàn sự tình. Hôm qua càng là kém chút chết mất. Xin nhờ tiểu thí chủ giúp đỡ nhìn xem nha. Nghe được tình huống như thế, Pháp hải nghi ngờ mấy phần. Bên này hắn còn nghĩ đến đi bên vách nối nhìn xem đây Lúc này thời điểm sự tình liền đến Muốn không đi trước đối phương chỗ đó xem một chút đi Sau lưng tân thập tứ nương hợp thời mở miệng Pháp hải nhếu mày suy nghĩ sâu xa phía dưới Nhìn đối phương mấy mắt cuối cùng vẫn có quyết định Đi thôi Phía trước dẫn đường đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 20 chương 566 trang viên hiện yêu Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người tại Nam Tử Mập Mạp dẫn sắt phía dưới. Đi vào một chỗ trang viên bên trong. Tiểu thí chủ, mời tới bên này. Nam Tử Mập Mạp ở phía trước dẫn, Pháp Hải nhẹ gật đầu. Cùng nhau đi tới, hắn cũng là hiểu rõ. Cách này Nam Tử Mập Mạp. Gọi là Lý Ninh chính là một giới thương nhân, ngày bình thường làm chút kinh doanh. Vốn liếng tương đối khá, tại năm trước tại cái này tức mặt chi địa mua trang viên này ở tại nơi này. Chỉ là cái này ở một cái giới quái sự liền đến. Sớm chút thời gian, trong nhà cũng liền đâu đâu gà vịt loại hình cũng không có để ý. Thế nhưng là về sau, một cái trang viên thị vệ ở buổi tối bị giết Lúc này mới đưa tới Lý Ninh chú ý. Trong khoảng thời gian này đến nay Cũng mời một chút pháp sư đạo sĩ đến xem Kết quả toàn diện đều ứng phó không được Kết quả là hắn cái này mới tìm tới pháp hải Tiểu thí chủ đã chuẩn bị xong tiệc rượu Muốn không chúng ta vừa ăn vừa nói đi Mập mặt Lý Ninh cung kính thái độ Đối với pháp hải Hắn vẫn có chút khiêm tốn lấy Một chút cũng không có đại thương nhân ngạo khí Tại mời pháp hải trước đó Hắn đã phái người nghe ngóng. Không cần, vẫn là tại chỗ đó nói đi. Pháp Hải trong đôi mắt Pháp nhãn mở rộng quét mắt liếc một chút trang viên, ngón tay nhất chỉ một chỗ trong hồ tiểu Đỉnh Đúng tiểu thí chủ, mời tới bên này. Lý Ninh nhìn thoáng qua, cũng không do dự trực tiếp phía trước dẫn đường đem Pháp Hải bọn người dẫn tới. Bên hồ tiểu đình, Pháp Hải bọn người ngồi xuống. Mập mạp Lý Ninh trực tiếp phất tay, lui xuống người. Đợi đến hạ nhân thối lui, Lý Ninh trực tiếp lại lần nữa khóc lóc kể lệ. Tiểu thí chủ, van cầu ngươi, nhất định muốn cấu cấu ta với. Lý Ninh một bộ kêu cha gọi mẹ bộ ráng còn kém quỳ xuống đến ôm pháp hải bắp đùi. U! Vinh! Quỳ! Quỳ! Mơ! Nói một chút đi. Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra pháp hải nhớ mày. Trực tiếp mở miệng hỏi lên. Lý Ninh xoa xoa nước mắt. Cũng là đoan chính phía dưới thái độ trong miệng chậm rãi tự thuật nói. Nguyên lai, ngay từ đầu chết người về sau, hắn thì mời tới đạo sĩ, pháp sư loại hình. Trong đó có người cùng yêu vật đối chiến thời điểm, hắn tận mắt thấy. Về sau trong phủ liên tiếp ra chuyện, này mới khiến Lý Ninh biết. Đối phương để mắt tới chính mình. Đêm qua yêu vật kia lại lần nữa đột kích muốn không phải hắn phu nhân liều chết cứu giúp, vậy hắn thì đã chết. Pháp Hải nghe Lý Ninh lời nói, không khỏi càng thêm cao mày lên. Cái kia yêu vật kia vì sao để mắt tới ngươi đây một bên tân thập tứ nương mở miệng dò hỏi. Đồng dạng là yêu, nàng không tin có yêu sẽ như thế vô duyên vô cớ chầm chầm lên một cái người. Trong đó, nhất định có cái gì không muốn người biết lý do. Cái này, ta cũng không rõ ràng, ta ngày bình thường cũng liền làm sinh ý chỗ nào tiếp xúc qua loại vật này nha. Lý Minh hơi có vẻ do dự, nhưng vẫn là trong miệng phủ nhận nói. Trong lúc nhất thời, tân thập tứ nương cũng không có hỏi lại. Mà pháp hải thì là trầm tư. Nếu thật là vô duyên vô cớ đến cái kia trang viên này bên trong, nhất định có cái gì hắn không biết sự tình. Yêu vật kia đồng giảng khi nào đến đã hắn không biết, cái kia cũng không nghĩ nhiều, bắt lấy yêu vật lại nói. Cái này tiểu thí chủ, ta liền không có cách nào quyết định. Lý Ninh có chút khó khăn, hắn làm sao biết yêu vật khi nào tới. Có điều tiểu thí chủ, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong chỗ ở, còn xin ngươi phiền phức thu yêu vật kia lại đi. Nói, Lý Ninh càng là trực tiếp không chút do dự bán thảm đối với pháp hải quỷ xuống. Như thế cử động trực tiếp khiến pháp hải xứng sờ. Nguyên bản cự tuyệt ngữ, giờ phút này lại là không thể không thay đổi. Đứng lên đi, người xuất ra, đã gặp cái kia liền không có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Một tay đem đối phương đỡ lên, Pháp Hải lại là không thể không tiếp nhận xuống dưới. Một bên tân thập tứ nương muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Màn đêm buông xuống trang viên bên trong để phòng sâm nghiêm. Phòng trỏ bên trong, Pháp Hải ngồi xếp bằng yên tĩnh tu luyện. Có ở đây không ngoài cửa chuyện đến tân thập tứ nương lời nói thanh âm. Vào đi cửa không có khóa Bế trong mắt pháp hải Dường như đã sớm biết đối phương sẽ đến đồng dạng Chỉ thấy đẩy cửa thanh âm Tân thập tứ nương trầm rãi đi đến ngươi biết ta muốn tới vừa tiến đến Nhìn lấy ngồi xếp bằng Dường như đợi chờ mình pháp hải Tân thập tứ nương hỏi một câu U, V, Quy, Quy, mơ Hôm nay xem ngươi muốn nói lại thôi Thì đoán được Mở mắt ra Pháp hải trầm rãi đứng dậy, một chút xíu đi tới. Là có cái gì muốn nói sao trong lúc nhất thời. Tân thập tứ nương do dự. Nhưng vẫn là cắn răng một cái. Nói ra. Ta cảm thấy yêu bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người, huống chi là giết người đây. Lâu tại sơn thần dưới chứng tu luyện. Tân thập tứ nương một lòng tu tiên đối với nhân gian sự tình hiểu rõ quá ít. Thường thấy yêu giết người, ăn người sự tình, Pháp Hải không có gì lạ. Ở trong đó đến tổt cùng là tình huống như thế nào, các loại bắt được liền biết. Pháp Hải lắc đầu cũng không muốn cùng đối phương giải thích. Chỉ muốn đối phương dám đến, Pháp Hải trực tiếp đem đối phương bắt lấy là được. Đến lúc đó toàn bộ câu chuyện trong đó tự nhiên là có thể biết. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Pháp Hải nhớ mày. Hắn đã nhận ra yêu khí tới gần bóng người nhất đồng thẳng đến một chỗ mà đi. Yêu nhiệt phương nào thế mà dám can đảm ở chuyến này hung. Pháp hải trong miệng hét lớn, Phật âm chi ánh sáng chiếu giỏi trong nháy mắt hoàng tạo tứ phương. Chỉ thấy một chỗ lầu cắt bên ngoài tối tăm chi địa, một bóng người trầm rãi hiện hình. Hình người trên người có vầy cá đồng dạng da thịt còng lưng thân thể. Pháp hải hét lớn một tiếng, hiển nhiên cũng là kinh hãi đến đối phương. Giờ phút này trông lại, chỉ thấy Pháp hải Phật âm lượn lờ, Phật quang phổ chiếu tâm lý máy động. Rốt cuộc đã đến cái có bản lính đáng tiếc là cái nối giáo cho giặc chọc hòa thượng. Trong miệng hung tờn dễu cợt nói, khom người thân thể cũng là dần dần thẳng tắp đi qua. Thể nổi yêu khí phun trào trong thân thể, tràn đầy bảo tạc tính lực lượng, hưu. Bóng người nhất đồng thẳng đến Pháp Hải mà đến. Tiếng xé gió đánh tới, sau đó nhất quyền tại Pháp Hải trong mắt không ngừng phóng đại. Mành một tiếng vang trầm, chỉ thấy Pháp Hải nhất trưởng đánh ra trực tiếp đón lấy. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Lông mày nhếu lại. Lực lượng kinh khủng lan truyền mà đến. Pháp Hải thân thể hơi rung. Hắn có Phật Quang hộ thể, lại là kém chút không có kháng trụ. Đối diện ngư lân yêu cũng là sai lầm ngạc một chút Hiển nhiên không nghĩ tới Pháp Hải lại có thể đón lấy Nhanh điểm kết thúc đi Tiếp quyền kế tiếp Đối với thực lực của đối phương có hiểu rõ Pháp Hải cũng là không chuẩn bị Cùng đối phương lãng phí thời gian Tay phải vung lên Linh năng gát linh xuất hiện Nhắm ngay ngư lân yêu Đã xác nhận trên người đối phương yêu khí Dính đầy máu tươi Vậy cũng đừng trách hắn A-di-đà Phật thu tay lại đi. Trong miệng sau cùng nói một câu. Hừ, ngươi nói giáo cho giặc, không hiểu Phật Pháp ngư lân yêu trong miệng quát lạnh, một mặt khinh thường. Một phen ngôn ngữ, làm Pháp Hải xứng sờ hắn không hiểu Phật Pháp nói giỡn đây. Được rồi, đã chấp mê bất ngộ, vậy liền nhất thương giải quyết đi. Pháp Hải đang chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy cách đó không xa tân thập tứ nương vội vàng mà đến. Không muốn. Trong miệng hét lớn trong lúc nhất thời, Pháp hải linh năng gát linh phương hướng chuyển một cái bắn trịch. Mà ngư lân yêu cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này. Trực tiếp nhảy vào một bên trong hồ nước. Biến mất vô ảnh vô tung. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 567 truy hiu trang viên bên trong Pháp hải nhìn lấy cản ở trước mặt mình tân thập tứ nương. Đang đợi đối phương trả lời. Thả đi yêu cũng không phải cái gì thiện yêu trên tay dính đầy máu tươi cùng không ít người ghét nhân quả quan hệ. Mới vừa rồi cùng cái kia yêu đối mặt thời điểm ta thấy được trong mắt của hắn có là phấn nộ. Yếu ớt mở miệng giải thích. Mới vừa rồi là nhất thời nóng vội. Giờ phút này tân thập tứ nương mới nhớ tới thân phận của đối phương. Thì bởi vì cái này pháp hải trao mày. Thì bởi vì cái này. Thì dám ngăn trở hắn Pháp Hải không khỏi rất nghi hoặc U, v, quy, quy, mơ, ta tin tưởng hắn là có nguyên nhân Tân thập tứ nương trầm rãi ngầm đầu Lời nói nàng mới nói Giờ phút này cũng không có lui lại lý lẽ Ngầm đầu cùng Pháp Hải nhìn nhau Không chút nào sợ Ngươi có lẽ không phát hiện được Nhưng ta có thể cảm thụ được Đồng dạng là yêu Tân thập tứ nương có thể cảm nhận được Cái kia như lân yêu phấn nộ Trong tức giận kia có đối thích mất đi bi thương. Cũng bởi vì cách này, nàng mới ngăn lại. Pháp Hải trần trừ một lúc, vừa vặn sau lưng Lý Ninh vội vàng mà đến. Tiểu thí chủ yêu bắt được sao Lý Ninh vừa đến, liền vội vàng bận biểu mở miệng dò hỏi. Pháp Hải hơi hơi quay người, nhìn đối phương đến, do dự một chút, vẫn hỏi đi ra. Người cùng cái kia yêu đến tổt cùng có gì liên quan Pháp Hải nội tâm vẫn là tin thập tứ nương. Giờ phút này hỏi ra Lại là khiến thập tứ nương nổi tâm thở dài một hơi a cái này Đột nhiên quát hỏi Khiến Lý Ninh giật mình có chút trở tay không gịp Tốt nhất chi tiết nói cho ta biết Nếu không ta hiện tại liền rời đi Đối với những thứ này dịu dàng thương nhân Pháp Hải trực tiếp mở miệng uy hiếp nói Đừng, đừng tiểu thí chủ Ta nói Mắt thấy Pháp Hải muốn đi Lý Ninh bắt đầu gấp kéo lại Lại là mở miệng. Hơn một năm nay thời gian, hắn tìm không ít, cũng liền pháp hải lớn nhất có bản lính. Cho nên Lý Ninh cũng không muốn để pháp hải như thế đi. Tiểu thí chủ, chúng ta đến ngồi bên kia phía dưới trò chuyện. Nhất chỉ cách đó không xa tiểu đình, Lý Ninh ở phía trước dẫn đường. Pháp hải cùng tân thập tứ nương liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Đợi đến chúng nhân ngồi xuống, Lý Ninh cách này mới chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai tức mặt chi địa Mấy năm trước đó đã từng gặp được yêu quái Một đầu mấu yêu Tại cái này đông hải chi tân làm loạn Tức mặt người Vì chảm yêu cố ý theo các nơi Mời tới bắt yêu sư phụ Cuối cùng phế đi sức Chín châu hai hổ lúc này Mới đem đối phương chém giết Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương Thế mà một đầu tông yêu Tìm lấy dấu vết tìm tới Cái này mới có tình cảnh lúc trước Lý Ninh trầm rãi kể xong tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Tiểu thí chủ, van cầu ngươi, giúp đỡ thu đi. Lý Ninh một mặt trần khẩn khẩn cầu lấy. Pháp Hải ánh mắt nhìn nhiều đối phương vài lần, không nói gì trực tiếp mang theo tân thập tứ nương về tới chỗ ở bên trong. Một đường trở lại chỗ ở, tân thập tứ nương đều là giàu dĩ không vui. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới lại là yêu giết người Người giết yêu về sau yêu đến báo thù Pháp Hải nhìn lấy tân thập tứ nương suy nghĩ sâu xa bên trong Hắn cũng tương tự đang suy tư Lý Ninh nói cố sự có thể giải thích thông Thế nhưng là ngư lân yêu liên tục mấy lần nói giáo cho giặc Cũng để cho Pháp Hải để ý Nếu là bình thường yêu chắc chắn sẽ không nói lời như vậy Điều này không khỏi làm cho Pháp Hải hoài nghi, Lý Ninh cố sự còn có một bộ phận ẩm dấu đi. Chỉ là cái kia một bộ phận, Pháp Hải không biết. Bất quá, bắt lấy cái kia ngư lân yêu, hết thảy tự nhiên là giải khai. Pháp Hải tâm lý đã có quyết định. Người nói, yêu giết người, người giết yêu. Tiếp tục như vậy, đến tổt cùng là vì cái gì tại trong núi sâu tu luyện. Thế gian chi gian khổ. Tân thập tứ nương căn bản không hiểu. Giờ phút này nghe được yêu giết người, người giết yêu hiển nhiên loạn tinh thần của nàng. Vì cái gì không pháp hải giờ phút này cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người. Sống so tân thập tứ nương còn thiếu, pháp hải còn thật không hiểu cái này. Bất quá cẩn thận lật nhìn phía dưới trần tiểu minh trí nhớ, pháp hải trầm mặc xuống. Có lẽ vì sinh tồn đi. Không xác thực tin đáp một câu, sau một khắc. Hai người rơi vào trầm mặt, tức mặt chi địa tiểu trấn bên ngoài một chỗ trong huyệt động. Tí tách, tí tách, dòng máu màu tím rơi xuống, một đảo mọc đầy vầy cá bóng người ngồi ở trong góc yên lặng xử lý vết thương. Pháp hải một kích cuối cùng bắn phá, tuy nhiên sai lệch nhưng vẫn là chảy ra hắn. Giờ phút này một bên chịu đựng đau đớn, một bên băng bó lên vết thương. Chờ hết thầy kết thúc, bóng người mới nằm xuống, đầu đầy mồ hôi. Chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Trong miệng lầm bẩm nói, bóng người một chút xíu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ngày thứ hai trang viên bên trong, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương thật sớm liền đã thu thập một phen. Hôm qua đêm đã quyết định trước bắt yêu vật đợi đến bắt đến lại nói còn lại. Giờ phút này hai người xuất phát. Lại là tại tiểu trấn bên trong tìm kiếm lên yêu vật Đêm qua đối phương đào tẩu Nhưng lưu lại vết máu Hiển nhiên đối phương đã thổ thương Chỉ cần tìm được vết máu Dọc theo đường truy tung là được rồi Bên này Đồng dạng là yêu Tân thập tứ nương hiển nhiên bị pháp hại Cảm xúc càng thêm nhảy bén Bất quá trong phiến khắc Thì đã tìm được vết máu U, V, Quy, Quy, Mơ Xem ra là dọc theo bên này đi Nhìn thoáng qua vết máu điểm rơi đối phương hiển nhiên là chạy một chỗ mà đi Cùng tân thập tứ nương liếc nhau một cái Hai người cũng là trực tiếp đuổi theo Vết máu một đường đi vào tiểu trấn bên ngoài Lại là đã mất đi tung tích U, V, Quy, Quy, Mơ ở chỗ này biến mất Cẩn thận ra nhìn bốn phía Lại là không còn có dấu vết Mà một bên tân thập tứ nương thì là đi đến một bên bờ sông Là mượn nhờ nước sông trốn sao Pháp Hải đồng dạng cũng là đoán được Chỉ là nhìn lấy nước sông mà xuống Pháp Hải cũng không biết đối phương đến tột cùng chạy trốn tới nơi nào Ở phía trên trong trầm mặt tân thập tứ nương mở miệng nói Nhất chỉ một cách phương hướng U, V, Quy, Quy, Mơ, Pháp Hải nhớ mày có chút nghi ngờ Cái này rõ ràng không có có manh mối nha Ta lại nghĩ nếu như ta là hắn bị thương sẽ trốn nơi nào Tân thập tứ nương hơi hơi quay người, chậm rãi phân tích nói. Chỗ đó, hẳn là thích hợp nhất tránh né địa phương, có núi có cây có khe sánh Pháp Hải dọc theo ngón tay phương hướng nhìn qua, nơi đó xác thực địa hình phức tạp, tránh né chỗ rất nhiều. Đi, đi xem một chút. Nhẹ gật đầu, đã truy tới đây, Pháp Hải lên tiếng, mang theo tân thập tứ nương đi tới. Một đường phần lớn là mậu rừng đá vụn. Tối tăm nơi hẻo lánh rất nhiều. Pháp Hải cùng tân thập tứ nương hai người vừa mới đặt chân. Lại là ngừng lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân đá vụn phía trên, một giọt tử sắc yêu huyết lại hiện ra. Hai người đối mặt cười một tiếng, dọc theo vết máu một chút xíu sờ lên. thẳng đến tại một chỗ sơn đồng cửa vào chỗ, dừng lại. Nhìn vào miệng chỗ yêu khí tràn ngập, Pháp Hải đem tân thập tứ nương kéo lại sau lưng. Cẩn thận. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Sau đó chậm rãi thực sự nhập trong sơn động U, V, G, W, W, Bị Pháp hải hộ tại sau lưng, tân thập tứ nương nhẹ gật đầu. ma liền tải hay. Người từng bước một hướng sơn đồng mà đi thời khắc. Chỉ thấy dẫn đầu Pháp hải bỗng nhiên tâm lý máy động. Một cố cảm giác nguy cơ mà đến. Không tốt đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 568 Sơn Động bị tập kích ẩm ẩm ngay tại đại hải cùng tân thập tứ nương hướng Sơn Động mà đi thời điểm. Pháp hải nhất thời phát giác được không tốt. Vẹn vẹn trong miệng kinh hô một tiếng. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó một cố đáng sợ sóng sung gích đánh tới. Trên đỉnh đầu Sơn Động vách tường bắt đầu phá nát. Đổ sụp xuống. Pháp hải không kịp nghĩ nhiều, tay phải vung lên bên trong không gian chứ vật phòng ngự đồ vật trực tiếp dùng được. Dưới sơn động bụi mù cuồn cuộn cả sơn đồng tải tiếng vang phía dưới, hủy hơn phân nửa. Hừ, tự tìm đường chết. Trong âm u, ngư lân yêu chậm rãi đi ra, nhìn lấy đổ sụp sơn động không có chút nào thương hại. Thật sự cho rằng hắn sẽ ngu như vậy, lưu lại vết máu làm cho đối phương một đường truy đến nơi đây. Nhìn lấy trong nháy mắt bị chôn pháp hải cùng tân thập tứ nương, ngư lân yêu thần sắc tự nhiên. Đang chuẩn bị quay người rời đi. Chỉ thấy quay người thời khắc. Phía sau mình, đã đồng dạng xuất hiện một cái vầy cá chiếm hữu yêu vật. Tìm ngươi lâu như vậy, rốt cuộc tìm tới ngươi. Trong rừng rậm, một hàng mấy người đi ra, người cầm đầu nhìn chằm chằm ngư lân yêu nhìn hồi lâu. Sau người mấy người đều là bọc lấy thật dày quần áo Thấy không rõ lắm dung mạo Đi bắt hắn trở về Đi ra nam tử giờ phút này cũng là lên tiếng Hiện tại ngư lân yêu trước người bóng người trong nháy mắt động Phanh một tiếng tiếng vang kịch liệt Chỉ thấy ngư lân yêu cùng đối phương đối đụng vào nhau Hoảng sợ lực lượng chuyển đến trong nháy mắt Ngư lân yêu sắc mặt thay đổi Đầu tiên là hoàng hốt Về sau lại là toát ra ngọn lửa tức giận Các ngươi đám người này cản bã ngư lân yêu nổi giận. Liều lính vọt lên. Trực tiếp vượt qua bóng người. Thẳng đến nam tử mà đi. Chỉ thấy đá vụn phía trên, nam tử một mặt lạnh nhạt đứng đấy, không lo lắng chút nào. Hưu, hưu, hưu. Ngay tại ngư lân yêu tới gần thời khắc, phía sau nam tử bọc lấy thật dày quần áo ba người động. Ba người dường như rượu ảnh đồng dạng, bỗng nhiên lói lên, liền đi tới ngư lân yêu trước người. Ba người một cùng ra tay thẳng đến ba chỗ yếu mà đi. Không tốt ngư lân yêu quá sợ hãi. Tình thế nguy hiểm phía dưới. Thể nổi một vệt hồng mang trước động. Trực tiếp nhất quyền đánh ra. Không kịp chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn ngãnh cương. Nhất quyền đánh ra. Xuất thủ ba đảo rượu ảnh. Phản phất như gặp phải khắc tinh đồng giảng Trong chốc lát kinh sợ thối lui mà đi Hơ Bắt lấy cái này quay người Ngư lân yêu hung tận nhìn chầm chầm Nam tử nhìn thoáng qua Sau đó thừa cơ nhảy lên mà đi truy Nam tử quát lạnh thật vất vả tìm được Há có thể lại làm cho đối phương chạy Lời nói rơi xuống Sau lưng tam đại dược ảnh trực tiếp đuổi theo Vì phòng ngừa đối phương điệu hổ ly sơn Nam tử cố ý lưu lại một vị Nam tử nhìn thoáng qua bị hủy sơn đồng cũng không có tài nguyên chỗ dừng lại. Có thể mai táng cũng coi như tốt quy túc. Nam tử trong đồng tử có màu sắc trang nhã, giống như băng lãnh thợ săn đồng dạng. Trong miệng vẻn vẻn nói một câu trực tiếp mang theo tôi tớ quay người rời đi. Sơn đồng bên ngoài trong lúc nhất thời khôi phục bình tĩnh. Mà trong sơn đồng, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người bị bảo vệ tại áo cà xa phía dưới. Khổ thua thiệt Pháp Hải dù cho đem áo cà xa đánh ra, chặn rơi xuống đá vụn. Bằng không hắn hiện tại thì muốn biến thành giáp tâm bính kiền. Người không sao chứ nhìn thoáng qua bên cạnh tân thập tứ nương, Pháp Hải gặp nàng ngây người, cho là nàng chỗ đó thổ thương. Không có việc gì đây là chỉ chỉ bốn phía, thế nào có thể như vậy đây? Sơ suốt chúng kế. Pháp Hải tươi thắm thở dài, hắn thật có chút lớn ý, còn tưởng rằng yêu đều là ngu xuẩn. Hiện tại trực tiếp bị đánh mặt Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ bị vây ở chỗ này Cùng pháp hải hai người chen tải cách này không gian thu hẹp bên trong Tân thập tứ nương nổi tâm có một cỗ gì dạng tâm tình Người trước chờ dưới bảo vệ tốt chính mình Nhìn thoáng qua bốn phía cứ như vậy bị vây ở chỗ này là không thể Mà muốn muốn đi ra ngoài vậy cũng chỉ có thể bảo lực giờ rồi tay phải vung lên, linh năng gắt linh họng súng nhắm ngay một cách phương hướng. Tục tục tục tục tục. Viên đạn tiết ra, họng súng bốc lửa ánh sáng, vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc, liền đem đá vụn đã bị đánh bột phấn. Âm ấm. Thượng tầng đá vụn tiếp tục rơi xuống, cũng là bị lan tràn ra áo cả xa đều cản lại. Bảo vệ phía dưới tân thập tứ nương nhìn lấy tình cảnh này, ngây ngần cả người. Hiện tại người xuất ra, một lời không hợp thì đồng thương cũng thật là đáng sợ đi. Còn có, vì ra ngoài, thế mà hợp pháp khí mở đường thật sự là hào khí ngàn vạn nha. Cái kia linh năng gát linh, tân thập tứ nương không biết. Nhưng không trở ngại nàng từ phía trên cảm nhận được linh năng ba động. Nhìn lấy một đầu ngọn lửa bắn phá, tân thập tứ nương nổi tâm đã không cách nào nói rõ. Hải cường đại hỏa lực bạo phá phía dưới, đi ra thời gian xa xa so Pháp Hải dự đoán phải nhanh. Thô, rốt cuộc đi ra. Thông qua khe hở, Pháp Hải nhất trưởng đánh ra, đem đá vụn phá vỡ, quang huy chiếu giỏi tiến đến. Đi, chúng ta mau đi ra. Lôi kéo tân thập tứ nương, Pháp Hải thẳng đến lối ra mà đi. Bước ra một bước, chỉ thấy sau lưng đá vụn đều rơi xuống, đem trọn sơn đồng vùi lấp. Thô, nguy hiểm thật. Tân thập tứ nương lòng còn sợ hãi trong miệng kêu may mắn. Bất quá trong nội tâm đối với yêu cách nhìn thay đổi. Ban đầu là nàng thả đối phương một ngựa kết quả kém chút hại chết chính mình. Dạng này một lần kinh lịch để tân thập tứ nương nội tâm sinh ra dao động. Chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ tân thập tứ nương mở miệng hỏi. Pháp hải nhìn thoáng qua bốn phía. Có rõ ràng chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên tại bọn họ bị trôn về sau, nơi này vẫn còn có người. Chỉ là nơi này không có thi thể. Nói cách khác, bằng vào ngư lân yêu thực lực. Không có cách nào chém giết những người này. Cứ như vậy, thì so pháp hải nghĩ muốn nhiều phức tạp. Đi, chúng ta đi về trước. Nhìn thoáng qua sắc trời, sắc trời dần dần muộn cái này hoang sơn dã lính cô nam quả nữ, không quá thích hợp. U, v, quy, quy, mơ, ăn Tâm linh bị trùng kích tân thập tứ nương Giờ phút này nhẹ gật đầu Cứ như vậy Một hàng hai người hướng về tức mặt địa chi mà đi Một đường lên tân thập tứ nương trạng thái đều có chút đê mê Mà pháp hải thì là đang suy tư Lần tiếp theo làm sao có thể đầy đủ tìm tới cái kia ngư lân yêu chúng người mai phục Khẳng định phải lấy lại danh dự Tức mặt chi địa cửa trang viên Thời khắc này cửa trang viên có mấy cái trắng đèn lồng càng là có thứ hai quan tài. Bên trong một cái bài vị là pháp hải, một cái bài vị là tân thập tứ nương. Thời khắc này trang viên quản gia chính đang chuẩn bị pháp hải hai người hậu sự. Mặc dù không có bắt đến yêu, nhưng tốt xấu là vì bắt yêu mà chết. Bọn họ khác không làm ít nhất cũng phải hơn mấy nén nhăng. Bọn họ đây là tại tân thập tứ nương trở về, nhìn đến mọi người tại hội tụ. Không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. ha há, há, xem ra có người cho là chúng ta đã chết. Pháp Hải trong miệng bất đắc dĩ cười khổ, hắn còn chưa có chết nha, khác như vậy vội vã cho hắn lập bài vị nha. Đi thôi, chúng ta tang lễ, cần phải có mặt một chút. Nhìn thoáng qua, Pháp Hải lắc đầu, nhưng yêu nguyên vẫn là mang theo tân thập tứ nương đi tới. Bọn họ đơn độc tiến về, bị chôn lúc này mới bao lâu công phu nha, quan tài đều chuẩn bị xong. Hiện tại Pháp Hải đã biết trước Sơn Đồng Giao thủ một phương khác là ai. Đấu La Chi chư Thiên Thăng cấp 20 chương 569 sẵn co ngư yêu trang viên trước cửa. Mọi người hội tụ. Nhìn lấy náo nhiệt. Mà không hề hay biết nhóm người mình sau lưng hai bóng người tung bay bồng bềnh mà tới. Thật sự là náo nhiệt nha. Cũng không biết là có hay không cần bần tăng siêu độ một chút. Pháp hải nhàn nhạc thanh âm đàm thoải vang lên trong lúc nhất thời giữa sân mọi người đều là kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh tú hòa thượng trầm rãi tới. Cẩn thận nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn trước mắt linh vị bài. Trong nháy mắt, hội tụ mọi người trực tiếp thì nổ tung. Vượt nha chạy mau. Mọi người chạy mau, có vượt nha. Trá thi, đi mau. Mọi người kinh hô trong lúc nhất thời lại là chạy tứ tán đi. Cửa trang viên chỗ quản gia cùng tôi tớ bọn người thì là triệt để ngây ngẩn cả người Ngươi, ngươi không được qua đây nha Quản gia bọn người thất kinh, không ngừng mà lui lại đồng thời không ngừng mà phất tay lấy Dù sao gặp qua pháp hải dung mạo Dù sao đầu chọc thực sự rất dễ dàng nhớ Chỗ lấy giờ phút này pháp hải lại lần nữa xuất hiện tất cả mọi người sợ ngây người Trang viên bên trong cái gì không chết nghe được hạ nhân đến đây báo tin hơi thở, nam tử mập mạp lên tiếng kinh hồ. Làm sao có thể sẽ không chết? Phải biết, đây chính là trực tiếp bị sơn động bao trùm nha. Chỉ là nghĩ đến pháp hải thần thông tâm lý lại là có mấy phần giật mình. Là hắn sơ suốt. Đi cùng ta cùng đi ra ngay đón. Nam tử mập mạp mở miệng trực tiếp hướng về cửa trang viên mà đi. Một đường đi vào cửa trang viên chỉ thấy Pháp Hải tân thập tứ nương hai người chính bình yên vô sự đứng ở nơi đó Tiểu thí chủ các ngươi xem như trở về Một thanh nước mũi một thanh nước mắt Nam tử mập mạp trực tiếp đánh tới lôi ghéo Pháp Hải tay A-di-đà Phật Pháp Hải trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Nhìn trước mắt người ánh mắt cũng là dần dần thay đổi Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng cũng không phải dễ bị lừa người Cách này tai to mặt lớn người, khẳng định có không ít chuyện, lén gạt đi chính mình. Đi, chúng ta đi vào nói. Lôi kéo pháp hải tay, nam tử trực tiếp lui quản ra bọn người, mang theo pháp hải hướng trong trang viên mà đi. Cùng nhau đi tới, đi thẳng tới một chỗ phòng cao thượng bên trong, mọi người ngồi xuống. Tiểu thí chủ, ngươi có thể trở về thật sự là may mắn nha. Nam tử mập mạp ra vẻ cảm thán. Nhìn lấy Pháp Hải giả bộ như một bộ may mắn vui sướng Ha <cười> ha Pháp Hải không có lên tiếng Một bên tân thập tứ nương lại Là dẫn đầu cười lạnh nói Chúng ta có thể hay không trở về Ngươi không phải đã sớm biết sao bọn họ đi mới bao lâu Đối phương liền đã chuẩn bị xong sau lưng của hai người sự tình Tốc độ này thật đúng là nhanh nha Ai tân cô nương là hiểu lầm ta Nam tử mập mạp ra vẻ thở dài, nhìn lấy hai người, lập tức chậm rãi nói. Hai vị một đêm chưa về. Hôm nay sáng sớm, thì có một vị đạo trưởng đến đây. Nói hai vị đã ngộ hại. Ta không khỏi buồn từ đó đến. Không đành lòng hai vị trở thành cô hồn dã rượu. Lúc này mới như thế. Nói nói, nam tử mập mạp trong mắt đỏ bừng còn thật chảy nước mắt. Tân thập tứ nương nhìn lấy tình cảnh này trong mắt có một tia trần chờ Nhìn đối phương bộ ráng này không giống làm bộ nha. Chỉ có pháp hải một mực bình tĩnh nhìn không nhúc nhích chút nào. Thí chủ trừ yêu sự tình chúng ta đã bất lực vẫn là như vậy cáo từ Đợi đến đối phương nói xong pháp hải chậm rãi đứng dậy trực tiếp nói một câu. Đi thôi. Cùng tân thập tứ nương nói một câu đối phương tuy nhiên không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Hai người trực tiếp hướng về trang viên bên ngoài mà đi. Sau lưng nam tử trần chờ nhìn lấy hai người rời đi, lại là lộ vẻ do dự. Một mực chờ hai người rời đi về sau, nam tử mới biến sắc, âm trầm xuống. Lão ra. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sau lưng quản ra giờ phút này cũng là sắc mặt âm lãnh. Nhìn phía xa. Không có hảo ý nói. Không muốn phức tạp, hết thầy sinh ý làm trọng. Lắc đầu, nam tử lại là chuẩn bị như vậy coi như thôi. Bất quá nhìn thoáng qua chính mình cái này thật tốt trang viên đoán chừng sợ là không có cách nào an tâm ở. Đã nhiều năm như vậy, một đám lão ra họa còn không có giải quyết. Nam tử có mấy phần bất mãn, hắn sông xáo bên ngoài đã lâu như vậy, bọn họ thế mà còn không có chảm thảo trừ căn. Lão ra, muốn hay không một bên quản ra đưa thay sờ sờ cổ của mình trong mắt có sát ý. Hừ, không vội, còn muốn chỉ nhìn bọn họ đây. Nam tử có vẻ siêu lòng, nhưng thời cơ chưa tới. Cùng lúc đó, rời đi trang viên Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người đi tại tiểu trấn phía trên. Náo nhiệt tiểu trấn, giờ phút này nhìn lấy hai người, xa xa tránh đi. Bọn họ đây là Tân Thập Tứ Nương mở miệng dò hỏi. Cách này hai bên người, đều là giống như e ngại bọn họ đồng dạng. Rời đi trước đi. Pháp Hải nhìn không chuyển mắt, có mấy phần bất đắc dĩ. Hai người một đường tiến lên, nửa ngày về sau đi vào tiểu trấn bên ngoài. Dừng dầm ở giữa, Pháp Hải ngưng lại, nhìn thoáng qua xa xa sườn đồi, lại liếc mắt nhìn sau lưng xa xa tiểu trấn. Ra đi! Pháp Hải đột nhiên đối với dưới thân sườn đồi mở miệng nói. Thanh âm tại trống trải sườn đồi chỗ quanh quẩn, một bên tân thập tứ nương nghi ngờ nhìn thoáng qua. Nơi này có người nào vừa mới mở miệng hỏi một câu Tân thập tứ nương thì phát giác được xa xa sườn đồi phía dưới Có từng tia từng tia đồng tính Một đảo thân ảnh quen thuộc theo sườn đồi phía dưới mà đến chính là trước kia chạy trốn ngư lân yêu Giờ phút này đi lên cây sau đồng dạng có mấy phần nghi hoạt Không hiểu pháp hải là như thế nào tìm tới nơi này Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này đối với pháp hải Ngư lân yêu âm thầm cảnh giác Có thể tại dưới tình huống như vậy còn không chết, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. A-di-đà-phật, có thể gặp được đến tự nhiên là có duyên. Pháp hải tự nhiên là sẽ không nói cho hắn, hắn hát hoa khí trên bầu trời có thể tùy thời gian khống nơi này. Hoàn toàn mới 360 độ không góc chết giám sát máy không người lái, ngươi đáng giá nắm giữ. Hờ, ngư lân yêu quát lạnh, hiển nhiên không tin Pháp hải lý do thoái thác. Tâm bình khí hòa, ta đến cũng không phải là đối địch với ngươi. Pháp Hải trước tiên mở miệng trấn an, hắn lần này tới, hoàn toàn chính xác không phải đến bắt đối phương. Ha <cười> ha! Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi ngư lân yêu giống như nhìn giống như kẻ ngô. Hắn hiện tại người nào cũng không tin. Cũng không cần ngươi tin ta, vậy liền làm một cái giao dịch đi. Không có mở miệng thuyết phục, mà chính là trực tiếp đổi thành giao dịch. Giao dịch ngư lân yêu ngây ngẩn cả người, hắn cùng đối phương cũng không có gì giao dịch tốt làm Mệnh của ngươi đến lượt ta muốn biết Pháp hải tay phải vung lên, một bên một thanh ma năng ba dép nhắm ngay ngư lân yêu Trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử vong tràn vào ngư lân yêu trong đầu Uy hiếp chí mạng khiến ngư lân yêu trong nháy mắt bình tĩnh lại Ngươi biết, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay Pháp Hải không thèm để ý phất phất tay. Một thanh linh năng gát linh. Một thanh ma đổi bazooka. Đều là nhắm ngay ngư lân yêu. Trong lúc nhất thời trực tiếp đem ngư lân yêu tất cả đường lui phong tỏa. Hiện tại, ngươi có thể thật tốt tuyển á Pháp Hải trầm rãi đi tới ánh mắt nhìn đối phương. giết một cái ngư yêu đối với Pháp Hải mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Pháp Hải càng muốn biết chính là. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 570 tìm kiếm chân tướng ha ha ha. Người xuất ra. Lòng giả tử bi. Ta nhìn cũng không gì hơn cách này. Trong lúc nhất thời, sườn đổi một bên ngư lân yêu không khỏi phá lên cười, sắc mặt có mấy phần điên cuồng. Pháp hải cùng tân thập tứ nương những mày, liếc nhìn nhau. Phật môn có lòng tử bi cũng có đổ ma đao. Pháp hải thể nội pháp lực phun trào, pháp nhãn phun trào thời khắc, lại là khám phá trên người đối phương tội nghiệt. Trong tay ngươi nhiễm máu tươi, đổ sát vô tội, làm sao có thể buông tha ngươi? Ha ha, ta đổ sát vô tội dường như nghe được chây cười đồng dạng, ngư lân yêu nhất thời tâm tình kích động. Bọn họ đều là một đám ác ma chết chưa hết tội. Trong mắt đỏ bừng, dường như bị lớn kích thích đồng dạng tràn đầy tức giận hận ý. Chợt nổi giận. Khiến một bên tân thập tứ nương đều là bị giật mình. Lui về sau mấy phần. Ngươi nói quả báo của bọn hắn. Vậy bọn hắn đến suốt cuộc đã làm gì cái gì cẩn thận nhìn đối phương. Pháp Hải biết. Ở trong đó tất nhiên có hắn không biết sự tình. Bọn họ. Một đám ác ma. Đỏ bừng ánh mắt nhìn về phía Pháp Hải. Lại là đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Pháp Hải sau lưng. Trong chút lát. Pháp Hải bên này cũng là đã nhận ra sau lưng dị thường. Cẩn thận! Trong miệng khẽ quát một tiếng, Pháp Hải trong nháy mắt mang theo tân thập tứ nương lui lại mấy bước. Quay người lại, thì thấy mình vừa mới đứng thẳng chi địa, bị mấy đảo hát bào bóng người chỗ công dích. Cẩn trọng áo bào màu đen bao vây lấy, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá mấy bóng người giờ phút này trên thân đều phun trào lấy yêu khí. Yêu Pháp Hải trong miệng nhẹ nghi. Cái này đột nhiên tại sao lại sẽ ra yêu chỉ là đến mấy người Căn bản không chờ Pháp Hải nghĩ rõ ràng Trực tiếp bóng người nhất động Thì đổi theo Mấy người động tác cực nhanh, lấp lóe ở giữa, thì tới gần Pháp Hải Hắc bào phía dưới, dép lạnh móng vuốt từ đó ló ra, ép thẳng tới Pháp Hải chán mà đi Nguy cơ đánh tới Bị pháp hải hộ tại sau lưng tân thập tứ nương đang chuẩn bị xuất thủ chỉ thấy pháp hải bên tay phải đặt thù pháp khí ba dép hỏng súng lấp lóe. Sau một khắc, một đảo linh quang bay ra. Ẩm một tiếng vang trầm, giống như thứ gì bị xé toan đồng dạng. Máu tươi vẩy ra, áo bào màu đen phía dưới thân thể bị xé nứt ra, hóa thành từng mảnh từng mảnh toái phiến. Đột nhiên công kích trực tiếp khiến công kích mà đến mấy bóng người kinh ngạc. Thế công hơi hơi dừng lại phía dưới, Pháp Hải lại là ánh mắt băng lãnh, không chút nào lưu thủ. Đưa tới cửa khen thưởng điểm, hắn không cần thì phí. Phanh, phanh, phanh. Họng súng phun linh quang, mấy khỏa linh năng viên đạn bay ra, đem đến bóng người trực tiếp diệt sát chống không. Đi. Trong chốc lát, cuộc thế nghịch chuyển còn lại hai người không khỏi kinh hãi trực tiếp tách ra đào mệnh. Phanh, oanh. Đáng tiếc, Pháp Hải một tay ba rét. Một tay đạn hỏa tiến, hai khỏa đạn pháo đánh ra, hết thầy khôi phục bình tĩnh. Những thứ này là ai tân thập tứ nương kiểm tra một hồi thi thể. Bọn họ không oán không cửu. Ở chỗ này tại sao lại bị người tập kích đây? Xốc lên áo bào màu đen, lộ ra người ở bên trong ảnh. a cái này. Một tiếng kinh hô, Pháp Hải cũng là đi tới, nhìn thoáng qua trong nháy mắt ngây ngần cả người. Chỉ thấy áo bào phía dưới, một đạo phá nát thân thể khuôn mặt phía trên, nửa người nửa yêu. Đây là pháp hải biến sắc, những thứ này hắc bào sát thủ có vẻ như cũng không tính là yêu. Ngược lại là càng giống yêu hóa người. Thế nhưng là... Gây có khác. Sao lại có thể như thế đây những này là người tân thập tứ nương cẩn thận phân biệt. Cuối cùng trầm rãi đứng dậy. Nhìn về phía pháp hải. Người có yêu khí càng là đến tập kích bọn họ Đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng Chỉ thấy ngư lân yêu thừa dịp khe hở công phu Trực tiếp quay người lại nhảy vào trong biển Pháp Hải cùng tân thập tứ nương xứng sở ngay tại chỗ Tiếp đó chúng ta Đi chúng ta trở về Pháp Hải sắc mặt âm trầm nhìn lấy mấy bóng người Lại là có một cái suy đoán Mang theo tân thập tứ nương hai người Một đường hướng về tiểu trấn mà đi Thời khắc này tiểu trấn phía trên Yêu Nguyên Phi Thường Náo Nhiệt Từng nhà an cư lạc nghiệp Ở Trung Hòa Thuận Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười Nhưng lần này Xem ở Pháp trong hải nhãn Lại là có một tia biến hóa Đi trước ở lại Tìm một nhà lữ điếm Pháp hải cùng tân thập tứ nương thẳng tiếp ở lại Tấm màn đen buông xuống Pháp Hải cùng tân thập tứ nương tụ tại trong phòng Ban ngày cái kia đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra tân thập tứ nương mặc dù là yêu Nhưng lại là không hiểu Là người nào sẽ có yêu khí Còn không xác định Hy vọng không phải ta suy đoán như vậy đi Nội tâm ẩm ẩm có suy đoán Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ Nhưng Trần Tiểu Minh trong trí nhớ Lại là có những thứ này Người không có khả năng có yêu khí Mà có thể làm đến phương pháp như vậy, không thể nghi ngờ đều cần có yêu trợ giúp Liên tưởng đến cái kia ngư lân yêu phấn nộ cùng cầu hận có lẽ thật là như vậy Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì cứ như vậy chờ lấy tân thập tứ nương không muốn ngồi chờ chết Yên tâm, ta muốn có một người Sẽ nói cho chúng ta biết Ánh mắt lóe qua tinh quang, Pháp Hải đã có suy đoán Cái kia được phái tới người, muốn đến hẳn là xuất từ này nhân thủ Màn đêm buông xuống trang viên bên trong Nam tử mập mạp không khỏi có mấy phần tim đập nhanh Hắn đã thu thập thỏa đáng Sáng sớm ngày mai hắn thì rời đi nơi này Chỉ là một đêm này khó có thể để hắn ngủ Nỗi lòng bất an Luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay phát sinh Đêm tối phía dưới Một bóng người lặng lẽ mà đến Ánh mắt sắc bén Thông qua cửa sổ Nhìn trọng trọc vào nam tử mập mạp Bất quá bóng người không có đồng thủ Hắn đang đợi các loại một thời cơ Thời gian một chút xíu trôi qua Bóng người giống như một cái ổn trọng thợ săn chờ đợi lấy con mồi Cuối cùng nam tử mập mạp tại mỏi mệt phía dưới Chầm rãi ngủ thiếp đi Đúng lúc này bóng người bỗng nhiên nhất đồng trực tiếp nhào tới Đi chết đi cho ta Dét lạnh móng vuốt cầm ra trong nháy mắt hướng về nam tử ở ngực mà đi <cười> <cười> Ngay tại bóng người sắp đắc thủ thời khắc Liền nghe đến quát lạnh một tiếng Nhắm mắt ngủ say bên trong nam tử mập mạp trong nháy mắt xuất thủ Yêu khí theo nam tử mập mạp thể nổi chầm rãi tuôn ra Một đôi cẩn trọng đại thủ Chầm rãi lột xác thành một đôi cử trào Dép lạnh sắc bén cử trào một nắm thật chặt đem đối phương khóa lại Đánh lén mà đến bóng người hiển nhiên cũng là xứng sờ Người thế mà, đáng chết đánh lén mà đến bóng người hiển nhiên cũng là xứng sờ. Không nghĩ tới cái này nam tử mập mạp, thế mà cũng là nửa người nửa yêu quái vật. Sử trí không kịp đề phòng bị hắn bắt lấy. Bóng người chỉ thấy một cái sắc bén móng vuốt đối với mình mặt mà đến. Khí tức tử vong đập vào mặt bóng người không khỏi có mấy phần tuyệt vọng. An tâm đi đi. Nam tử mập mạp cười nhẹ trong mắt có vẻ khinh thường. Phanh, ngay tại nam tử mập mạp chuẩn bị chung kết đối phương thời điểm. Một tiếng vang trầm vang lên. Sau một khắc nam tử chỉ cảm giác đến cánh tay của mình trống giống. Hắn không tin cuối đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trống giống cánh tay phải, máu me đầm địa. A vừa vặn đánh chúng. Trong bóng tối, Pháp Hải cùng tân thập tứ nương trầm rãi đi ra. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 571 vật lý độ hóa A-di-đà-phật. Ta liền nói thí chủ cùng ta có duyên. Đêm tối phía dưới, Pháp hải nhẹ giọng nói Phật hiểu, nhìn lấy ngư lân yêu khóe miệng khẽ cười nói. Một bên tân thập tứ nương ánh mắt nhìn về phía nam tử mập mạp. Giờ phút này cách sau nửa người nửa yêu. Hiển nhiên làm nàng có hoàng hốt. ngươi nhìn cách này mới tách ra bao lâu chúng ta lại gặp mặt. Ngư lân yêu một mặt cảnh giác nhìn lấy pháp hải, Hiển nhiên cũng tại phòng bị pháp hải. Không cần lo lắng, hiện tại ta càng thêm hiếu kỵ, vẫn là cách này. Hơi hơi quay người, chỉ là ánh mắt ở giữa, nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Thí chủ nếu như không có đoán sai, phái tới giết ta người, cũng là xuất từ tay ngươi đi. Đối phương bộ ráng như vậy, cùng cái kia nửa người nửa yêu quái vật không có chút nào phân biệt. Yêu khí phun trào trong mắt đã hiện ra yêu thú hung tính. Ha ha, cái này đều không giết ngươi, thật là một đám phế vật vô dụng. Giờ phút này đã bị phát hiện. Nam tử cũng là không lại che đậy Xé ra quần áo trên người. Trực tiếp đem yêu thể bại lộ mà ra. Từng mai từng mai đen nhánh lân phiến, phản xả ánh trăng hào quang. Bành chứng trong thân thể, tràn đầy bảo tạc tính lực lượng, giống như cương gân thiết cốt đồng dạng. Chết cho ta. Bóng người nhất đồng, nam tử trực tiếp đối với pháp hải đồng thủ. Bảo tạc tính lực lượng bảo phát, bóng người tại di động với tốc độ cao phía dưới, hóa thành tư ảnh. Cẩn thận. Một bên tân thập tứ nương lớn tiếng nhắc nhở trong tay pháp quyết bóp lên, đang chuẩn bị xuất thủ. Phanh. Một tiếng vang trầm, chỉ thấy máu tươi vẩy ra mà ra, nhanh chóng chạy tới bóng người trực tiếp dừng lại trệ. A Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng chi tiếng vang lên. Tư ảnh hóa thành thực ảnh. Nam tử trực tiếp thống khẩu ngồi liệt trên mặt đất. Giờ phút này tay phải yêu chảo đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là máu thịt me bét một mảnh. Tân thập tứ nương cùng ngư lân yêu hai người nuốt một ngụm nước bọt, xứng sờ nhìn lấy tình cảnh này. Pháp hải tay phải nâng lên, hơi hơi thổi thổi họng súng. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá hắn một thương này đã luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Chỉ là nửa người nửa yêu, một người một xúc tiểu bằng hữu. Phạm nhân trung quy là phạm nhân nha. Nhìn phía dưới thống khổ kêu dên nam tử, pháp hải lắc đầu. Mặc dù không biết dùng loại phương pháp nào thu được loại này lực lượng. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn vẫn là suy tư của người. Lực lượng không là chính hắn, một thụ thương trực tiếp thì e ngại. Nói đi, người cuối cùng là theo ở đâu ra yêu khí đối với dưới thân nam tử Pháp Hải cũng không có lòng thương hại Đối với hắn đồng sát tâm, dù cho là Phật cũng nổi giận hơn a thống khổ kêu thảm, nam tử giờ phút này chậm rãi lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn trước mắt Pháp Hải Cắn răng một cái trực tiếp bóng người nhanh lùi lại mà đi Cùng vụt vụt, nhanh lùi lại trong nháy mắt Tay trái theo một chỗ xuất ra bình thuốc Từ đó đổ ra màu đỏ viên thuốc Trực tiếp rót vào trong miệng U Vinh Quy Quy Mơ Tân thập tứ nương chuẩn bị ra tay giúp đỡ ngăn cản Nhưng là bị pháp hải phất tay ngăn cản Cẩn thận có điểm gì là lạ Cái kia màu đỏ viên thuốc bên trong có khiến pháp hải khí tức quen thuộc Giờ phút này nuốt vào viên thuốc nam tử Dường như nhẫn thủ lấy thống khổ to lớn Quanh thân yêu khí trong nháy mắt phun trào mà ra A a a Điên cuồng bảo ngược khí tức phun trào lấy Đem nam tử trực tiếp bao vây lại Chuyển ra từng tiếng kêu rên thanh âm Khí tức tàn phá bừa bãi ở giữa Có một vệt yếu ớp hồng mang ở trong đó chớp động lên U V quy quy mơ nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán Pháp hải mi đầu không khỏi nhú lại Hô hô hô Cần trọng hô hấp thanh âm. Bạo ngược khí tức chầm rãi thu nạp. Nam tử giờ phút này theo yêu khí bên trong chầm rãi đi ra. Trên trán Giờ phút này có góc cảnh. Khuôn mặt giữ tờn xấu cự. Lân giáp chảy rồng toàn thân. Lóe ra ứng đỏ vầng sáng. Một cố làm người sợ hãi ba đồng theo hắn thể nội tản ra. Chập chập có thể chết tại ta cái trạng thái này phía dưới cũng coi như là vận may của các ngươi. Nam tử đầu lưới dối ra, liếm môi một cái, ánh mắt thèm khát, nhìn lấy pháp hải một bên tân thập tứ nương. Ta sẽ để cho các ngươi trước khi chết thật tốt cảm thụ một chút. Lực lượng bảo tăng, phòng ngự bảo tăng thời khắc này nam tử lòng tin 10 phần. Hưu, bóng người nhất động. Trực tiếp lại lần nữa chạy như bay đến. Chỉ là lần này. Không phải nhằm vào pháp hải. Mà chính là thẳng đến tân thập tứ nương mà đi. Bành nhìn đối phương đồng thủ. Pháp hải vung tay lên. Trực tiếp ba máy linh năng gác linh hiển lên. Gác ở tân thập tứ nương trước người. Để cho ta tới đi. Lắc đầu, Pháp hải đối với đối phương, một mặt bất đắc dĩ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc Một giây sau, chỉ thấy từng tiếng súng vang lên, ngọn lửa phun ra trực tiếp đối với nam tử phủ tới. Linh năng 13.600 chuyển. Đại tử đại bi độ thế người Pháp hải thiện tâm Không đành lòng nam tử thống khổ như vậy Vẫn là độ hóa đi Phốc phốc phốc Máu tươi vẩy ra mà ra Vẹn vẹn trong chốc lát công phu Linh năng gát linh ngưng lại Ngọn lửa dần dần tiêu tán Lộ ra trong đó bóng người Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống Khắp cả người lân giáp Giờ phút này từng viên vết đạn Vết thương chồng chất Nam tử trong mắt có nồng đậm chấn ginh chi sắc Không dám tin cuối đầu nhìn thoáng qua. Lại ngẩm đầu nhìn về phía Pháp Hải. Ba cái kỳ lạ linh năng gát linh trực tiếp còn như áp mộng đồng giảng trở thành nam tử bóng mờ. a không chết nha Pháp Hải nhẹ nghi một tiếng. Cái này sinh mệnh lực đủ mạnh nha thế mà kháng trụ Phanh. Lời nói vừa nói xong. Nam tử trực tiếp ngã nhào trên đất. Khí tức yếu ớt Trên người lân giáp một chút xíu lui xuống. Hiện tại. Có thể nói cho ta biết muốn biết sự tình sao nhìn lấy khí tức biến yếu Một chút xíu trôi qua sinh mệnh khí tức nam tử. Pháp hải không chuẩn bị đi cứu. Khủ khủ khủ. Kho hịch liệt lấy từng ngụm từng ngụm huyết phun tới. Nam tử trong mắt kinh hãi trầm rãi bình phục xuống tới. Không nghĩ tới đi cả đời cuối cùng cắm ở chỗ này. Nam tử cảm khái làm cả một đời sinh ý vào nam ra bắt lại là sau cùng cắm. Ta chết đi, bọn họ đám phế vật này cũng đừng hòng tốt hơn. Trong miệng cả giận nói, đối với những người kia, nam tử hiển nhiên cũng là bất mãn. Pháp Hải hơi hơi nhích lại gần, chỉ thấy nam tử chật vật móc ra viên thuốc, đưa cho Pháp Hải. Sau đó đu lại, tại Pháp Hải bên tai nói nhỏ một câu. Ha <cười> ha, ta đi trước một bước. Trước mắt tâm sự mơ hồ, nam tử sinh mệnh khí tức cuối cùng đi đến cuối cùng. Pháp Hải đứng dậy. Nhìn thoáng qua trong tay màu đỏ viên thuốc Đem thu vào Trong lúc nhất thời Giữa sân chỉ còn lại Pháp Hải Tân thập tứ nương Ngư lân yêu ba người Pháp Hải hơi hơi quay người ánh mắt Nhìn về phía ngư lân yêu Thời khắc này cây sau Nhìn lấy nam tử chết đi Trong đôi mắt có nước mắt chớp động Đại thù đến báo khoái cảm phun trào Thật lâu mới chú ý tới Pháp Hải ánh mắt Hai người bốn mắt đối mặt Pháp Hải thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần. Một bên tân thập tứ nương tuy nhiên không hiểu chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn lấy hai người như thế, cũng là không lên tiếng. Nhìn nhau thật lâu, Pháp Hải mới lên tiếng đánh vỡ. Hiện tại, cái kia nói cho ta biết. Trần tướng sự tỉnh đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 572 yêu hóa nguyên do tức mặt chấn bên ngoài đêm tối phía dưới. Lửa trải hiện ra hơi hơi hỏa quang. Pháp hài Tân thập tứ nương Ngư lân yêu ba người ngồi tại đống lửa bên cạnh Kỳ thật ta cũng không phải là yêu Ngư lân yêu giờ phút này lật qua lại trước mắt lửa trại Chầm rãi mở miệng nói Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra Ta cùng những người kia một dạng Đều là người lời nói ở giữa có mấy phần tức giận Ngư lân yêu siết chặt trong tay củi Trong đôi mắt có thật sâu hận ý Cũng bởi vì những người này ta mới rơi vào bộ ráng như vậy Một bên tân thập tứ nương khuôn mặt có chút động nhưng rất nhanh lại là có chút nghi ngờ Vậy ngươi và bọn họ là làm sao biến thành như vậy tân thập tứ nương mở miệng hỏi lời nói Ngư lân yêu lửa dần dần dần bình phục mấy phần Trong mắt có mấy phần nhớ lại chi sắc Chuyện này muốn theo 6 năm trước đó nói đến Ngư lân yêu nhìn trước mắt lửa chạy, trầm rãi mở miệng giảng thuật. Pháp hải cùng tân thập tứ nương hai người bình tĩnh lắng nghe. Nguyên lai, like, cái này ngư lân yêu trước đó chính là một cái tú tài, gọi là trần sinh. Tại cái này nho nhỏ tức mặt chi địa, dạy học chồng người. Một ngày ban đêm, tức mặt chi tân vùng biển. Cuồng phong gào thép, sấm sét vang rồi. Sóng biển ngập trời, giống như ngày tận thế đồng dạng. Tức mặt chi địa cư dân tại như thế thiên tượng phía dưới đều là sợ hãi hoàng sợ lấy. Dạng này một màn, một mực kéo dài ba ngày mới chậm rãi biến mất. Đợi đến hết thảy gió êm sóng lặng thời điểm nguyên bản mọi người lấy là tất cả khôi phục bình tĩnh. Kết quả bờ biển chi tân phía trên một bóng người hôn mê tại bên bờ. Ra biển ngư dân đem cứu lại. Ngay từ đầu chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều Cho là nàng cũng là một cách bình thường gặp nạn bình dân Trần sinh trầm rãi mở miệng kể Chỉ là trong giọng nói càng ngày càng kích động Thế nhưng là Có một ngày Trấn bên trong có người bị trọng thương Sắp phải chết Kết quả Nàng xuất thủ vẻn vẹn vung tay lên Nhỏ ra một giọt máu tươi Cái kia trọng thương người Thế mà khỏi hẳn Lời nói rơi xuống, tân 14 bốn che miệng trong mắt có kinh hãi. Một giọt máu, lại có thể cứu sống cái kia trọng thương người. Các ngươi biết đến đón lấy xảy ra chuyện gì sao trần sinh ngầm đầu. Khóe miệng mang theo vài phần vẻ châm trọc. Đối với Pháp Hải cùng tân thập tứ nương hỏi. Pháp Hải trao mày, trầm mặt không nói. Mà một bên tân thập tứ nương ngưng trọng lên, do dự một chút, trầm rãi mở miệng. Những người kia cần phải sợ chưa gây có khác Bỗng nhiên bại lộ thân phận của mình Nhân loại khẳng định biết sợ Ha <cười> ha Sợ hãi vừa mới bắt đầu là sợ hãi Thế nhưng là về sau Tất cả mọi người đối nữ tử kia nhiệt tâm dị thường Quan tâm vô cùng Cười lạnh một tiếng Trần sinh mở miệng kể ra nói À dạng này không thật là tốt Sao tân thập tứ nương nghi hoặc Cái này đổi lại địa phương khác Cũng sẽ không như thế Người ở đây yêu tướng hỗ sinh sống Đây chính là hiếm thấy nha Tốt ha ha Vậy ngươi thì nghĩ quá đơn giản Khinh thường chế nhạo lấy Trần sinh cười tân thập tứ nương quá ngây thơ rồi Bọn họ sẽ không không có điều kiện đối nữ yêu tốt Bởi vì nữ yêu huyết Có thể cứu người Cho nên mọi người một thù thương Vừa có sự tình Tìm nữ yêu trị liệu Ngay từ đầu Đến không sai Tự nhiên không có chuyện gì Thế nhưng là về sau Bọn họ tới càng ngày càng thường xuyên lên Nói trần sinh tâm tình dần dần kích động trong đôi mắt Lửa giận lại lần nữa hiện lên Mỗi một lần cứu người Đối nữ yêu đều có hại hại Thời gian dài như thế cứu chữa Trực tiếp để nữ yêu chính mình biến suy yếu vô cùng Căn bản không pháp trị liệu người khác Lời nói rơi xuống trần sinh sắc mặt dữ tờn lên trong mắt lửa giận thiêu đốt. Nghe đến đó, pháp hải tươi thắm thở dài tâm lý đã có suy đoán. Đấu gạo ăn. Thăng gạo thù sau đó. Mọi người thay đổi. Đối với nữ yêu thái độ thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu tôn kính. Chậm rãi biến thành tham lam. Trần sinh trong mắt nhớ lại chi sắc nồng đậm. Xong tay nắm thật chặt gậy gỗ, phát ra chi chi tiếng vang bọn họ không lại thỏa mãn chờ đợi trị liệu. Sau đó, bọn họ thừa dịp nữ yêu hư nhược thời điểm, tại nàng trong đồ ăn hả yêu, trực tiếp muốn phải bắt được nữ yêu. A, Tân thập tứ nương lên tiếng kinh hô, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lại là như vậy. Bọn họ tại sao có thể như vậy nàng thế nhưng là đã cứu bọn họ nha ha <cười> ha. Đã cứu lại như thế nào? Cứu được nhiều lần như vậy Chỉ cần có một lần không cứu được Cầu hận bất mãn hạt sống liền xe cắm dễ Trần sinh cười khổ chào phúng lấy Đây chính là hiện thực, đây chính là nhân tính Cuối cùng tại bọn hắn đồng thủ, nữ yêu vì cứu người Suy yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi bọn họ thật thành công Bầu không khí trong lúc nhất thời biến áp lực lên Tân thập tứ nương trong đôi mắt đồng dạng có tia vẻ tức giận Nữ yêu hào tâm cứu người Cũng là bị người ám toán vậy ngươi lại là như thế nào biến thành như vậy Pháp Hải lúc này mới mở miệng hỏi. Hắn rất nghi hoặc Một cách nữ yêu. Cũng không đến mức tạo ra nhiều như vậy nửa người nửa yêu. a ta sao cười khổ một tiếng. Trần sinh cuối đầu nhìn thoáng qua chính mình. Lại là lắc đầu. Vừa mới bắt đầu bọn họ bắt lấy nữ yêu chỉ là muốn nữ yêu huyết đến trị liệu. Kết quả. Một lần ngoài ý muốn. Để bọn hắn biết, nữ yêu huyết, đồng giảng có thể tăng cường thể chất, đề cao thỏa mệnh. Sau đó, bọn họ điên cuồng nói trần sinh trong đôi mắt có vẻ điên cuồng, nhưng về sau lại là nghĩ mà sợ. Lửa sẵn bên trong tân thập tứ nương nghe được như thế ngôn ngữ càng là nộ khí bay thẳng não hải. Cái này, bọn họ tức hồn hền tân thập tứ nương nói không nên lời. Những cái kia nhân loại hung áp quả thực làm cho người giận sôi. Không sai. Bọn họ bắt đầu nuôi nữ yêu. Sau đó dùng nữ yêu huyết nhục làm thuốc. Luyện tới sống lâu hoàn. Phá phá phá. Trần sinh khó thở ngược lại cười, có mấy phần điên cuồng. Nhìn thấy mà giật mình lời nói, khiến tân thập tứ nương sắc mặt âm trầm xuống. Thật là đáng chết nhân loại. Tân thập tứ nương tâm lý mắng thầm ánh mắt nhìn về phía Trần Sinh thần sắc thay đổi. Bọn họ luyện tới thành công, lại cần người tới thử dược, sau đó ta liền trở thành bọn họ tốt nhất đối tượng. Trần Sinh trong ngôn ngữ tràn đầy lửa giận. Đoạn thời gian kia là tối tâm nhất thời gian. Nếu không phải hắn may mắn cuối cùng trốn thoát, hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Đi, ngươi cách này mang ta đi. Pháp Hải còn chưa hành động. Tân thập tứ nương liền đát lửa dần ngút trời. Trực tiếp liền chuẩn bị chạy đối phương xào huyệt mà đi. Chờ một chút. Pháp hải mở miệng, ngăn lại, như thế lỗ mãng tiến đến, thực sự dễ dàng đả thảo kinh xà. Hừ, ngươi không đi, ta tự nhiên sẽ đi. Đẩy ra pháp hải, tân thập tứ nương tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ như vậy hành động. Quả thực lẫn yêu quá đáng. Nói xong tân thập tứ nương trực tiếp mang theo trần sinh hai người rời đi. Trước đó Pháp Hải theo nam tử chỗ có được địa chỉ, giờ phút này hai người thẳng đến xào huyệt mà đi. Pháp Hải nhìn lấy bóng lưng của hai người, lắc đầu. Chuyện đã xảy ra, hắn đã hiểu rõ. Bất quá Pháp Hải trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Nhìn lấy hai người một mình mà đi tươi thắm thở dài, vẫn là đi theo. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 573 mật thất dưới đất tối tăm lòng đất trong góc. Một chỗ bí ẩn mà bát ngát pháo đài dưới đất bên trong. Nguyên một đám lôi cuốn màu đen áo tràng bóng người đang đi lại lấy bận rộn. Từng giấy áo đen bóng người theo thông đảo tối tăm chỗ đi ra trong tay ôm lấy một cái cái hộp gỗ nhỏ. Hộp bên trong có nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu giật mà đi. Hôm nay thu hoạch rất tốt nha. Cũng không phải hôm nay thế nhưng là tràn đầy ba ao nha. Đáng tiếc, mỗi lần đều muốn tu dưỡng một tuần mới có thể khôi phục, hoặc là có thể ngày ngày như thế, liền tốt. Mấy đảo áo đen bóng người trong miệng lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mà thông đảo chỗ sâu, một gian canh phòng nghiêm ngặt mật thất bên trong. Chống giống mật thất. Chỉ có từng canh từng canh cẩn trọng vô cùng xích sắt lẫn nhau đan xen Xích sắt phía trên. Khắc gió đặc thù phù văn. Phản phất tại ác chế cái gì? Siềng xích liên tiếp bốn phía vách tường thông qua vách tường kéo dài ra. Mà siềng xích một đầu khác thì là bó tại trong mật thất một bóng người phía trên. Mật thất trung tâm chi địa, một vũng ao nước, bốn phía có một cây một cây ao nhỏ. Trung tâm trên hòn đá, bóng người tóc tai bù sù, vết thương đầy người. Từng cây khóa sát quán xuyên thân thể của nàng đem thẳng tắp găm trên mặt đất. Giọt giọt máu tươi từ trong người nàng chảy xuôi mà ra nhỏ xuống ở một bên trong nước hồ Trong khoảnh khắc ao nước bị nhuộm đỏ Bóng người phản phất đã trải qua vô số lần như vậy thống khổ cũng sớm đã chết lặng Khắc họa phù văn xiềng xích để cho nàng không thể đồng đậy Giờ này khắc này pháo đài dưới đất bên ngoài Là nơi này sao nhìn lấy hoang sơn dã lính Không có chút nào nửa phần nhân loại hoạt động dấu hiệu Đến Tân Thập Tứ Nương nghi ngờ hỏi một câu Chỉ thấy Trần Sinh giờ phút này Cúi người xuống trên mặt đất cẩn thận tìm tìm U, V, Quy, Quy, Mơ là nơi này Khí tức quen thuộc Chuyển đến Trần Sinh ở chỗ này Cảm nhận được khí tức quen thuộc Thế nhưng là cửa vào ở đâu Theo Nam Tử cái kia lấy được tin tức Lại là cũng không nói đến cửa vào Nhìn lấy rừng núi hoang vắng Bọn họ như thế nào đi tìm cửa vào Trong lúc nhất thời Hai người gặp khó khăn Ai, liền biết các ngươi không được nha Ngay tại hai người khó khăn thời điểm Sau lưng Pháp Hải thanh âm vang lên Hai người quay người nhìn lại Chỉ thấy Pháp Hải chậm rãi đi tới Hừ Ngươi không phải không tới sao Tân thập tứ nương có mấy phần ấm giận Nhưng nhìn đến Pháp Hải đến Nội tâm vẫn là mừng thầm A-di-đà Phật Ta tới chỉ là sợ hai vị Có nguy hiểm đến tính mạng thôi Pháp Hải nói một câu, hắn đến trả thật chỉ là lo lắng hai người thôi. Những cái kia nửa người nửa yêu đối Pháp Hải tự nhiên không có uy hiếp. Thế nhưng là đối hai người này, lại là có mấy phần nguy hiểm. Tốt, mau nói, cửa vào ở đâu quản Pháp Hải lý do gì, tân thập tứ nương giờ phút này liền muốn biết cửa vào. Cửa vào ta không biết nha Pháp Hải sườn sốt một chút. Nam tử không có nói cho hắn biết cửa vào nhà hắn làm sao lại biết cửa vào ở đâu Pháp Hải lời nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Pháp Hải cũng không biết vậy bọn hắn làm sao tìm được không vội. Tuy nhiên ta không biết cửa vào. Nhưng ta có biện pháp giải quyết. Nhìn lấy hai người thất lạc biểu lộ, Pháp Hải cười khẽ mở miệng. U, v, quy, quy, mơ, biện pháp gì lại cháy lên hy vọng Tân thập tứ nương mở miệng truy vấn Không vội, ngươi chờ nhìn là được Thừa nước đục thả câu, pháp hải không có nói ra, mà chính Là cười khẽ bắt đầu bố trí lên Chỉ thấy pháp hải bước lên chỗ Nổ ra một cái hố Chọn tốt phương vị Trực tiếp một bao tê Nơ T Ném xuống Một lần nữa lại giấu đi Hắn đây là đang làm cái gì trần sinh nghi ngờ, cái này pháp hải có phải hay không choáng váng. Thời gian này phía trên đào hố trồng đổ vật cái này không hồ nháo sao tân thập tứ nương đồng dạng là không hiểu. Dạng này thao tác. liền có thể tìm cửa ra vào thuốc nổ phân kim nhìn quấn núi. Nhất trọng thuốc nổ nhất trọng quan đóng cửa như có bát trọng hiểm. Không địch lại thuốc nổ một kíp nổ. Trong miệng nói lầm bẩm Dường như thật tại tìm kiếm phương vị đồng dạng. Nghe một bên tân thập tứ nương cùng trần sinh hai người lòng sinh kính nể, bành, lại là dấm ra hố to. Pháp Hải lại lần nữa vứt xuống thuốc nổ. Nhìn thoáng qua chính mình lôi trận. Cảm thấy không sai biệt lắm. Nhiều như vậy hẳn là đủ rồi. Trong miệng nói một câu trực tiếp về tới tân thập tứ nương bên cạnh hai người. Đã tìm được chưa tân thập tứ nương nóng nảy mở miệng hỏi Đi chúng ta trước tiên lui sau một chút Một hồi thì có cửa vào Cười khẽ không nói Ngược lại lôi kéo tân thập tứ nương cùng trần sinh hai người lui về phía sau Đầu tiên là lui về phía sau 100 m Pháp Hải cảm thấy vẫn có chút không an toàn Trực tiếp đẩy đến ngàn mét bên ngoài U, V, Quy, Quy, Mơ khoảng cách này đủ Hài lòng nhẹ gật đầu Một bên tân thập tứ nương còn chuẩn bị hỏi Chỉ thấy pháp hài nhẹ nhàng nhấn một cái nút Sau một khắc Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến thanh thế to lớn Trời đất sụp đổ đồng dạng Xa xa trên mặt đất kịch liệt hỏa quang nổ tung Đầy trời bụi mù cuồn cuộn trên mặt đất Nước ra từng đảo từng đảo khe hở Kinh khủng sóng sung ghi quét ngang mà đến Dù cho ngăn cách thật xa Tân thập tứ nương yêu nguyên có thể phát sát được nóng bỏng khí tức đập vào mặt. Đà kích cường liệt sóng đánh tới cũng là bị pháp hải tiện tay càn lại. Thanh thế to lớn ở giữa, nổ tung một chó ngóc ngách bên trong, mặt đất sụp đổ xuống. Âm âm tiếng vang một chút, lộ ra hắn pháo đài dưới đất diện mạo. a ngươi nhìn, cái này đã tìm được. Pháp hải pháp nhãn phá vỡ hết thầy, nhìn đến pháo đài dưới đất. Không khỏi đối với bên cạnh tân thập tứ nương cười một tiếng Chỉ là cái sau giờ phút này đầy mắt chấn kinh Nhìn một chút pháp hải chỉ cảm thấy phản phất tại giống như nằm mơ Cái này mẹ nó Phật môn đều như vậy rồi còn có Tìm cửa vào lại như thế tìm sao ai Cho nên nói Muốn thêm động não Thở dài một hơi pháp hải lắc đầu Tân thập tứ nương những người này thì đúng vậy Một lòng tu đạo tu tiên Căn bản không hiểu thực tế vận động. Như loại này tìm cửa vào sống, dạng này cũng là thuận tiện nhất. Mà cùng lúc đó, pháo đài dưới đất bên trong. Giờ phút này pháo đài dưới đất bên trong, mọi người đều là bị trên đỉnh đầu tiếng vang làm có chút mơ hồ vọng Đợi đến kịp phản ứng thời điểm trên đỉnh đầu cũng sớm đã bị người phá vỡ. Chống giống một mực sinh hoạt phía dưới trong âm u mọi người có hoảng hốt. Nhưng lập tức lại là hoảng loạn, hưu, hưu, hưu, ngay tại trong lúc bối rối, mấy đảo thân ảnh trực tiếp từ phía dưới nhảy ra ngoài. Vẹn vẹn lấp lóe ở giữa, đứng ở pháp hải trước người. Cẩn thận, tân thập tứ nương lên tiếng kinh hồ, nhắc nhở lấy. Mà pháp hải thì hơi hơi quét mấy người liếc một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên. Rất tốt, đã đưa tới cửa khen thưởng điểm, hắn không cần thì phí, giết. Mấy người vừa ra, không nói nhảm một câu thẳng đến Pháp Hải mà đến, muốn bắt trước biển tánh mạng. Tân thập tứ nương cuốn cuồng lại là trong tay bấm niệm pháp quyết, muốn trợ giúp. Nhưng phía dưới sau một khắc, chỉ thấy Pháp Hải căn bản không tránh không tránh. Trực tiếp tay phải vung lên, mời đài linh năng gát linh hiện lên, họng súng nhắm ngay chạy tới mấy người. Cộc cộc cộc cộc cộc Ngọn lửa toát ra, đến bóng người tại viên đàn phía dưới, dừng lại. Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu. Các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả nhà đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 574 khoa học kỹ thuật diệt đoàn ủng ụt. Tân thập tứ nương nhìn trước mắt đại khai sát giới Pháp Hải triệt để ngây ngẩn cả người, sợ ngây người. Nguyên bản lửa giận phía trên, giờ phút này lại là trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Hung tàn quá hung tàn tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc. sầm dầm, dầm, dầm. Hỏa lực toàn diện bao trùm. Pháp hải sau lưng linh năng gát linh hỏa xà quét ngang lấy. Trong tay từng viên bảo phá lựu đạn vung đi. Nổ tung lấy. Mặt đất giống như bị cài bình đồng dạng, không có một ngọn cỏ. Theo mặt đất thoát ra mấy người, căn bản không có tạo thành nửa điểm uy hiếp. Liền bị pháp hải hỏa lực cường đại, sinh sinh diệt sát thành cắn bã. Không đúng có lẽ liền cắn bã cũng bị mất trực tiếp thành cho. Ai thật sự là không trải qua đánh nha. Hỏa lực trầm rãi ngừng lại, Pháp Hải nhìn lấy đã không có vật gì trước mặt, có mấy phần hưu quảnh. Không ai cũng không có khen thưởng giờ rồi. Thật sự là đáng tiếc nha. Đi thôi tìm tới cửa vào. Hơi hơi quay người đối với tân thập tứ nương nhất chỉ bị nổ tung mặt đất. Pháp Hải cũng không biết đây là cửa vào. Vẫn là bị chính mình nổ tung cửa vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Xứng sờ nhẹ gật đầu, đến lúc này, tân thập tứ nương còn chưa gịp phản ứng Đi theo pháp hải sau lưng trực tiếp nhảy vào Mà vì ở sau lưng trần sinh, thì là do dự một chút, cũng là cùng đi theo Pháo đài dưới đất ở giữa thông đảo bốn phía có ánh nến chiếu dọi Hơi có vẻ khô héo trong thông đảo, giờ phút này lộ ra phá lệ yên tĩnh Theo đạo lý bên ngoài bị Pháp Hải làm ra như vậy đồng tính bên trong không có khả năng an tính như vậy. Cẩn thận một chút. Đối với sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở lấy, Pháp Hải giống như mình âm thầm cảnh giác. Hắn cũng sẽ không dưới sự khinh thường, lật thuyền trong mưng. Một đường tiến lên thông đảo dần dần biến bao quát đi vào một chỗ rồng lớn bùng trong đất. Thời khắc này nổi địa chỗ Một đám người cũng sớm đã hội tụ ở đây yên tĩnh cùng đợi Pháp hải đám người đến. Cầm đầu ba người. Khuôn mặt giữ tờn. Trên thân lân giáp đã bao trùm hơn phân nửa. Thuộc về người đặc thù không lại rõ ràng. Hoan Ninh đi tới nơi này, hiếm thấy khách quý. Cầm đầu trong ba người, một người trong đó chậm rãi đi ra. Đối với Pháp hải bọn người hiền lành nói. U Vinh Quy Quy Mơ Nhìn lấy cũng không phải là đao binh đối mặt mọi người Pháp hải cùng tân thập tứ nương đều là xứng sờ Đối phương thái độ có vẻ như có mấy phần kỳ quái nha Khách quý không cần lo lắng chỉ là mấy người thôi Vì trường sinh đây là ếp không thể thiếu đại giới Người cầm đầu dường như xem thấu pháp hải tâm tư Không thèm để ý chút nào nói Như khách quý lực lượng như vậy Đúng là chúng ta chỗ ếp không thể thiếu Nếu có khách quý trợ giúp, thiếu mấy người mà thôi. Bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa. Lời nói rơi xuống, pháp hải thần sắc càng phát lạnh như băng lên. Những người này có vẻ như đã không thể xem như người. Trường sinh cùng yêu khí đã để bọn họ xem thường sinh mệnh, xem sinh mệnh người khác như không. Đây chính là mấy đầu sinh mệnh nha. Các ngươi nói nhẹ nhàng như vậy tân thập tứ nương ở bên cạnh nhìn không được mở miệng chất vấn. Nàng một cách yêu đều cảm giác đối phương quá mức lạnh lùng. Đây chính là đồng loại của bọn hắn, là cùng nhau trưởng thành bằng hữu nha. Sinh mệnh đang muốn truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh, vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt vì thế sao ra cái giá bằng cả mạng sống. Người cầm đầu bình tĩnh phản bác, dường như như nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tỉnh. Cái chết của bọn hắn chỉ là bởi vì sinh mệnh không có lựa chọn bọn họ. Không có chút nào tính người lời nói, nghe tân thập tứ nương Tây cả ra đầu. Chỉ cảm thấy nhân tâm như thế băng lánh vô tình. Ha ha ha. Sinh mệnh. Vĩnh hằng sinh mệnh người cầm đầu. Nhìn ra tân thập tứ nương không hiểu. Trong miệng cười lớn. Trong mắt có tự hào cùng tự ngạo đối với pháp hải bọn người tiếng la la lên. Các ngươi biết đây là cỡ nào vĩ đại tiên phong sao để một người bình thường. Cũng có thể trường sinh bất tử. Đây là lớn cớ nào công đức. Pháp hải mắt lạnh nhìn tình cảnh này có chỉ có mấy phần bi ai cùng đối với đối phương đáng thương. Vĩnh sinh bất tử ngươi có phải hay không sai lầm cái gì nhìn đối phương càng phát điên cuồng. Pháp hải không thể không băng lánh đánh gãy. Không nói trước có hay không chân chính vĩnh sinh. Nhưng các ngươi liền muốn nương tựa theo huyết dịch của người khác. Liền có thể trường sinh. Có phải hay không quá ngây thơ rồi Theo Trần Tiểu Minh trong trí nhớ Pháp hải biết liền xem như trời đều không thể chân chính vĩnh sinh Húng chi những thứ này nửa người nửa yêu tồn tại Mỗi cái tuổi thọ của con người dài ngắn Tự có thiên đảo luân hồi Mưu toan thông qua tà môn ngoi đảo Cuối cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong Không lưu tình chút nào lời nói băng lạnh lùng đánh tải trên mặt của mọi người Trong lúc nhất thời trong điên cuồng nam tử ngây ngẩn cả người kinh ngạc. Không, không có khả năng. Giống như hoang ngôn bị vạc trần đồng giảng, nam tử điên cuồng, phấn nộ trực tiếp giống giận. Giết hắn. Vốn là muốn đem pháp hải biến thành của mình, nhưng xem ra hiện tại là không thể nào. Ra lệnh một tiếng, sau lưng mọi người trực tiếp một nhảy ra thẳng đến pháp hải bọn người mà đến. Cẩn thận. Tân thập tứ nương giờ phút này mới có cơ hội mở miệng nhắc nhở, nhưng chỉ thấy Pháp Hải không ấy kỳ tí nào. Ngược lại trong mắt có mấy phần thất vọng, lắc đầu. A-di-đà Phật. Nói một tiếng Phật âm, Pháp Hải chậm rãi bước ra một bước. Thể nổi Phật Pháp Quang Huy lập lòe ở giữa. Sau lưng áo cả xa bay ra. Bao phủ bốn phía. Tránh cho có người đào thoát. Đại Uy Thiên Long. Đại La Pháp Chú. Thế tôn địa Tạng Hỏa lực bao trùm trước một khắc. Phật quang phổ chiếu. Phật pháp độ thế người. Sau một khắc. Tay phải vung lên. Từng kiện từng kiện lực sát thương kinh người vũ khí hiện lên ở trước mặt. Toàn tự động cao tinh độ tự động khóa chặt. Pháp hải nhìn lấy đến mọi người mỉm cười, lắc đầu. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Âm ấm ấm ấm ấm quánh. Hỏa. Quang nhất thời phóng lên tận trời Từng mai từng mai đạn pháo Từng mai từng mai linh năng viên đạn Giống như sao băng cực nhanh mà đi Vẽ ra trên không trung ưu nhã đường vòng cung Sau một khắc trực tiếp trên không trung tách ra hoa mỹ pháo hoa Pháp hải đứng tại chỗ Nhìn lấy tình cảnh này trong đầu Hệ thống máy móc âm thanh không ngừng vang lên Giờ này khắc này hắn mới xem như sơ nhập con đường Rốt cục hiểu được Trần Tiểu Minh trong trí nhớ một câu Nghèo thì chiến thuật sen kẽ Giàu thì hỏa lực bao trùm hoa mỹ tia lửa tỏa ra lấy Yêu khí tại hỏa lực áp chế dưới Một chút xíu tan thành mây khói Pháp hải trong đầu khen thưởng điểm cùng nhau nhanh chóng gia tăng lấy Đợi đến hết thầy hết thầy đều kết thúc Bụi mù thối lui lộ ra một người trong đó thân thể Cháy đen thân thể lân giáp đã phá nát Nam tử vết thương trồng chất, ngã xuống trên mặt đất. Khủ khủ khủ. Ngươi đây là cái gì nam tử đến chết cũng không hiểu. người trước mắt. Đến tột cùng dùng các loại yêu pháp. Trong khoảnh khắc, lại là trực tiếp đem bọn hắn đều đều đà thương nặng. Được tử yêu huyết bên trong lực lượng, tại lực lượng như vậy trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Cái này sao ngươi sẽ không hiểu, đây là khoa học kỹ thuật. Pháp hải lắc đầu thật đáng buồn nha, đây chính là không học thức hậu quả. Chết cũng không biết chết như thế nào. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 575 trần sinh mục đích khổ khổ. Khoa học kỹ thuật nam tử vo dịch liệt lấy. Miệng lớn máu tươi phun ra. Trong mắt có nghi hoặc không hiểu. Nhưng sinh mệnh khí tức trôi qua để hắn hiểu được chính mình không còn sống lâu nữa. Khẽ ngẩn đầu, nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm. Trường sinh cổ thì, nhưng lại không phải vĩnh sinh bất tử. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì sai. Một bên khác. Tân thập tứ nương cùng trần sinh hai người tại trong thông đảo dưới lòng đất phi tốt mà đi. Thẳng đến một chỗ mà đi. U án trong thông đảo, một gian rộng lớn trong mật thất, mấy người ngay tại ao nước một bên thu tập máu mới. Sau một khắc cửa lớn chỗ. Tân thập tứ nương cùng trần sinh hai người thì xông vào. Huyết tinh mà tàn nhẫn một màn trực tiếp kích thích tân thập tứ nương. Nhìn lấy huyết chỉ cùng bị khóa sắc xuyên qua nữ yêu, nàng phẫn nộ. Các ngươi đáng chết trong miệng hét lớn. Tân thập tứ nương trực tiếp xuất thủ. Trong tay pháp quyết đánh ra. Trực tiếp điểm tại khóa sắt phía trên. Trên đó Minh Văn hơi hơi dung chuyển trong khoảnh khắc đem pháp quyết ma diệt. À, lại có yêu sông vào Chính đang thu thập huyết dịch mấy người Trong lúc nhất thời nhẹ nghi một tiếng Hứng thú Bên trong mật thất này Thế nhưng là bị bày ra trần pháp Chuyên môn trấn áp yêu vật Yêu vật ở chỗ này thực lực giảm lớn Cẩn thận, nơi này có trần pháp Trần sinh cũng là dường như vang lên Liền vội mở miệng nhắc nhở Nhưng tân thập tứ nương đã sớm đã nhận ra Bốn phía hơi hơi minh văn pháp chú, làm nàng cảm thấy áp chế, tự thân thực lực đại giảm. Các huyên đệ, vẫn là một cái xinh đẹp nữ yêu, vậy trước tiên để cho ta sung sướng. Bên trong một cái nửa người nửa yêu nam tử. Ánh mắt lộ ra một tia dâm đáng tà quang. Nhìn từ trên xuống dưới tân thập tứ nương. Xoa xoa đôi bàn tay trực tiếp bóng người nhất động, hóa thành một đảo tàn ảnh thẳng đến tân thập tứ nương mà đến. Cái này minh văn pháp chú, khắc chế yêu tà. Thế nhưng là bọn họ nửa người nửa yêu, lại là không bị ảnh hưởng. Tân thập tứ nương nhất thời kinh hãi, nhìn lấy không ngừng tới gần mình nam tử, trong mắt có một vẻ bối rối. Nhưng lập tức lại là nghĩ đến cái gì trong tay nhất động, một thanh vô hạn viên Đạn linh năng thương hiện lên. Ẩm không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này tân thập tứ nương chỉ có thể ký thác tại thanh này pháp hải đưa nàng vũ khí phòng thân. Chỉ thấy hơi hơi bóp cỏ, sau một khắc, một khỏa linh năng viên đạn bay ra cực nhanh mà đi. Phúc huyết hoa bay ra. Đến nam tử thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng một cách lỗ nhỏ. Máu tươi vẩy ra. Bay ngược mà đi. Không tốt, ý tưởng cứng rắn cùng tiến lên. Bị viên đạn xuyên thủng thân thể, nam tử bị đau, cũng là không dám mạo hiểm. Trực tiếp đối với sau lưng mọi người phân phó một tiếng, sau một khắc, mấy người cùng nhau tiến lên. Mấy cái lấp lóe ở giữa, mấy cái người nhất thời đem tân thập tứ nương vây nhốt lại. Nhìn lấy vây công mà đến mấy người, tân thập tứ nương nhất thương nơi tay thiên hạ ta có. Người trước đi cứu người, nơi này giao cho ta. Nhất thương mở rộng đối phương thân thể. Tân thập tứ nương cái nhìn miệng trước đó hỏa lực áp chế, lòng tin mười phần. Trần sinh trần trừ một lúc, nhưng vẫn gật đầu thẳng đến cái kia thăm dò nữ yêu mà đi. Phía trên, không kịp nói nhảm nhiều, mấy người cùng nhau tiến lên thẳng đến tân thập tứ nương muốn hại mà đi. Phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng súng vang lên tân thập tứ nương nhắm chuẩn phương hướng bóp cò một mạch mà thành. Nhất thời chỉ thấy máu bắn tung tóe ra chạy tới thân thể, mỗi cái thủ thương. Giết nàng. Lại một lần thủ thương, mấy người cũng là minh bạch nặng nhẹ, không còn có lưu thủ trực tiếp bắt đầu liều mạng. Huyết sắc vũ khí theo thể nổi lan tràn ra, mấy người hình thể lại lần nữa chợt tăng lên. Tốc độ tăng nhiều phía dưới, cố nén đau đớn, ép thẳng tới tân thập tứ nương. Trong lúc nhất thời, tân thập tứ nương có chút luống cuống. Không ngừng lui lại từng viên linh năng viên đạn đánh ra Nhưng mấy người kia cũng là minh bạch Không thừa này giết đối phương Nhóm người mình sớm muộn bị như vậy cánh diều chết Cho nên mấy người kia cũng là hạ ngoan tâm Cố nén cũng muốn đánh giết tân thập tứ nương Không ngừng lùi lại đối phương đã tới gần yêu khí bị áp chế Tân thập tứ nương đối mặt mấy người cận thân Lại là lộ ra có mấy phần bất lực Chết cho ta Ngay tại tân thập tứ nương ngây người thời khắc Một người trong đó trực tiếp tới gần Trong tay yêu trảo đối với tân thập tứ nương chán mà đi Tân thập tứ nương kinh hãi Muốn ngăn cản nhưng là chậm mấy phần Ngay tại yêu trảo ở trước mắt không ngừng phóng đại lúc Ẩm một tiếng súng vang Chỉ thấy sau một khắc trước mắt yêu trảo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Kinh khủng khí lưu thổi qua Tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người Thật sự là quá bất cẩn. Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, sau một khắc chỉ thấy Pháp Hải gánh lấy ba Z theo cửa đi đến. Giải quyết bên ngoài, Pháp Hải tự nhiên là theo sau. Vừa hay nhìn thấy Tân Thập Tứ Nương gặp phải nguy hiểm tiện tay thì cứu được. Tân Thập Tứ Nương xứng sờ quay người, nhìn lấy Pháp Hải gánh lấy ba Z, khuôn mặt nhỏ có mấy phần ứng đỏ. Quả nhiên, khiêng thương nam nhân thật là đẹp trai. Mà đối diện mấy người, nhìn lấy đồng bạn của mình, tại nhất thương phía dưới, trực tiếp người đều nổ tung, không khỏi e ngại. Chạy mau, mấy người giải tán lập tức, pháp hải không nhanh không chậm nâng lên thương, nhắm chuẩn, bóp cò. Âm nhất thương đánh ra, linh năng bảo phát trực tiếp đem cả người sinh sinh phai mờ. Đáng sợ uy lực để tân thập tứ nương nhìn một chút súng trong tay của chính mình. Có vẻ như, hai cái này cũng không phải là một cấp vật đi. Từng tiếng súng vang lên, nương theo lấy nguyên một đám sinh mệnh phai mờ. Pháp Hải không có chút nào đồng tình. Những người này nhân tính, đã phai mờ. Trong tay nhiễm máu tươi tuyệt số lượng cũng không ít. Phật độ thế người. Nhưng hắn Pháp Hải cũng không độ có thể sử dụng thương giải quyết vấn đề. Tuyệt không dùng miệng giải quyết tân thập tứ nương xứng sờ nhìn lấy pháp hải một người một số tiểu bằng hữu. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ở sau lưng ngẩn người. Đợi đến hết thầy đều kết thúc về sau, pháp hải thu thương quay người. Các ngươi này làm sao rằng, đã tìm được chưa thẳng đến pháp hải tra hỏi, tân thập tứ nương mới tỉnh ngộ lại. khá ở bên kia. Một mực một bên khác ao nước, chỉ thấy giờ phút này trần sinh nửa quỷ, giống như tại ôm thật chặt nữ yêu. Ta để hắn đi trước cứu được. Trước đó tình huống nguy hiểm, nàng khiến người ta đi trước cứu được. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như còn không có cứu ra. Đi, chúng ta đi qua. Nhìn lấy bốn phía minh văn khóa sắt, pháp hải trao mày. Con mắt nhìn liếc một chút trong ao huyết thủy, sau một khắc tốc độ trầm rãi ngừng lại. Khẽ vương tay, đem một bên tân thập tứ nương ngăn cản. Thế nào tân thập tứ nương nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi nhìn huyết trì. Trong miệng nói một câu, tân thập tứ nương nhìn lại, chỉ thấy bên trong ao máu huyết thủy, ngay tại một chút xíu biến mất. Dọc theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn ngọn nguồn chính là ôm lấy nữ yêu trần sinh. Ngươi đang làm gì có mấy phần ấm giận tân thập tứ nương bất mãn mở miệng. Làm gì lạnh cười ngữ chi tiếng vang lên trần sinh chưa có trở về thân. Bất quá hắn lời nói ở giữa trào phúng lại là khiến tân thập tứ nương giận dữ. Ngươi biết đây là cái gì đây chính là vô thượng bảo tàng nha đa tả ngươi này lòng thiện đầu ngô. Đem cái này đưa đến trong tay của ta. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 576 trần sinh bảo phát mật thất bên trong trần sinh cười lớn. Khóe miệng chỗ. Có lưu lại huyết dịch. Trên mặt giờ phút này giữ tờn vô cùng. Hơi hơi quay người ánh mắt cùng tân thập tứ nương nhìn nhau có trào phúng. Ha ha, đám kia đầu ngu đối mặt như thế báo vật, lại muốn lấy đi kiếm tiền thật sự là ngu không ai bằng. Trong miệng cười lớn trần sinh đối với những cái kia chết đi người, vô cùng khinh bỉ Loại bảo vật này, tự nhiên là để người có năng lực độc hưởng. tiền tài loại vật này, có lực lượng. Sẽ còn sầu sao nhéo nhéo trong tay huyền đầu. Trần sinh hình thể chậm rãi phát sinh biến hóa. Thân thể giờ phút này dần dần thành dài. Bên ngoài cơ thể lân giáp càng phát sáng người lên. Sau lưng càng là dài ra cái đuôi đồng dạng tồn tại. Trên trán Nhiều thêm một đôi xúc xác. Thể nổi yêu khí phi tốt bảo tăng lấy trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cái mức độ kinh người. Lực lượng. Đây chính là lực lượng hất vọng. Bành một tiếng súng vang, chỉ thấy một quả linh năng lỗ đạn xuyên qua Trần Sinh thân thể, nhưng sau một khắc, thân thể thì luyện một chút khôi phục lại. Thật sự là sức khôi phục kinh người nha. Pháp hài hơi hơi cảm thán, hắn cũng không có nhìn lấy người khác tăng cường thực lực, không xuất thủ thói quen, chỉ là có vẻ như đối phương cái này sức khôi phục cũng quá kinh người đi. Loại này thương tổn đều có thể khôi phục. Ha ha ha, nhìn thấy không đây chính là lực lượng, phàm nhân không thể bế cùng lực lượng. Chìm đắm trong lực lượng của mình bên trong, Trần Sinh cảm thấy thể nổi yêu lực liên tục không ngừng dâng lên lấy. Bốn phía trấn ác minh văn siềng xích giờ phút này kịch liệt run dày, căn bản áp chế không nổi. Cho nên, người căn bản không phải tới cứu người tân thập tứ nương nổi giận. Thua thiệt nàng tín nhiệm như vậy đối phương. Không nghĩ tới. Đối phương cũng giống như vậy. Cứu tại sao muốn cứu trần sinh vung tay lên, lộ đa xuất thân sau tình hình. Một cách nửa người nửa yêu nữ tử. Máu thịt me bét bị ném đi ra. Trên người lân giáp đã rách mướp. Khí tức trong người như có như không. Nhìn nàng một cái dạng này, ta không giết nàng. Nàng chỉ có thể muốn sống không thể, muốn chết không được. Nhất chỉ đối phương, trần sinh không chút nào cảm thấy mình làm áp, ngược lại cảm thấy mình làm chuyện tốt Ta giết nàng, là giúp nàng giải thoát rồi Từ đó, nàng không lại dùng thủ giảng này ra tấn thống khổ, nàng cần phải cảm kích ta mới đúng Hét lớn thanh âm chấn động bốn phía vách tường đáng sợ khí tức phun trào lấy thổi lên một trận cuồng phong Lực lượng như vậy, ta sẽ cầm đi trợ giúp càng nhiều người, nàng phải biết đủ Chìm đắm trong trong sức mạnh, trần sinh giờ phút này thể nội khí tức bảo tăng lấy. Pháp hải nhìn lấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu. Hâu, hâu, hâu. Tay phải vung lên trực tiếp từng cách linh năng gắt linh hiện lên, bazooka, ba du z cùng một chỗ nhắm ngay đối phương. Dầm dầm dầm. Một phát phát pháo đạn oanh ra, phát ra từng tiếng tiếng vang, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào bốn phía, ngọn núi lung lay. Trước mang nàng ra ngoài. Nhìn thoáng qua một bên tân thập tứ nương Pháp hải nhớ mày Lại là vung tay lên Ma động lực ván trượt bay ra Đem hai người mang theo ra ngoài Trong lúc nhất thời Pháo đài dưới đất ở giữa Pháp hải một thân một mình đối mặt Trần Sinh Thần phục với ta Ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh Cuồng phong gào thét Trần Sinh giờ phút này tắm rửa Tại cuồng phong ở giữa Sau lưng tự nhiên sinh ra một đôi cánh Thần sắc ở giữa, hiện ra hơi hơi hồng mang, đã đã mất đi nhân tính. Vĩnh sinh rất không cần phải. Vĩnh sinh thật sự là buồn cười nha. Hừ, không biết tốt xấu. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Trần Sinh sắc mặt xứng sờ trực tiếp đối với Pháp Hải Lao đến. Vậy liền đi chết đi. Yêu chảo phía trên lóe ra ô quang. Trần Sinh giờ phút này uy lực đại tăng. Một chảo đánh ra. Một đảo 100 mét ô quang cực nhanh mà đến. Sắc bén ô quang trực tiếp phá vỡ ngọn núi, đem mặt đất phá vỡ đi ra. Đá vụn không ngừng rơi xuống, hướng về pháp hải đập xuống. Muốn chôn ta pháp hải khinh thường cười một tiếng, bay ai sẽ không nha. Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, sau lưng áo cà sa bay đi trực tiếp đem phía trên cửa ra vào phong khóa lại. Đừng nghĩ đi. Huy động cánh trần sinh mắt thấy áo cà xa chặn đường yêu trảo vung lên trực tiếp đem áo cà xa xé sách. Bóng người vọt tới bay trên không trung trong miệng một miệng thổ tức thế mà kịch liệt hỏa diễm phun ra ngoài. Hỏa diễm đối với cửa động đốt cháy mà xuống trong khoảnh khắc đem lòng đất hóa thành một cái biển lửa. Pháp hải. Sớm một bước trốn thoát tân thập tứ nương kêu to bóng người nhất đồng liền chuẩn bị sông vào trong biển lửa. Hưu. Nhưng chỉ thấy sau một khắc, biển lửa phun trào, một bóng người từ đó mà ra, lại là chính là Pháp Hải. Giờ phút này Pháp Hải trên thân. Từng kiện từng kiện áo giáp phòng ngự. Từng tầng từng tầng năng lượng hộ tráo. Tầng tầng phòng ngự. Thật sự là mạo hiểm nha. Nhìn phía dưới biển lửa, Pháp Hải lòng còn sợ hãi, vừa mới kém chút liền bị âm. Hừ tính là ngươi hảo vận, hiện tại đi chết đi. Trần sinh quát lạnh, không nghĩ tới Pháp Hải như vậy đều trốn thoát. Bóng người nhất động thì thẳng đến Pháp Hải mà đến. Tốc độ cực nhanh, mang ra tàn ảnh, một cái yêu trào thẳng đến Pháp Hải chán. Cái kia sáng loáng quang ngói sáng đại não môn, thấy thế nào, làm sao trướng mắt. Đối mặt với đối phương công tới, Pháp Hải thần sắc lạnh nhạt, dưới chân một chút, lại là cấp tốc lui nhanh mà đi. Muốn đi khinh thường cười một tiếng. Giờ phút này thực lực tăng nhiều, Trần Sinh tràn đầy tự tin đuổi sát mà đi. Nhưng chỉ vẹn vẹn nhất động tâm lý lại là bỗng nhiên máy đồng, phản phất có nguy hiểm gì. Hưu, sau một khắc, liền nghe đến một tiếng nguy hiểm, chỉ thấy một cái cỡ nhỏ đạn pháo bay ra thẳng đến tới mình. Kiến thức qua pháp hải thủ đoạn Trần Sinh tự nhiên biết thứ này uy lực. Sẽ không ngây ngốc sở trường đi đón, mà chính là một miệng thổ tức, hỏa diễm phun bắn đi. Oanh vẹn vẹn phun một hơi. Sau một khắc, đáng sợ năng lượng bạo phát. Thù địch thư không tiểu hình yếu ớt đạn pháo trực tiếp nổ bể ra tới. Năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào tứ phương trần sinh nhất thời đã nhận ra nguy hiểm tiến đến. Quanh thân lân giáp chớp đồng lên đem chính mình bao vây lại. Mà pháp hải cũng là năng lượng hộ tráo mở rộng đồng giảng kiệt lực ngăn cản. Vì kéo tới khoảng cách giảm xuống tân thập tứ nương chỗ ba đồng thương tổn, hắn không thể không chính mình khiêng đợt tiếp theo. Sóng sung kích tàn phá bừa bãi lấy thù địch hư không đảo uy lực của đạn lớn đến kinh người. Pháp Hải bốn phía năng lượng tầng phòng ngự tầng phá nát cuối cùng bị đánh ra ngàn mét mới ngừng lại được. Nơi xa một trận bụi mù tràn ngập, Pháp Hải nhìn lấy lại là chờ đợi. Chỗ xa hơn tân thập tứ nương bọn người bình yên vô sự. Pháp Hải gặp lỏng thì một hơi. Khù khủ khục. Từng tiếng ho khan thanh âm. Sau một khắc trong buổi mù. Rách nát Trần Sinh trầm rãi đi ra. Không có Pháp Hải như thế năng lượng hộ cháo. Dựa vào thân thể của mình đi kháng. Trần Sinh giờ phút này đã bị trọng thương. Bất quá. Hắn yêu nguyên cắn răng trong mắt đỏ bừng. Ngươi không giết chết được ta. Bởi vì ta là bất tử. Lửa dẫn thanh âm. Sau một khắc khí phun trào. Phá nát trên thân thể. Nguyên bản vết thương. Lại là chậm rãi khôi phục. Thể nổi suy yếu khí tức. Lại lần nữa tăng vọt lên. Dạng này một màn trực tiếp khiến pháp hải bọn người kinh ngạc. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 577 nào có người vô tội ha ha ha. Ta là bất tử trần sinh cười lớn. Thương thế bên trong cơ thể. Giờ phút này cấp tốt khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã trả lời như thường. Pháp hải cùng tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người, có mấy phần hoàng hốt. Nhưng chỉ vẹn vẹn kinh ngạc một hồi. Sau một khắc, trần sinh khôi phục như thường trên thân thể. Hiện lên từng đạo từng đảo vết sách. Máu tươi vẩy ra mà ra trong khoảnh khắc, khí tức trong người suy yếu đến cực hạn. Khủ khủ khục. Tại sao có thể như vậy ho kịch liệt lấy, máu tươi miệng lớn tuôn ra trần sinh kinh hoàng kinh ngạc. Chính mình rõ ràng hoạt động toàn bộ lực lượng, tại sao có thể như vậy hắn không hiểu, nhưng hiện thực cũng là như thế. A-di-đà Phật không phải lực lượng của ngươi, ngươi cuối cùng không có cách nào nắm giữ. Pháp trong hải nhãn từng có một tia minh ngộ, lại là mơ hồ đoán được. Có thể làm cho một người trong nháy mắt lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng đồ vật. Như thế nào người bình thường có thể tùy tiện khống chế? Không Ta không tin Điều đó không có khả năng lâm vào trong điên cuồng Trần sinh không nguyện ý tin tưởng Thể nổi yêu khí không bị khống chế phun trào lấy Phá nát thân thể Giờ phút này không bị khống chế một chút xíu biến hóa Đau đớn kịp liệt đánh tới cơ hồ đem trần sinh ý chí xóa đi Cuồng bạo khí tức lan tràn ra trần sinh thân thể giống như màu mỡ đất đai Giờ phút này nở rộ thì hoa tươi Thân thể không ngừng biến hóa Cuối cùng biến thành một đảo quái vật khổng lồ Nhìn lấy cái này quái vật khổng lồ Pháp hải ngây ngẩn cả người Tân thập tứ nương sợ hãi Long trần sinh thân thể sau cùng thế mà biến thành một bộ không có linh hồn long Giống long khí bay lượn Trong khoảnh khắc Vang động toàn bộ đông hải chi tân Pháp hải bóng người nhất đồng thẳng đến được cứu nữ yêu mà đi Giờ phút này pháp nhãn nhìn lại, pháp hải sườn sốt. Thật là long, mà lại là long nữ. Pháp hải tâm lý ẩm ẩm có mấy phần bất an. Long nữ khí tức đã tiêu tán, hiển nhiên là vừa mới một kích kia. Cái kia một tiếng long ngâm thanh âm tại Đông Hải chi tân, hy vọng không có gây nên chú ý đi. Pháp hải tâm lý thở dài trong lòng lấy. Nhìn lấy trước người long nữ. Lại liếc mắt nhìn sau lưng long thi. Pháp Hải cảm thấy đau đầu Làm sao lại bày ra chuyện như vậy Giờ phút này nhìn lấy long nữ thể nổi màu đỏ oán khí Pháp Hải đã biết cái kia yêu khí màu đỏ ở đâu ra Giống đúng lúc này gầm lên giận dữ thanh âm từ đằng xa chuyển đến Giống trong tiếng sen lẫn vô biên lửa giận Khiến tân thập tứ nương tâm thần e ngại Không tốt tiếng giống giận dữ cùng một chỗ Pháp Hải tâm lý máy động nhất thời cảm thấy phiền phức Tâm lý lớn nhất không muốn gặp cuộc diện có khả năng muốn xuất hiện. Đi, không gịp nghĩ nhiều, pháp hải trực tiếp lôi kéo tân thập tứ nương liền rời đi nơi đây. Nơi đây có long nữ thi thể ở lại chỗ này nữa, một hồi sợ là có đại phiền toái. Đó là cái gì tân thập tứ nương hiển nhiên bị vừa mới khí tức chấn nhiếp. Cái kia giống trong tiếng sen lẫn khí tức. Làm nàng e ngại. Long vẹn vẹn phun ra một câu. Pháp Hải cũng không nói gì nữa. Long cách này vô luận ở chỗ nào đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Pháp Hải tuy nhiên có chút thực lực, nhưng còn không đến mức tự tin đến cùng Long nhất đấu. Âm ấm. Pháp Hải muốn đi, nhưng cách đó không xa, ngập trời sóng lớn nhất lên, đem trọn cách bầu trời bao phủ. Tức mặt chi địa bốn phía đều bị bao phủ tại sóng lớn phía dưới. Cách này. Tân thập tứ nương kinh ngạc, đáng sợ như vậy một màn, giống như thiên tai đồng dạng. Pháp hải ngừng lại, nhìn lấy ngập trời sóng lớn, lộ vẻ do dự. Hắn có thể đi, nhưng là hắn đi cách đó không xa tức mặt chi địa, nhưng là nguy hiểm. Cách này sóng lớn phong tỏa, nếu như con rồng kia phát hiện long nữ chết. Cách này toàn bộ tức mặt chi địa đều muốn chôn cùng. Do dự vùng vấy dưới, cuối cùng Pháp Hải vẫn là không có cách nào thấy chết không cứu. Người đi trước sóng lớn vừa chờ ta. Ma động lực ván trượt mang theo tân thập tứ nương thẳng đến sóng lớn biên giới mà đi. Pháp Hải thì là quay người lại, hướng về tức mặt chi địa mà đi. Thời khắc này tức mặt chi địa bên trong cũng sớm đã loạn cả một đoàn. Sóng lớn phong tỏa bốn phía, bọn họ luống cuống. Giống Pháp Hải vừa mới đến. Liền nghe đến tiếng giống dần dứ vang lên Pháp hải tâm lý máy động Sau một khắc trước mắt bầu trời bỗng nhiên mờ đi Ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một đảo quái vật khổng lồ che cản bầu trời Nhân loại Các ngươi đáng chết nổ hống thanh âm Chân long lơ lượng Đôi mắt đỏ bừng Giống như hai vầng huyết nguyệt treo lơ lượng giữa trời Sát ý vô tận hóa thành lăng liệt hàn phong gào thét lên Chỉ thấy vung lên trào, ngập trời sóng lớn nhất lên, hướng về toàn bộ tức mặc chi địa bao trùm xuống. Không tốt. Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, lại là cắn răng một cái trực tiếp bóng người nhất đồng, đỉnh đi lên. Đại Uy Thiên Long. Đại Uy Thiên Long. Đại La Pháp Chú. Đại La Pháp Chú. Thế Tôn Địa Tạng Thế Tôn Địa Tạng Tăng Pháp Hải sau lưng áo cả xa bay ra. Trong nháy mắt nganh phong biến tăng. Trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ tức mặt chi địa. Sóng lớn bao phủ mà xuống, lại là cỏ rửa tại áo cà xa phía trên. Pháp hải ngồi xếp bằng ở vào áo cà xa phía trên. Nội tâm Phật trùng hiện lên, Phật quang phủ chiếu thời khắc, mượn nhờ Phật Pháp chi huy, ngăn cản sóng lớn. Hòa thượng, ngươi chính là Phật môn người, bây giờ cách đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mắt thấy Pháp Hải bỗng nhiên xuất thủ chân long nhìn thoáng qua Phật chủng chậm rãi mở miệng mà nói Áo cà xa phía trên Pháp Hải mở mắt ra Phật quang hiện lên thời khắc Sau lưng phản Phất có được kim cương Phật đà đồng dạng A-di-đà Phật Thí chủ Bằng thí chủ chi thần thông Tự nhiên có thể nhìn thấu nhân quả Làm gì thương tới vô tội đây Pháp Hải không đành lòng Dưới thân có đến hàng vạn mà tính phổ thông bình dân. Ha ha ha. Vô tội dường như nghe được chây cười đồng dạng. Chân long cười lớn. Sau một khắc. Trong đôi mắt. Một đảo hồng mang nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp thông qua áo cà sa. Suốt tải tức mặt chi trên không trung. Hơi có vẻ khí tức quen thuộc ở phía dưới tràn ngập. Pháp hải có mấy phần nghi hoặc Chính ngươi nhìn xem có mấy người là vô tội. Nộ hống thanh âm, Pháp Hải nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn lại, sau một khắc, ngây ngẩn cả người Cái này sao có thể trong mắt có nồng đậm vẻ không dám tin Phía dưới tức mặt chi địa bên trong Nguyên một đám phổ thông bình dân giờ phút này sắc mặt dữ tợn Thân thể tại cái kia hồng mang phía dưới Dần dần thôi biến Yêu khí một chút xíu hiện lên Nhân loại dùng con ta huyết dịch làm thuốc, ngươi xem một chút Cái này nào có cái gì vô tội. Phấn nộ, đầy mắt phấn nộ, lời nói chi nộ, khiến Pháp Hải ngây ngần cả người. Nhìn phía dưới một cái cá thể nội khí hơi thở bị dẫn động nhân loại. Pháp Hải lần đầu không biết nên như thế nào. Hiện tại, người còn muốn cứu bọn hắn sao nhìn lấy Pháp Hải. Nếu không phải Pháp Hải là Phật môn người. Hắn sẽ không cùng hắn nói nhiều. Bị chân long như thế hỏi thăm Pháp hải trần chờ Cấu hay là không cứu nhìn phía dưới nguyên một đám hóa thành nửa người nửa yêu quái vật Pháp hải lần thứ nhất cảm thấy mình khả năng sai Những người này đã bị tham lam thôn phể nổi tâm Có lẽ cũng sớm đã không tính là người Hơ Áo cà xa chậm rãi thu hồi Lôi cuốn lấy bộ phận không có nhiễm nhân quả người Pháp hải sau cùng nhìn một cái Cùng chân long liếc nhau. Theo sau đó xoay người rời đi. Oanh! Sau một khắc, sóng lớn vọt xuống tức mặt chi địa chuyển đến tiếng vang. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 578 tức mặt chuyện ầm ầm tiếng vang chuyển đến. Thao thiên cử lãng phía dưới. Từng tiếng thống khổ kêu dên thanh âm tiếng vọng. Trên không trung chân long quan sát phía dưới con kiến hôi, hắn có thể tùy tiện giết bọn họ. Nhưng giờ phút này lại là muốn nhìn lấy bọn hắn thống khổ chết đi. Long nữ vinh lịch trong mắt hắn hiện lên, hắn muốn đem đây hết thảy thêm tại những người này trên thân. Núi cao xa xa phía trên, pháp hải áo cà xa bay qua, để xuống một đám vô tội đáng thương người. Thời khắc này đỉnh núi, tân thập tứ nương xứng sờ nhìn một màn trước mắt. Tuy nhiên nàng nhìn thấy long nữ như thế, nàng cũng phấn nộ. Thế nhưng là... Nàng cũng không có nghĩ qua Muốn đổ sát nhiều người như vậy Ai Thở dài một tiếng Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này Bất lực ngăn cản Kỳ thật trong nội tâm Cũng không muốn ngăn cản Những người này đều là ăn kia Cái gì sống lâu hoàn thể nội Có long nữ long huyết Ngày thường còn không có vấn đề Giờ phút này bị chân long dẫn động Đã lâm vào điên cuồng Nhìn lấy tại sóng lớn phía dưới Giáy rua thống khổ chúng sinh Pháp trong hải nhãn có một tia ngây măng Phật cấu thế nhân. Thế nhưng là những người trước mắt này lại thật đáng giá cấu sao từ nhỏ tại kim sơn từ bên trong lớn lên. Pháp hải nghe nhiều Phật Pháp. Nhưng giờ phút này lần thứ nhất nghi ngờ Phật Pháp. Nhất là Trần Tiểu Minh trong trí nhớ các loại lấy tự thân làm căn bản thực lực siêu thoát thế giới đại lão. Như thế tồn tại, như thế nào lại tin Phật. Có lẽ trên đời này vốn không có Phật. Chỉ là một số người thực lực quá mạnh. Chúng sinh tín ngưỡng bọn họ. Cũng liền có Phật. Pháp hải không biết mình nghĩ đúng hay không. Bất quá nhìn lấy một màn trước mắt. Hắn suy tư rất nhiều. Hưu. Thì tại chúng sinh tiếp nhận khó khăn thời điểm bầu trời xa xăm phía trên. Một đảo tường vân trôi nổi mà đến. Thất thải hào quang hiện lên chiếu sáng thiên địa hư không. Trân Long, ngươi đã báo thù, cần gì phải liên lụy vô tội, dừng tay đi. Tỉnh liên phía trên, một đảo trang trọng bóng người chầm rãi hiện lên. Bên cạnh có kim đồng ngọc nữ. Một tay nắm chỉ, một tay cầm tỉnh bình. Vung tay lên cam lộ hạ xuống, chỉ thấy thao thiên cử lãng trong khoảnh khắc lui xuống. Tức mặt chi địa, hết sức giấy ru chúng sinh, giờ phút này được cứu. Nguyên một đám quỷ dạp trên đất trong miệng tụng lấy đại tử đại bi cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Hừ, ngươi dám ngăn trở ta chân long trong miệng cười lạnh đối với đến người, không có chút nào nghi hoặc Chân long, ngươi mê mẩn tâm trí. Đến bóng người trong miệng quát nhẹ. Vung tay lên. Chỉ thấy cam lộ lại lần nữa bay ra. Tam quang thần thủy hóa thành từng cây nước đá. Đâm về phía chân long thân thể. Cút chân long nhất thời nổi giận trên thân thể, long tức phun trào trong miệng long nguyên một miệng đốt quang phun ra. Sau một khắc, chỉ thấy tam quang thần thủy hóa thành nước đá trong khoảng khắc hóa thành hư hữu. Người còn chưa đủ tư cách trở về đổi lớn tới. Chân long khinh thường, vung tay lên thao thiên cử lãng tuôn ra, lại là tính cả đến bóng người cùng nhau bao khỏa xuống. Trong lúc nhất thời, đến bóng người trần chờ, do dự một chút. Vẫn là cắn răng một cái trực tiếp lui ra ngoài. Đừng nha, Bồ Tát đừng đi nha, cấu lấy chúng ta đi. Cấu khổ cấu nạn Bồ Tát, van cấu ngươi, cứu cấu ta đi. Đừng đi nha, ngươi không phải Bồ Tát à, ngươi sao có thể đi đâu. Từng tiếng kêu rên, khẩn cầu thanh âm, nhưng đến bóng người lại là không có dừng lại trực tiếp rời đi. Ha ha ha, một đám không biết lượng sức người. Chân long cười to. Lại là thỏa thích dày vò lấy những người này. Phạm là cùng long nữ có liên quan, hắn một cách đều sẽ không bỏ qua. Mà một bên khác trên núi cao, tân thập tứ nương nhìn lấy Bồ Tát ra mặt, vốn cho rằng sẽ có chuyển cơ. Nhưng Bồ Tát thế mà trực tiếp đi, vứt xuống những người kia, một thân một mình chạy. Cái này, ta không nhìn lầm à đây chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát nha. Thế mà cứ đi như thế cái này cùng tân thập tứ nương chỗ nghe nói không giống nhau nha. Ai? Thở dài một tiếng. Vậy dĩ nhiên là Bồ Tát. Chỉ có làm Phật chính mình cũng ốt còn không mang nổi mình ốp thời điểm. Còn có người nào tâm để ý tới ngươi? Lần thứ nhất, Pháp Hải gặp được thực lực trước mặt, liền Phật đều muốn tránh lui ba phần. Đi thôi. Nhìn thoáng qua sườn núi chỗ chúng sinh, Pháp Hải không có dừng lại lại giúp bọn hắn. Con đường sau đó, muốn dựa vào chính bọn hắn. a cái này liền đi rồi tân thập tứ nương còn có mấy phần không muốn, không cam tâm. Không đi còn có thể làm cái gì? Pháp Hải lắc đầu, một câu trực tiếp để tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, liền Bồ Tát đều chuồn đi, nàng lưu lại cũng là không tốt. Bầu trời xa xăm, Pháp Hải chậm rãi đi, sau lưng tức mặt chi địa chân long đang tiến hành một trường giết chóc. Tân thập tứ nương lộ ra có mấy phần trầm mặt. Đi theo pháp hải sau lưng. Trong bất chi bất giác. Đã về tới chính mình chủ sở. Người đến cái kia tách ra. Nhìn phía dưới, pháp hải bình tĩnh nói một câu. Tức mặt chi địa yêu khí kết thúc, hắn cũng muốn đổi chỗ khác. Chân long xuất hiện để hắn hiểu được thực lực trọng yếu. Trong nội tâm đối với Phật niềm tin dần dần trở nên. Úi! Tốt xấu đã trải qua nhiều như vậy. Liền muốn dạng này đem ta vứt xuống nhìn lấy pháp hải muốn rời khỏi. Tân thập tứ nương gấp. Ai nói nàng muốn trở về. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người đến. Không quay về chỉ chỉ dưới thân. Lúc trước mang theo đối phương. Cũng bởi vì đối phương là yêu. Có thể cảm giác. Cũng đối tức mặt chi địa quen thuộc. Chuyện bây giờ kết thúc tự nhiên không cần thiết mang cái vướng víu. Trở về không được, ta đã bị chạy ra. Yên lặng cúi đầu, tân thập tứ nương trầm rãi giảng thuật lên. Mà Pháp Hải thì là nghe bó tay toàn tập. Mình bị cái kia sơn thần cho xáo lộ. Nhìn trước mắt cái này không nhà để về nữ yêu, Pháp Hải vút vút mi đầu có lòng muốn cử tuyệt. Thế nhưng là vẫn là không có cách nào nhẫn tâm. Ai, phục. Thở dài một hơi, Pháp Hải cuối cùng vẫn không có cách nào nhấn tâm. Tốt, về sau ngươi liền theo ta đi. Mở miệng đồng ý, tân thập tứ nương nhất thời trên mặt lộ ra ý cười. U, v, quy quy, mơ, ăn, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Pháp Hải nhìn thoáng. Qua, lắc đầu thực sự không biết nên nói cái gì. Đi thôi. Tuyển một cái phương hướng, Pháp Hải trực tiếp mà đi. Tân thập tứ nương trầm rãi theo sau lưng Mà liền tại hai người rời đi về sau Phía dưới vân vụ ở giữa Một vị bà lão chính cười nhìn lấy tình cảnh này Nhẹ gật đầu Ông Sau lưng chuyển đến ba đồng Sau một khắc chỉ thấy một vị mặc lấy áo giáp nam tử đi tới Sự tình thế nào hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành Bà lão trong miệng đồng ý Sau một khắc bóng người thối lui Ba đồng tiêu tán Mãi cho đến sau một hồi lâu, bà lão mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm Thẳng đến việc này, bà lão mới có chút lo lắng nhìn thoáng qua Pháp Hải rời đi phương hướng. Trên người đối phương có mang Phật chủng tương lai tiền độ vô lượng. Đáng tiếc, Phật giáo đã quật khởi qua một lần đông đảo thế lực, không có khả năng lại để cho Phật giáo quật khởi. Pháp Hải cách này người mang Phật chủng người tất nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý. Bà lão không biết. Dưới tình huống như vậy đem tân thập tứ nương đưa qua là tốt hay xấu Ai, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi Đấu la chi chư thiên thăng cấp 20 chương 579 gặp lại ninh thải thần 3 năm về sau một chỗ sách nát sơn trang bên trong Một cái mặt mọc đầy dâu thanh niên Giờ phút này lo lắng đi qua đi lại Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần này chết chắc Thanh niên không là người khác Chính là mới vừa rồi theo trong lao ngục đào thoát nhất mệnh ninh thải thần Chỉ là không biết là hắn vận khí không tốt Vẫn là trời sinh vận mệnh nhiều thăng trầm Tóm lại vừa mới trốn qua một kiếp Lại gặp phải yêu ma làm loạn Ngươi nhanh đừng ở chỗ này ơ tới ơ lui Đầu ta đều bị ngươi lắc lư lớn Một bên côn lôn hậu học thuật sĩ tri thu nhất diệt Giờ phút này bị ninh thải thần lắc phiền lòng Chẳng phải một cái nho nhỏ yêu nha Ta tự nhiên có thể giải quyết. Nói chi thu nhất diệp trực tiếp tại ninh thải thần trong tay vẽ lên đỉnh thân chú. Chỉ là ngu rốt ninh thải thần còn không có học xếp phương pháp sử dụng thì trước một bước đem chi thu nhất diệp định trụ Mà càng không khéo chính là sơn trang bên trong cương thi vừa vặn đến. Nóng vội phía dưới ninh thải thần một cách đỉnh thân chú trực tiếp đem chính mình cùng cương thi cùng nhau định trụ Trong lúc nhất thời, ba người trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ. Mà liền tại ba người rằng co thời điểm cách đó không xa trên đường, một hàng hai người chính hướng nơi này mà đến. Hừ, thật không hiểu rõ ngươi, nhất định phải tới này hoang sơn giã lính chi địa Bên trong một cái nữ tử quát lạnh một tiếng có chút bất mãn. Một bên thanh niên hòa thượng mỉm cười, dường như đã thành thói quen cũng không thèm để ý. Hai người không là người khác. Chính là Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người. Thời gian 3 năm, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người cùng nhau bên ngoài hành tẩu chảm yêu chứa ma. Lần này tiến về nơi đây chỉ vì Pháp Hải phát giác được một vị cố nhân gặp nạn, lúc này mới đến đây. Ma lại tây lên yêu khí, già thiên tế nhật, có đại yêu hiện thế, làm hại một phương. Đoạn đường này đi tới, Pháp Hải chứng kiến địa ngục nhân gian, dân chúng lầm than. Đứng lại Các ngươi là người phương nào mới tới gần Sơn Trăng Liền nghe đến hét lớn một tiếng Liền khách khí vây mặt lấy quan phục người Giờ phút này chính cảnh giác đánh giá Pháp Hải A-di-đà Phật bẩn tăng Pháp Hải đi ngang qua nơi đây Pháp Hải hơi hơi dừng lại trong miệng nói một tiếng Trong đôi mắt Pháp nhãn nhìn lướt qua trang viên Hòa thượng cách này hoang sơn giã lính từ đâu tới chùa miếu Rõ ràng có quái Thủ vệ tù phạm quan sai không khỏi hết lớn Đau trong tay đã rút ra Chấm đắt Thì ở ngoài vi quan sai muốn đồng thủ thời điểm bên trong tả thiên hộ nghe được pháp hải hai chữ trực tiếp chạy tới Cung kính mấy phần thái độ đối với pháp hải mở miệng dò hỏi Xin hỏi Thế nhưng là Kim Sơn từ pháp hải đại sư tả thiên hộ đánh giá pháp hải Chú ý tới một bên nữ tử Tâm lý đã âm thầm có suy đoán A-di-đà Phật chính là tiểu tăng Pháp hải mỉm cười nhẹ gật đầu Đồng thời có chút ngoài ý muốn Không nghĩ tới thanh danh của mình đã truyền rộng như vậy Gặp qua Pháp hải đại sư Mắt thấy Pháp hải đồng ý Tả thiên hộ thái độ cung kính mấy phần Quay người đối với thủ hạ của mình hô đến Còn không thanh đao thu hồi đi Tả thiên hộ lên tiếng Mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau Nhưng vẫn là thu vào Pháp hải đại sư tới đây là vì tả thiên hộ nghi hoặc Mấy năm này, hắn nghe qua trên giang hồ. Nhiều một cái pháp hải đại sư. Các loại yêu ma làm loạn sự tình đều là bị hắn một tay bình xuống. Nhân gian không ít thủ hắn ăn hội người đều là tại truyền tụng lấy thanh danh của hắn. Cũng bởi vì như thế, hắn mới như thế tôn kính. Trừ yêu trong miệng nói một câu tả thiên hộ tâm lý máy động, tâm thần âm thầm cảnh giác. Đề cao cảnh giác. Đối lấy thủ hạ phân phó một tiếng đồng thời lên tinh thần. Đi thôi đi vào trước đi. Nhìn thoáng qua cái này tả thiên hộ, Pháp Hải có chút có hào cảm. Đây cũng là số lượng không nhiều người trung nghĩa đã gặp phải tức là hấu duyên. Mấy người bước vào sơn trang bên trong bốn phía xà nhà, chỗ tối đều có người mai phục tại này. Đại sư nhìn lấy Pháp Hải trì trẻ không tiến tả thiên hộ nghi ngờ xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ xuống. Trong miệng nói một câu, Pháp Hải bước ra một bước trong trang viên tri địa. Từng tiếng rất nhỏ tiếng vang, chỉ thấy một đảo cương thi bóng người chầm rãi nhích lại gần. Trong góc, nguyên bản mai phục mấy người. Nhìn lấy tả thiên hộ không có lên làm. Ngược lại một tên hòa thượng đứng dậy. Không khỏi động lòng chắc ẩn. Nhưng nghĩ tới nhóm người mình mục đích vẫn là cắn răng một cái, không có ra mặt. Bành, tiếng vang chuyển đến Chỉ thấy cương thi thẳng đến pháp hải mà đến Cẩn thận nha Cương thi sau lưng chi thô nhất diệt thanh âm chuyển đến Nhưng sau một khắc Chỉ thấy pháp hải sau lưng Phật quang phổ chiếu Phật Pháp phun trào thời khắc Nổ mục kim cương vẹn vẹn Phật ánh sáng chiếu giỏi liền làm cương thi bóng người không ngừng tan giá A-di-đà Phật Trong miệng nói một câu Pháp hải một tay phía trên. Phật châu bay ra. Tản ra Phật quang. Lơ lưỡng tại cương thi trên đỉnh đầu. Xì xì xì xì. Một chút xíu gầy gò. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Cương thi thân thể liền biến thành một đám nước đặc. Triệt để bốc hơi biến mất. Úm ụt. Chi thu nhất Diệp nhìn lấy như thế nhẹ nhóm thì Diệp sát cương thi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tại hạ côn lôn hậu học thuật sĩ Chi Thu Nhất Diệp. Xin ra mắt tiền bối hiếm thấy nhìn đến tu là như thế tinh thâm tiền bối. Chi Thu Nhất Diệp xoa xoa tay. Thì đi tới. Ai chờ ta một chút. Trang viên phía sau, Ninh Thải Thần cũng là vội vàng đuổi đi theo. Vừa ra tới, liền gặp được Pháp Hải xoay người lại. Vèn vèn liếc một chút, Ninh Thải Thần thì ngây ngẩn cả người. Ninh Huynh đã lâu không gặp. Nhìn đến thân ảnh quen thuộc. Pháp Hải mỉm cười. Lần này hắn đến đây. Cũng bởi vì phát giác được Ninh Thải Thần một kiếp này. Là, là người tiểu thí chủ Ninh Thải Thần gặp lại Pháp Hải nhất thời trên mặt vui vẻ, vội vàng chạy tới. Nguyên lai like tất cả mọi người nhận biết nha, cái kia sẽ là bằng hữu. Nhìn lấy Ninh Thải Thần cùng Pháp Hải nhận biết chi thu nhất diệt kích động. Rỗi rỗi ninh thải thần bả vai Ở tại bên tai nhỏ giọng nói thầm lấy Pháp hải mỉm cười Gặp lại người quen Dường như cũng có mấy phần nhớ lại Mấy vị còn không ra sao Nhìn lấy phía trên còn tải mai phục mọi người Pháp hải không khỏi lên tiếng nói Phật âm vừa ra Trong nháy mắt ẩm tàng Mọi người đều là nhảy ra ngoài Cẩu quan mau thả phụ thân ta Người cầm đầu trực tiếp Đối với tả thiên hộ mà đi Nhưng sau một khắc Chỉ thấy màu đỏ áo cà sa bay ra trong nháy mắt đem mọi người ngăn cách tới. A-di-đà-phật, mọi người làm gì làm hy sinh vô vị. Pháp Hải ra mặt, lắc đầu trong lúc nhất thời động thủ hai phe đều là ngừng lại. Đại sư, những người này chính là triều đình dư nhiệt còn mời không nên nhúc tay. Tả thiên hộ tôn kính Pháp Hải, không muốn làm khó. Ai đã yêu làm loạn, triều đình đã bị đại yêu trưởng khống, ngươi còn bị che đẩy lấy. Pháp Hải thật sâu thở dài một tiếng Hắn thật không nghĩ tới Cái thế giới này Yêu ma đã càn dỡ đến trình độ như vậy Cái gì ta không tin dù cho là Pháp Hải mở miệng Tả thiên hồ cũng không tin Chỉ là hắn lời nói vừa mới nói xong Sơn trang bên ngoài Lại là vang lên một trận trung đồng tiếng cổ nhạc Pháp Hải còn chuẩn bị mở miệng Mi đầu không khỏi nhú một cái Thần sắc biến ngưng trọng mấy phần Một bên tân thập tứ nương cũng là dường như đách nhận ra, hơi hơi tới gần Pháp Hải. Có điểm gì là lạ? Pháp Hải nhẹ gật đầu bóng người nhất đồng đứng ở trước mọi người. Các ngươi trước tiên lui sau. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 580 xinh đẹp nữ ghép phạm âm chung đồng thanh âm quanh quẩn. Sơn Trang bên ngoài. Một đoàn người vội vàng mà đến. Nhưng lại tại Sơn Trang trước cửa dừng lại. Tả thiên hộ quốc sư đại nhân ở đây còn không mau mau ra nhanh tiếp. Chấp trưởng lệnh bài người đối với Sơn Trang bên trong quát to. Là quốc sư mau mau theo ta ra đi nhanh đón. Tả thiên hộ thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua. Lại là thật là quốc sư nghi trưởng. Vội vàng bắt chuyện thủ hạ ra đi nhanh đón. Chấm đáp. Pháp hải bóng người nhất đồng, ngăn tải mọi người trước người. Tay phải quét ngang, áo cả xa bay ra. Lại là đem tả thiên hộ bọn người đều ngăn tải sau lưng Chi thu nhất diệp chăm sóc tốt bọn họ Trong miệng hét lớn một tiếng Pháp hải dưới chân nhất đồng Lại là bay thẳng ra khá tốt tiền bối Chi thu nhất diệp thần tình kích động Vội vàng đáp đỡ được tả thiên hộ bọn người Nhanh mau tránh ra Mắt gặp nhóm người mình bị cản tả thiên hộ gấp Nhưng chi thu nhất diệp cũng không dài dòng trực tiếp Một cái đỉnh thân đánh qua Sơn trang bên trong trong lúc nhất thời lâm vào chầm mặn, mọi người không khỏi nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Pháp Hải lơ lượng mà đứng, âm phong gào thét ở giữa cùng đối diện quốc sư rỗi. Lớn mật điêu dân cũng dám ngăn trở quốc sư thánh giá. Mở miệng người đối với Pháp Hải hét lớn mà nói. Sau một khắc chỉ thấy Pháp Hải trong đôi. Mắt, Phật Quang nổ bắn ra mà ra trực tiếp đem bao phủ. A Thống khổ kêu dên thanh âm, sau một khắc, mở miệng ra người tối phá nát, lộ ra hắn yêu hình. Cái này, này sao lại thế này tả thiên hộ kinh ngạc, cái này sao có thể không nguyện ý tin tưởng. Hoa cắt tiền bối quả nhiên là tiền bối, một đảo pháp nhãn thì khám phá yêu hình. Chi thu nhất diệt mở miệng than thở, bản lãnh này cùng pháp lực, hắn thì làm không được nha. Người còn nhìn cái gì vậy, người quốc sư này đoán chừng cũng là yêu. Đối với một bên tả thiên hộ mở miệng đề điểm nói, cái này làm quan người đều nhanh làm choáng váng, phá. Pháp nhãn phá vọng, chỉ thấy Phật quang trực tiếp đối với cái gọi là quốc sư bắn tới. Bành một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, khói trắng bỗng nhiên dâng lên. Từng hàng người đều là biến mất không thấy gì nữa. xương trắng ở giữa, một vệt Phật quang nổ hiện, sau đó càng phát mãnh liệt lên. Oanh! Phật âm âm thanh sấm sét xương trắng ở giữa, một đảo thân ảnh to lớn trầm rãi bay ra. Pháp hải, gặp ta làm sao không quỷ trang trọng Phật âm nói ra. Trong lúc nhất thời, xương trắng thối lui. Phật quang phủ chiếu ở giữa. Lại là Tây Phương Phật tổ đích thân tới. Ta dựa vào. Cái này liền Phật tổ đều xuất hiện. Đây là cái gì đại yêu chi thu nhất diệp sợ ngây người. Như thế Phật Quang. Như thế Phật ảnh. Đây thật là đại yêu một bên tân thập tứ nương bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Nhưng là chưa từng lo lắng. Pháp Hải còn không quỳ xuống kim quang Phật tổ đối với Pháp Hải hét lớn mở miệng. Im miệng. Yêu nghiệt cũng dám từ bỏ. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người Pháp Hải gầm thét Bóng người nhất đồng ở giữa. Lại là Phật Pháp phun trào. Không chút nào sợ. Phía dưới mọi người đã đối đãi Chi thu nhất diệt càng là phục sát đất. Tiền bối này cũng quá khỏe khoắn. Liền Phật tổ cũng dám cứng rắn Pháp hải. Chấp mê bất ngộ kim quang Phật tổ trong miệng Phật âm nói ra. Lại là ma âm lấy mạng. Trong lúc nhất thời. Quanh quần sơn trang. Điêu trùng tiểu ký. Cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban đằng không mà lên Pháp hải. Thể nội Phật Pháp hội tụ. Phật quang phổ chiếu Trong khoảnh khắc giống như một tòa lập lòe Phật quang chân Phật đồng dạng Đại Uy thiên long Đại la pháp chú Thế tôn địa Tạng Nhìn ta phá ngươi giả thân Bát bộ phù đổ Phật quang kim long bay ra Lại là thẳng đến Phật tổ mà đi Kim long bay lượn bầu trời Đem trọn cách sơn trang chiếu Sáng giống như ban ngày Long ngâm thời khắc Lại là lao xuống mà đi Âm một tiếng vang trầm Chỉ thấy kim quang Phật tổ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung Sương mù màu đen phun trào ở giữa Biến mất không thấy gì nữa hưu Pháp hải từ không chung rơi xuống Mấy bước ở giữa Đi tới mọi người ở giữa tiền bối Ngươi một chiêu này Phật Pháp Kim Long cũng quá đẹp rồi đi Có thể hay không dạy một chút ta nha Liền Phật tổ đều bị đánh nổ Chi thu nhất diệt đều sợ ngây người Chí ít hắn biết, mình tuyệt đối không phải cái kia Phật tổ đối thủ. Đừng nói trước cái này, nó còn chưa có chết. Cùng đại yêu giao lật tay một cái, Pháp Hải mới biết được đối phương khó chơi. Con dết trăm chân chết mà không ngã. Các huống chi là loại này đại trùng đây? Âm ấm. Thanh thế to lớn chỉ thấy sơn trang bên ngoài, dưới mặt đất, dường như có đồ vật gì tải đánh tới. Mọi người không khỏi kinh hãi. Lui về phía sau mấy phần Hờ Pháp hải trong miệng quát lạnh Sau một khắc Dấm chân xuống Phật Pháp phun trào thời khắc Ma cao một thước Đảo cao một trưởng cho ta tăng Khẽ vươn tay Toàn bộ sơn trang lòng đất Lại là đột nhiên bị tất cao Cả ngọn núi theo mặt đất chậm rãi dâng lên Trời ạ chúng ta đang bay sao Tả thiên hộ cùng ninh thải thần bọn người một chàng thốt lên Các ngươi ở đây Không cần loạn Pháp Hải nhất động trực tiếp bay ra ngoài đạp ở biên giới chi địa cuối đầu nhìn thoáng qua dưới thân. Chỉ thấy một đảo ngàn trượng con dết chính đang nhanh chóng mà đến. Tựa hồ là thấy được Pháp Hải trong miệng một miệng độc vồ phun ra muốn đem Pháp Hải độc chết. Tới thật đúng lúc. Đạp chân xuống. Pháp Hải bay ra. Nhìn đối phương trực tiếp đối với mình mà đến. Tay phải vung lên động Sau một khắc. Từng viên gia cường phiên bản miệt đồng lôi cùng ti. Nơ. Ti. Thuốc nổ bị Pháp Hải ném xuống. Vì cam đoan quy lực, Pháp Hải còn lại cố ý bổ viên cớ nhỏ tên lửa. Ngô công tinh không rõ ràng cho lắm. Nhìn lấy Pháp Hải vứt xuống đồ vật. y vào chính mình thân thể cứng rắn. Không chút khách khí đụng vào. Một mực nhìn chăm chú lên một màn này tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người. Sau một khắc bất đắc dĩ, tất cả mọi người lui về phía sau. Thời gian 3 năm, tân thập tứ nương đã đã thấy nhiều. Pháp hải cách này Phật môn người thích nhất âm người. Lần này cách này đại yêu đoán chừng muốn lương. Mọi người theo tiếng lui lại. Thế nhưng là ánh mắt còn nhìn chăm chú lên bên ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy bay lên trời ngô công tinh. Một miệng nút vào những vật phẩm kia, oanh. Một tiếng ngập trời tiếng vang. Sau một khắc, hỏa quang tử ngô công tinh thể nổi dân trào mà đi. Đáng sợ sóng sung gích. Trực tiếp phá hủy ngô công tinh đầu lâu cùng một phần thân thể. Lực lượng đáng sợ khuyết tán ra đến thổi lên kịch liệt cuồng phong. Hỏa quang ngập trời, mọi người trước người đã hóa thành một cái biển lửa. Cùng ụt. Chi thu nhất diệp sợ ngây người tình cảnh này giống như thiên phạt đồng dạng, không trung hóa thành biển lửa. Cái kia ngàn trượng Ngô tông tinh toàn thân hỏa diễm đốt cháy, khí tức đã hấp hối, rơi xuống xuống. Bành. theo rơi xuống tiếng vang, bụi mù tràn ngập, sinh mệnh khí tức một chút xiêu tiêu tán. Cái này liền chết đợi đến chi thu nhất diệp dám lúc đi ra, làm ngàn năm đại yêu Ngô tông tinh đã triệt để chết rồi. Mà một bên tạp tiên hộ bọn người nhìn lấy đại yêu thi thể, ngây ngẩn cả người. Trên không trùng Pháp Hải nhàn nhạt nhìn lấy tình cảnh này Nghe được bên tai vang lên nhắc nhở thanh âm Không khỏi lộ ra ý cười Gặp phải loại này hàm hàm đại yêu Khen thưởng điểm thực sự rất dễ dàng kiếm lời Giải quyết kết thúc công việc Đấu la chi trư thiên thăng cấp 20 chương 581 Bạch xà mới nổi lên sáng sớm ngày thứ hai Làm quang dồn ràng chiếu giỏi tại sơn trang phía trên thời điểm Pháp Hải Tân thập tứ nương. Ninh thải thần bọn người tụ tập tại hai bên đường. Tiểu thí chủ. Ngươi thật không cùng chúng ta cùng đi giúp đỡ triều đình sao kinh lịch đêm qua sự tỉnh. Hồ Quốc Pháp trưởng đã bị Pháp hải tiêu diệt. Nhưng triều đình bị đái yêu làm loạn. Giờ phút này bách phế đãi hưng. Mọi người đều là chuẩn bị tiến về triều đình. Giúp đỡ cách này minh mông thiên hạ. Ninh thải thần cách này thư sinh yếu đuối tự nhiên là cùng tả thiên hộ bọn người cùng một chỗ tiến về Ninh huyên ta quen thuộc vân du tứ hải chớ nên nói nữa ngữ Cười khẽ lắc đầu tự tuyệt trên người hắn thế nhưng là còn có đại nhân quả tại Nào có thời gian đi giúp đỡ triều đình Ai Pháp hải đại sư Phật Pháp tinh thâm đáng tiếc Không thể làm triều đình sử dụng thật sự là tổn thất nha Một bên tà thiên hộ cũng đang cảm thán lấy, nhất là thấy được đại yêu làm loạn hậu quả. Triều đình cần gấp Pháp Hải dạng này đắc đảo cao nhân tương trợ. Pháp Hải cười khẽ cũng không nói lời nào, nhưng là một bên chi thu nhất diệt liếu diếu. Các ngươi những người làm quan này, nơi nào có chúng ta những người này tự tại nha tốt, nhanh điểm lên đường đi. Không giống với ninh thải thần. Chi thu nhất diệt kiến thức Pháp Hải Phật Pháp về sau. Lại là muốn đi theo Pháp Hải một đoạn thời gian. Tốt thuận tiện thỉnh giáo. Giờ phút này ngôn ngữ nói ra. Ninh thải thần mấy người cũng biết không có khả năng. Cùng Pháp Hải bọn người nói nói lễ trực tiếp quay người rời đi. tiền bối chúng ta là không phải cũng có thể đi. Nhìn đối phương rời đi tri thu nhất diệt cũng là quay người trở lại. Đối với Pháp Hải dò hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra trực tiếp kéo lấy ba người phi lên, hướng về một cái phương hướng mà đi. Chi Thu Nhất diệt lần thứ nhất gặp cái này, hết sức hiếu kỳ hỏi lung tung này kia, Pháp Hải lắc đầu cười khổ. Mấy người một đường mà đi, một bên Tân Thập Tứ Nương nhìn lấy Pháp Hải tựa hổ như có điều suy nghĩ. Đêm khuya buông xuống trên vách núi Chi Thu Nhất Diệp tại sao lưng nằm ngáy o o. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người ngồi đấy. Ngươi thật giống như có tâm sự cùng Pháp Hải ở chung được 3 năm, tân thập tứ nương tính toán là hiểu rõ Pháp Hải. Đoạn đường này đi tới, Pháp Hải dường như đều đang suy tư cái gì. Có, cũng không có. Nhìn lấy cảnh ban đêm, Pháp Hải không có nói rõ trong lòng của hắn sự tình, không thể nói. Càng là Phật Pháp tinh thâm càng là có thể nhìn đến càng nhiều. Mà đây càng nhiều càng là càng phát ra khiến Pháp Hải bất an. Thông qua Trần Tiểu Minh trí nhớ, Pháp Hải biết mình tất nhiên sẽ cùng bạch tố trinh bọn người tao ngộ. Nguyên bản Pháp Hải cũng không thèm để ý, dù sao có Trần Tiểu Minh trí nhớ tại chỉ cần không chia rẽ hai người. Đâu còn có sự tình phía sau phát sinh. Nhưng đã thấy nhiều, Pháp Hải càng phát giác sự tình không có đơn giản như vậy. Quan âm, Phật Môn, Văn Khúc Tinh Thiên Đình, nhiều phe thế lực đều xuất thủ. Vấn đề này nước. Xa so với pháp hải nghĩ phải sâu Lần thứ nhất gặp ngươi dạng này Tân thập tứ nương ánh mắt ngưng tụ Lần thứ nhất nhìn thấy pháp hải loạn Bình thường coi như đối mặt chân long Cũng không có như vậy tâm phiền ý khô ha, ha sắc trời không còn sớm Nghỉ ngơi đi Không có trả lời Mà chính là khẽ cười một tiếng trực tiếp đứng dậy rời đi Đối với còn chưa phát sinh sự tình Hắn hiện tại cũng là không nóng nảy Dưới bóng đêm, tân thập tứ nương đồng dạng như có điều suy nghĩ Lắc đầu cũng là quay người nghỉ ngơi đi Mà cùng lúc đó, Phật môn bên trong Sự tình có thể tiến hành Đúng, để tử cách này tiến đến Hai đảo thân phận tôn quý người trò chuyện với nhau Trong đó người dẫn đầu rời đi Bên trong đại điện Lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh Sáng sớm hôm sau á ngủ thật sự là dễ chịu nha Biết được Thu Nhất Diệp ngủ tỉnh lại, chỉ thấy Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người cũng sớm đã chờ xuất phát. Đi thôi. Vẹn vẹn một đêm, không biết có phải hay không là chi Thu Nhất Diệp ảo giác, Pháp Hải dường như ngưng trọng mấy phần. Đợi đến ba người xuất phát thời điểm, Pháp Hải tâm lý một trận tim đập nhanh. Phản phất có được trong minh minh nhân quả, đang suy tính lấy chính mình. Loại cảm giác này để Pháp Hải như ngồi bàn trông. Mười phần khó chịu Mà bên trong thư không sâu xa Một đạo Phật môn bóng người giờ phút này kinh ngạc Trong tay thôi diễn chi Pháp Thế mà mất hiểu lực Làm sao lại như vậy Phật môn bóng người kinh hãi phía dưới Một đảo Phật ánh sáng chiếu giỏi mà đi Tựa hồ muốn xem phá Pháp biển Trong chốc lát trong khi tiến lên Pháp hải nhớ mày bỗng nhiên ngừng lại Thế nào Tri Thu Nhất Diệp hiếu kỳ ngẩn đầu dò hỏi. Chỉ thấy Pháp Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm một cái phương hướng trong mắt Pháp Nhãn mở rộng, khám phá hư ảo. Tri Thu Nhất Diệp càng thêm tò mò quay người nhìn lại, chỉ thấy trời xanh mây trắng, không có cái gì. Không có gì, đi thôi. Pháp Hải thu hồi Pháp Nhãn trong miệng lơ đáng nói một câu. Trực tiếp quay người mang theo tân thập tứ nương bọn người rời đi. Trong lúc nhất thời tư không bên trong Phật môn bóng người có mấy phần kinh ngạc Nhưng lập tức lộ ra mấy phần ý cười Có ý tứ thế mà phát giác được ta Vừa mới Pháp Hải nhìn qua Hiển nhiên là đã nhận ra hắn Phật quang Đến mức về sau Pháp Hải Pháp nhãn đào qua Rõ ràng không có khả năng khám phá hắn hư ảo Nhưng Pháp Hải dường như lại là càng thêm xác nhận vị trí của mình Suy đoán cũng tốt, thật khám phá cũng tốt Không thể nghi ngờ, Pháp Hải đều đưa tới chú ý của hắn. Thôi toán không được, còn có thể khám phá chính mình hư ảo, có ý tứ nha. Phía trước một đường tiến lên, Pháp Hải tâm lý bất an càng phát nồng nặng. Vừa mới khí tức, hẳn là Phật môn người. Chẳng lẽ mình nội dung cốt chuyện muốn bắt đầu vừa mới là thế nào sao tân thập tứ nương nhỏ giọng hỏi đến. Nhưng Pháp Hải không có trả lời hắn. Chuyện rất quan trọng, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Đi về phía trước nửa ngày, đột nhiên, Pháp Hải vẫn là ngưng lại. Tại sao lại không đi chi thu nhất diệp sưởng sốt, trước đó đều là một đường may. Hôm nay lại là lại nhiều lần ngừng. Hắn pháp lực không được, nhưng hắn không ngốc, nhìn ra Pháp Hải có vấn đề. Gió nhẹ lưu động, Pháp Hải liếc bầu trời một cái, thật sâu hô thở ra một hơi. Theo vừa mới bắt đầu. Hắn vẫn tại nghĩ, từ nơi sâu xa, phản phất có một loại cảm giác. Tự thân nhân quả, dường như bị dính liếu đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Pháp Hải đều biết điều này có ý vì gì. Là phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi nha. Pháp Hải không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Nỗ lực đến bây giờ thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn đối mặt một bước này nha. Chúng ta đến đón lấy đi đâu hiểu rõ nhất Pháp Hải Tân thập tứ nương. Nhìn lấy Pháp Hải bộ ráng như vậy. Hiển nhiên là có quyết đoán. Nàng đi theo Pháp Hải lâu như vậy tự nhiên đó có thể thấy được. Chúng ta không phải một mực bay về phía trước sao chi thu nhất diệt nghi hoạt. Cái này không đều là một đường bay về phía trước sao hắn còn lấy vì mục đích của bọn họ. Thì tại phía trước đây. Pháp Hải ánh mắt quét mắt một nhãn mang mang bầu trời. Cái này trời đất tuy lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không đường có thể trốn nha. Hít vào một hơi thật dài đã không đường có thể đi, cái kia Pháp hải tự nhiên muốn trở về liều mạng một cái. Có hệ thống cùng Trần Tiểu Minh trí nhớ, hắn không tin cứ như vậy, lập không nổi bàn. Tuyển định phương hướng, Pháp trong hải nhãn tinh sáng lóng lánh, vô cùng kiên quyết. Đi chúng ta trở về.